hoàng phủ hoài hàn vừa đi trong phòng cũng chỉ còn lại hoàng phủ giật và tô cẩm bình đám cung nhân nhìn hai người rồi cũng biết điều lùi ra ngoài đóng cửa lại tô cẩm bình nhìn hắn bất đắc dĩ hít sâu một hơi hoa đào nở rộ quá cũng không phải chuyện hay ho gì nàng phiên muộn dây dây mi tâm định quay người ra ngoài hắn lại bóng ho khan vài tiếng bàn tay thon dài đặt lên m ũ i ho không ngừng được khiến mặt mũi đỏ bừng lên nhìn có vẻ rất đau đớn nàng liền bước tới bên giường vỗ nhẹ lưng cho hắn dần dần tiếng ho của hắn cũng nhỏ đi hoàng phụ giật ngẩng đầu nhìn nàng đôi mắt màu hổ phách nóng rực lên cảm ơn nàng đừng khách sáo nàng dịu dàng nói nghĩ nghĩ một chút rồi chậm rãi ngồi xuống bên giường hắn khuôn mặt tái nhật của hắn nở nụ cười yếu ớt trong mắt đầy thâm tình nhìn nàng không chớp mắt khuôn mặt này rất giống hoàng phụ dạ nhưng lại có vẻ cô độc thuần khiết hơn vẻ xinh đẹp t à tứ của người kia nhiều tô cẩm bình nghĩ một lúc cuối cùng mới lên tiếng hoàng phụ giật ta thấy chúng ta không hợp nhau đâu huynh thích ta chẳng qua vì ta biết hát mấy khúc hát lạ chỉ là mấy khúc hát thôi mà trong thiên hạ có biết bao nhiêu cô gái biết ca hát chứ hơn nữa hơn nữa đây cũng không phải do chính nàng sáng tác ra nhưng nàng còn chưa nói hết hoàng phủ giật đã ngắt lời không phải khu khu không phải ta thích nàng không chỉ vì nàng biết viết nhạc mà còn vì rất nhiều điều khác nữa có lẽ nàng không nhớ rõ nhưng ta lại nhớ rất rõ ngày đó khi ta tới tìm nàng tầm sư học nghệ nàng bất cẩn cầm lõi lên em trúng đầu hoàng huynh hoàng huynh vốn nổi giận đùng đùng muốn xử lý nàng cuối cùng lại bị nàng nói dăm câu ba điều mà hóa giải hết thậm chí khu khu thậm chí còn s u ố i r i ụ c hoàng huynh chém l õ i lê kia lúc đó ta đã cảm thấy nàng rất đặc biệt rất đặc biệt nói tới chỗ này mặt hắn đầy ý cười cũng luôn dùng ta chứ không hề dùng danh xương bản vương đôi mắt m g ồ i hổ phách như mơ màng giống như đang nhớ lại kỷ niệm đẹp nào đó ngay sau đó hắn lại lập tức ho sặc sụa hắn như thế khiến tô cẩm bình cảm thấy hơi khó chịu tuy nàng vẫn luôn cho rằng mình rất vĩ đại nhưng nàng không biết mình lại có sức quyến rũ lớn như vậy sau đó khu khu sau đó hoàng huynh lừa ta nói là đã đưa nàng đi thịnh kinh ta lại tin tưởng cho nên rất lâu sau cũng không tới tìm nàng ta đã nghĩ sau đêm trung thu đoàn tụ với các hoàng huynh xong ta nhất định phải tới thịnh kinh tìm nàng không ngờ lại gặp nàng ngay dưới lầu vọng nguyện kết quả khu khu khu kết quả là lại nhìn thấy nàng làm hoàng huynh tức chết nói xong hoàng phụ giật cũng hơi buồn cười tô cẩm bình hơi xấu hổ gãi đầu hình như mấy chuyện nàng làm cũng chẳng vẻ vang gì chuyện khi đó nàng vẫn còn nhớ rất rõ mình thì xun xoen linh nọn nếu không kéo hoàng phụ giật phối hợp với mình thì có khi đã bị tên cầu hoàng đế thiếu phong độ kia kéo xuống chém lâu rồi sau nữa trong yến tiệc trung thu ở hội thơ cầu hỷ thước nàng khéo léo bao biện thông minh tuyệt đỉnh biết lợi dụng nhược điểm của mộ dung s o n g khiến cho lời nói của ả và liêu xương ngạn có mâu thuẫn cuối cùng còn khiến ả ngậm đắng nuốt tay rõ ràng nắm được nhược điểm của nàng lại bị người ta chế nhạo ngâm thơ đối tử tuy nàng kém vị vương phi của vương gia chiến thần nghìn năm trước kia nhưng cũng có thể coi là độc nhất vô nhị trong các đ ờ i vương gia vương phi từ trước đến, đến giờ hoàng phủ giật nhẹ nhàng nói càng nói ánh mắt càng trở nên nóng bỏng hơn tô cẩm bình hơi ngượng ngùng nhún vai nói thật ra cũng chỉ là có chút bản l ĩ n h bao biện thôi ngâm thơ đối tử gì gì đó cũng không phải là tốt lắm nếu đổi là một n g u y ệ t kỳ ở vị trí của ta thì biểu hiện của nàng ấy chưa chắc đã kém ta nói xong trong đầu nàng đột nhiên lại xuất hiện hình ảnh của vị mai phi kia có lẽ nếu là người đó chưa chắc đã kém hơn nàng không trên người nàng có một cảm giác mà các nàng ấy đều không thể có được có lẽ chính nàng cũng không phát hiện ra nhưng nàng như vầng thái dương dù ở trong hoàn cảnh khắc nghiệt cũng dễ dàng hóa giải nguy cơ của mình dù bị biếm thành cung nữ cũng không hề thấy nàng thực sự đau lòng khổ sở nàng không biết nụ cười của nàng có sức hút đến thế nào đâu tuy nàng không cười nhiều nhưng lại luôn r i à u hoạt đắc ý đáng yêu như một chú hồ ly vậy thứ cảm giác tùy tiện thoải mái phóng khoáng đó những người khác đều không có nàng cũng không biết nàng có sức quyến rũ đến mức nào đâu người thích nàng có lẽ không chỉ có ta mà còn có nhị hoàng huynh thậm chí cả vị tam hoàng tử nam nhạc kia nữa hoàng phủ giật là người đơn thuần nhất trong hoàng thất nhưng cũng là người nhìn thấu sự tình nhất trong các huynh đệ chỉ khi nào có một đôi mắt đơn thuần nhìn thấy được vẻ đẹp tần dấu thì mới có thể nhìn xuyên thấu mọi chuyện phát hiện được những điều tốt đẹp trên thế gian này khi hắn nhìn tô cẩm bình hắn luôn nhìn thấy những ưu điểm của nàng không thấy sự lúng túng khi nàng đ ị n h nọt người ta cũng không thấy sự thảm hại khi nàng bị người khác chèn ép vì thân phận thấp kém của mình mà chỉ có dáng vẻ kiên cường bất khuất của nàng giống như đoá mai hồng không sợ giá lạnh đứng thẳng trong gió tuyết nhưng lại nhiều sức sống nhiều ánh sáng hơn đoá mai hồng gấp nhiều lần thấy tô cẩm bình không lên tiếng hắn lại cười bồi thêm một câu còn nữa thật ra ngày đó khi nàng đạp mộ rung xong ngã xuống cầu thang ta có nhìn thấy nói xong hắn khẽ cắn ngôi giống đứa trẻ nhỏ an vụng được miếng kẹo cười vô cùng đắc ý nham hiểm bây giờ thì tô cẩm bình đã không thể giữ bình tĩnh được nữa khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn kia đã đỏ bừng lên không phải vì thẹn thùng mà vì xấu hổ hoàng phủ giật nghĩ nàng tốt quá rồi nàng đâu có ưu tú như thế chứ cuối cùng còn nói ra chuyện nàng đạp người ta xuống cầu thang nữa nàng vẫn nghĩ chuyện đó nàng làm rất kín đáo không ngờ bị vị quận chúa tử lăng kia nhìn thấy đã đành lại cả hoàng phụ giật cũng nhìn thấy chuyện này thật ra ta cũng không tốt như huynh nghĩ đâu ít nhất về bản chất thì nàng là một người máu lạnh có lẽ vì nàng còn độc ác tàn nhẫn nên đối với người đơn thuần như hoàng phụ giật nàng vẫn không thể nói nặng lời được ta biết những thứ ta biết về nàng chỉ là một góc nhỏ mà thôi nhưng ta tình nguyện dùng cả đời này để hiểu nàng ta cũng sẽ giống nam l a n g vương cả đời chỉ cưới một vương phi duy nhất là nàng nam l a n g vương là vị vương gia si tình nhất trong bốn nước cả đời chỉ cưới một vương phi thậm chí sau này khi vương phi của ngài ấy bệnh nặng qua đời ngài ấy cũng không tái giá thêm lần nào nữa ngược lại còn tuyệt thực tự sát có điều trong thiên hạ cũng không có ai cười nhạo ngài ấy đường đường là một vương gia lại tự sát vì một người phụ nữ cả vì ngài ấy còn để lại một bức di thư từng câu từng chữ đều nói về tình cảm của mình và người vợ yêu đã qua đời khiến người ta đọc mà lòng chua sót chuyện này không những không trở thành chuyện cười cho ngư ây đời ngược lại còn thành vị hôn phu tốt nhất trong ước mơ của các thiếu nữ trong khuê phòng nàng không biết nam lăng vương là ai nhưng nàng lại nghe rõ câu cả đời chỉ cưới một vương phi duy nhất là nàng là một vương gia cổ đại vậy mà lại tình nguyện hứa hẹn như vậy tô cẩm bình nàng có tài đức gì mà được hắn đối xử tốt đến thế chứ từng câu từng chữ của hắn đều đầy tình ý chân thật không có chút tạp chất nào hơn nữa hôm nay vì nàng hắn còn bệnh thành thế này trong lòng tô cẩm bình thầm nghĩ nếu không phải vì đã có bách lý kinh hồng thì có lẽ chính nàng cũng thật sự nên đón nhận hắn thấy nàng túi đầu không nói gì hắn hơi cuốn quýt nàng không tin ta phải không nếu không tin ta có thể t h ề cũng có thể xin hoàng huynh hạ chỉ không cưới c h ắ c phi không nâng bình t h ề không nạp tiểu thiếp cũng không nạp thông phòng hứa với nàng cả một đời một kiếp chỉ một đôi nếu vi phạm sẽ phạm tội kháng chỉ bất tuân được không nghe hắn nói vậy tô cẩm bình càng trầm mặc hơn hắn càng chân thành càng tình nguyện trả giá nhiều bao nhiêu thì nàng càng không biết phải từ chối thế nào do dự một lúc trong đầu nàng đột nhiên loại lên nghĩ một chút rồi nói thật ra ta có thai nàng vừa dứt lời h o à n g phủ giật ngẩn cả người trong đầu xuất hiện một dấu hỏi chấm r ấ t lớn nàng v à bách lý kinh hồng vừa xảy ra chuyện kia có vài ngày thôi mà sao nàng biết mình mang thai chứ nàng chắc chứ hắn ngây n g ô hỏi ừ nàng gật đầu rất thật lòng mặt tỏ vẻ chán nản đủ rũ nhưng khỏe mắt lại lén liếc nhìn hắn hy vọng có thể dùng chuyện này khiến hắn bỏ đi suy nghĩ kia thấy nàng chắc chắn như vậy nụ cười trên mặt hắn như cứng lại trong mắt cũng thoáng lộ vẻ đau đớn nhưng chỉ một lát sau hắn lại nhỏ giọng nói ta sẽ coi nó như con của mình cái quái gì thế bây giờ người cổ đại cũng thoáng thế sao chuyện này ngay cả một số người hiện đại còn chẳng chấp nhận nổi mà ôi thật ra thì như vậy không ổn chút nào làm gì có ai cưới vợ còn mua một tặng một thế chứ hơn nữa nếu hoàng huynh của huynh mà biết thì dù huynh có quỳ đến chết hắn cũng nhất định không đồng ý đâu không thể để hoàng huynh biết được hoàng phủ giật kích động ngắt lời nàng chuyện này nhất định không thể để hoàng huynh biết nếu không hoàng huynh tuyệt đối sẽ không vương thà cho nàng dù là cung nữ mang thai hay là giật vương phi mang thai hoàng huynh cũng tuyệt đối không giữ lại mạng nàng nhưng huynh có nghĩ tới chưa nếu huynh thực sự cưới ta đứa bé trong bụng ta phải nhập ra p h ả hoàng thất hoàng thất của nam nhạc lại nhập vào hoàng thất đông lang huynh hậu quả đó huynh có thể gánh nổi sao lời nói của tô cẩm bình hơi sắc bén sắc mặt cũng nghiêm nghị hơn lúc này nét mặt của hoàng phụ giật lại kiên định đến kỳ lạ nghiến răng nói bản vương nói đứa bé này là của mình thì nó sẽ là con của bản vương không ai có thể nghi ngờ được huynh nàng thật sự không biết phải nói gì nữa nhìn hắn kích động như vậy nàng cũng sợ nếu mình tiếp tục kích thích hắn sẽ khiến bệnh tình của hắn nặng thêm liền chậm dãi đứng dậy nói huynh dưỡng bệnh cho tốt ta về ăn cơm được khu khu hắn ho khan vài tiếng mặt đầy vẻ dịu dàng nhìn ô u hiếm khiến tô cẩm bình phát sợ vội quay đầu chạy nhanh ra ngoài mở cửa ngự thư phòng hạ đông mai đã về từ lâu cung nhân ở cửa nhìn thấy nàng cũng có vẻ cung kính khác thường cứ như nàng đã trở thành giật vương phi cao quý vậy nàng túi đầu quay về cung cảnh nhân chỉ cảm thấy đầu mình như to ra sao lại gặp chuyện này chứ nàng vừa bước chân vào cung cảnh nhân thì ở sau lưng cung cảnh nhân đã bị vây kín hơn một ngàn người vây lấy cung điện nhỏ v ắ n g lặng này đến mức không còn một cái hở ngay sau đó người mặc long bảo màu tím xuất hiện ánh mắt tím đậm lạnh lùng nhìn nàng nói tô cẩm bình mấy ngày này ngươi nên ngoan ngoan trở trong n à y đi trước khi hôn lễ hoàn thành không được rời đi nửa bước hoàng thượng thật sự định cho nô thì làm giật vương phi sao đôi mắt phượng nhìn thẳng vào khuôn mặt lạnh lùng của hắn hy vọng có thể tìm thấy chút do dự hay sơ hở trên mặt hắn nhưng lại không nhìn thấy gì cả vị đế vương nhìn nàng chăm chăm một lúc lâu cuối cùng hư lạnh một tiếng không đáp lời phất tay háo bỏ đi đi điện hạ thuộc hạ đã điều động hết mọi người của dạ mạc sơn trang thậm chí còn lôi kéo không ít thế lực trong triều đình để tìm người tên yêu vật kia nhưng hoàn toàn không có chút dấu vết gì về người này cả trong giang hồ ngay cả người lấy danh là yêu vật cũng không có d i ế t cúi đầu cung kính bẩm báo người đàn ông mặc xem mỹ gì trắng đứng dưới gốc cây lê từng phiến hoa bay bay rơi xuống tà áo trắng nhẹ bay theo gió giống như tách rời khỏi trần thế dung nhan tuyệt mỹ kia lại tạo nên vẻ tao nhã tuyệt thế vô song như trâu ngọc trong biển khơi đôi mắt sám bạc nhắm chặt rèm mi dài thật dài khẽ lay động nghe hắn ta bẩm báo xong một lúc lâu cũng không lên tiếng không biết đang nghĩ gì đương nhiên diệt biết điện hạ thế này là không hài lòng với kết quả điều tra của họ vì thế đành phải cố gắng nói cho hết lời nhưng thuộc hạ có t r a được trên giang hồ có lào yêu thái sơn yêu tiên còn có một bang phái nhỏ tên là yêu ma minh tự xưng là một chi nhỏ của ma giáo nữa nhưng ma giáo cũng không thừa nhận sự tồn tại của họ diệt trừ toàn bộ bốn chữ thản nhiên bay ra tuy giọng điệu lạnh t a n h nhưng có thể khiến người nghe cảm thấy một lồn u sát khí nồng đậm khoe miệng diệt co rút m ấ y đ ạ i ám vệ bọn họ suy đoán người tên yêu vật kia có lẽ là tình địch của điện hạ nhưng lào yêu thái sơn đã là một lao già hơn bảy mươi còn không được liệt vào dạng cao thủ võ lâm nữa còn yêu tiên kia lại là một mỹ nhân tuyệt thế cực giỏi dùng đ ầ u yêu ma minh là tên một bang phái không ai trong số họ có khả năng là tình địch của điện hạ được mà giết trừ toàn bộ sao nhưng đã là mệnh lệnh của điện hạ dù có quá đáng cũng không có chỗ cho hắn ta chen lời vào đành cùng kính đáp vâng ạ sau đó diệt lại bẩm báo với hắn chuyện lục hoàng tử bị xử từ đêm trung thu nhà mẹ đẻ của lưu đức phi cũng là mẫu phi của lục hoàng tử bị hoàng thượng nhổ cỏ t ậ n gốc cuối cùng hắn ta mới bẩm báo đến hôn sự của tô cẩm bình và hoàng phụ giật hoàng phụ giật quỳ xuống cầu xin hoàng phụ hoài hàn cuối cùng ngất xịu trước cửa quân lâm viên đẩy thêm một kích hoàng phụ hoài hàn đã đồng ý rồi bây giờ tô cẩm bình đang bị giam lỏng hoàng phụ hoài hàn hạ lệnh trước khi hôn lễ hoàn thành nàng không được phép rời khỏi cùng cảnh nhân nửa bước người đứng dưới tán cây ngay vậy Khoe không không chào phúng, nhưng không nói gì cả, giống như bậc đại tiên không hề nghe thấy bất cứ chuyện cong môi cười nói giống đại tiên cả, bậc cứ lên nở nụ gì gì bất d ư ớ i trốn nhân g i a n Nhưng n ư g diệt ợ cúi đầu càng không hiểu nổi suy nghĩ của điện hạ nhưng hắn ta vẫn không kìm được nói điện hạ thật ra thuộc hạ thấy cô gái kia chẳng có gì tốt cả hắn ta vừa dứt lời người đang quay lưng về phía hắn ta bỗng mở to đôi mắt sáng bạc nhìn vào hư không trời xanh mây trắng nhẹ bay từng tia nắng ấm áp chiếu xuống người hắn chiếu vào sâu tận đáy lỏng nhưng một lúc lâu cũng không nói gì cho đến tận khi diệt nghĩ rằng hắn sẽ không trả lời thì giọng nói nhẹ nhàng của hắn mới t r ợ t văng lên đúng thế chẳng có gì tốt cả giọng nói bỗng trở nên trầm thấp hơn trên khuôn mặt lãnh đạm bỗng xuất hiện một nụ cười nhưng trừ năng ra sẽ không có ai nói với ta rằng đừng để người khác ước hiếp m ì n h ta không thích chứ nàng r a sẽ không có người nào vì ta bị đánh mà tâm tâm niệm niệm kéo ta đi báo thủ chứ nàng r a sẽ không có ai nghĩ tới việc tết trung thu chạy tới đưa cho ta một chiếc bánh trung thu chứ nàng r a sẽ không có ai sau khi mẫu phi qua đời kéo ta đi thắp một nén hương cầu phúc cho mẫu phi ta nữa diệt ngươi có nhìn thấy không nàng giống như ánh mặt trời đem những tia sáng của mình chiếu dọi vào lòng ta nếu không có mặt trời ta còn có thể chờ đến ngày mai nhưng nếu không có nàng có lẽ ta sẽ chết nghe hắn nói vậy ngược diệt như cứng lại hắn ta không ngờ cô gái đó lại có thể quan tâm đến điện hạ như vậy dù bọn họ là những người trung thành tận tâm một lòng vì điện hạ nhưng cũng không hề nghĩ đến chuyện đêm trung thu mang bánh đến cho điện hạ càng không nghĩ đến việc thắp một nén nhang cầu siêu cho cẩn phi nương nương nhìn bóng lưng điện hạ nuôi hắn ta bông tay tay điện hạ lãnh đ ạ m như vậy thì ra cũng không phải vì không cần sự quan tâm mà vì thiếu sự quan tâm nên mới càng cách xa trần thế hắn ta đang định lên tiếng thì giọng nói thanh lạnh của bách lý kinh hồng lại vang lên mang theo vẻ kiên định trước giờ chưa từng có thế nên ta đã xác định mình muốn nàng rồi nàng chỉ có thể là người phụ nữ của bách lý kinh hồng ta trừ khi ta chết trừ khi nàng chết nếu không yêu hắn sẽ ngăn tất cả ở bên ngoài cánh cửa của mình còn nếu đã yêu thì sống chết cũng phải quân lấy cho đến chết cũng không ngừng đây chính là cách yêu của hắn nồng đậm bá đạo cũng mang theo sự quyết tâm đến hủy trời diệt đất diệt mật người lặp lại trong vô thức trừ khi ngài chết trừ khi nàng chết điện hạ đã cố chấp đến mức này rồi sao đúng trừ khi ta chết trừ khi nàng chết hắn trầm giọng đáp rồi lại tiếp tục nói nếu ta chết thì coi như không còn ham muốn không còn cầu mong được gì nữa một đời này không oán hận nếu nàng chết ta sẽ đi cùng nàng cùng tan đi như ánh mặt trời kia hoặc là lẳng lạng diệt vong hoặc sẽ tỏa sáng trong hư không xuyên thủng qua văn vật cuối cùng biến thành một chùm sáng đi về nơi vĩnh hằng nhưng dù là diệt vong hay là trường tồn cũng sẽ đều quấn quít bên nhau thời thời khắc k h á c chọn kiếp không rời thời khắc này diệt đã không còn có thể giấu được sự kinh hãi trong lòng mình nữa đưa tay lên ôm lấy lồng ngực giống như lần đầu tiên thực sự hiểu biết người trước mặt mình một lúc lâu sau mới nhỏ giọng nói điện hạ thuộc hạ hiểu rồi ạ thế nên ngươi nghĩ rằng bản cung sẽ để yên để nàng gả cho hoàng phụ giật sao hắn nhẹ nhàng hỏi khoe miệng diệt lại co giật điện hạ ngài đang đùa dỡn với thuộc hạ sao hắn ta cố kiềm chế khoe miệng run rẩy đắp không ạ lùi đi hình như hôm nay hắn nói hơi nhiều vâng chương bảy mươi bảy nàng không cần yêu ta yêu nàng là đủ rồi diệt vừa đi khoe môi của người đang đứng dưới tán cây lê bông cong lên người mình hiểu rõ nhất đương nhiên là đối thủ của mình hôn sự này Hoàng Phủ Hoài Hàn đang chờ hắn đích, nhiên thực Bách Kinh Hồng hắn. Nhưng mà, hắn là mà, đang đương muốn của ra tay, mục lực xem Lý sức ẽ ngu ngốc trung như vậy sao? Hơn nữa, hôn sự này vốn nói, hắn Hoàng Hàn quá hiểu chỉ có thể thôi. kế ha, Phủ Hoài vậy sao? sự s là mà thôi. Sức khỏe của hoàng p h ủ giật hồi phục rất nhanh dưới sự chăm sóc của quân lâm n g uyên không bao lâu sau hắn đã bình phục hôn lễ đang được gấp rút chuẩn bị như nước sôi lửa bỏng mà tô cẩm bình đã bị giam lòng suốt năm ngày trong năm ngày này nàng đã phát hiện ra thời điểm có thể đột phá vòng vây của vệ binh ngoài cửa khoảng bốn năm giờ sáng là lúc bọn họ buồn ngủ nhất ở phía tây có thể sẽ mở được một lối đi nhỏ nhưng có rất nhiều người nàng mà ra tay sẽ kinh động đến những người khác tuy một mình nàng thì có thể chắc chắn chạy thoát khỏi nơi này nhưng nàng đi rồi thiện ức phải làm sao bây giờ người ở vườn lê kia cũng không hề xuất đầu lộ diện mấy ngày nay nàng không qua đó được hắn cũng không thèm tới tìm nàng nhớ mấy ngày hôm trước nàng còn xoa đầu hắn nói quét sân xong sẽ quay lại vậy mà giờ lại có cảm giác như đã trôi qua tới mấy đ ờ i mẹ kiếp chẳng lẽ đây là một ngày không gặp tựa ba thu trong truyền thuyết sao phi phi ba nàng đang nghĩ linh tính cái gì thế đứng bên cửa sổ nhìn đám thị vệ trướng mắt kia nàng hít sâu vài hơi rồi thầm c h ấ n ăn mình nàng là phụ nữ có thai không thể nổi giận nhất định không thể nổi giận bừa bãi nếu không sẽ ảnh hưởng tới đứa bé cái tên hoàng phủ hoài h à n g kia đúng là thèm ăn đòn mà hắn lao tâm khổ tứ như vậy là vì muốn gả nàng cho hoàng phụ giật sao nàng cảm thấy sự tình không đơn giản như thế thiền ức hơi lo lắng hỏi tiểu thư nếu người thật sự phải gả cho giật vương điện hạ thì cô ra phải làm sao bây giờ còn tiểu tiểu công tử hay tiểu tiểu thư đó phải làm sao bây giờ tiểu thư đã nói với cô rằng giật vương điện hạ không để ý nhưng cô ra thì sao chắc giật vương điện hạ không đến mức không để ý cả cô ra để cho tiểu thư đưa cô ra theo gả về giật vương phụ chứ Ta k h ô nhưng g t ể gà cho Hoàng、Phụ、giật. Nàng kiên định đáp, giọng cho còn có vẻ không cho Phụ định không phép kiên nói n đáp, vẻ ờ i khác x vào. Yêu n h không phải i đối người ệ tuyệt t nàng là để mà ặ c cho khác của hôn người n sắp sự xếp, n cũng không Hoàng hàn chân g cho phép、hoàng、Phụ hoài hàn hoa chân múa tay can thiệp. Nhưng mà, nhưng mà tình a can y Nhưng nhưng thiệp. t mà mà hình đã đến nước này rồi cô còn tưởng rằng dù sao cô ra cũng là tam hoàng tử nam nhạc dù là con tin thì đông lăng cũng sẽ không làm gì n g à i ấy nếu đứng ra nói một câu có lẽ sẽ cứu vãn được tình thế nhưng mà ngài ấy lại chẳng hề truyền đến một chút tin tức nào không biết rốt cuộc ngài ấy có dự tính gì em yên tâm ta vẫn cảm thấy chuyện này không đơn giản như bề ngoài đột nhiên nàng như nhớ ra gì đó quay lại nhìn thiền ức mặt đầy vẻ chân thành nói thiền ức đột nhiên ta nhớ ra một việc rất nghiêm trọng dạ chuyện gì ạ thiền ức chưa từng thấy nét mặt chân thành này của nàng bao giờ nên bất giác cũng hơi căng thẳng một tiếng kêu thê lương vang lên đ ồ n g lộc tháng này của hai chúng ta có phải là chưa linh không trong khoảnh khắc gãy thiện đức phủ đầy sọc đen giờ là lúc nào rồi mà tiểu thư còn nghĩ đến mấy chuyện này chứ cái đó hình như là chưa lĩnh vì cung cảnh nhân bây giờ nội bất xuất ngoại bất nhập vì thế không chỉ chúng ta chưa lĩnh mà cả các cung nữ khác trong viện này cũng chưa lĩnh ạ vì thế cô nàng nào đó liền tức đến xanh mặt bước nhanh vài bước tới cửa cánh cửa kia đã bị khóa lại mấy ngày nay cơm nước đều được đưa qua cửa sổ vào trong tô cẩm bình tung người đá một c ước cánh cửa lập tức như rìu đứt dây bay vút ra xa sau đó một cô gái mặc y phục cùng nữ màu vàng tóc hai tán loạn như người điên lao vật ra không nói năng gì đi thẳng về phía cửa vai thị vệ vội và ngăn nàng lại tô cầm bình hoàng thượng nói trước khi hôn lễ hoàn thành cô không thể rời khỏi đây nửa bước gương mặt xinh đẹp tuyệt trần tiến đến trước mặt hắn tiếp theo một tiếng hét như sẽ không gian phun ra từ đôi môi anh đảo xinh xắn ấy sắc mặt cô nàng nào đó đã giận dữ đến đỏ bừng lên ngươi có biết ta ra ngoài có việc gì không đây là việc quan trọng hơn cả tính mạng người ta ngươi biết không biết không hả trường thị vệ bị nàng hét cũng váng cả đầu ngẩn người hỏi có chuyện gì đồng lộc tháng này của bà đây còn chưa lĩnh ngươi có biết đồng lộc là gì không là tiền tiền đấy tiền có ý nghĩa thế nào ngươi đã hiểu chưa tiền chính là đồng lộc ba nàng tuân ra một tràng lộn xộn khiến chính mình cũng mơ mơ hồ hồ luôn tóm lại là ngươi mau tránh ra cho bà ai dám cản trở bà đi lĩnh đồng lộc bà đây sẽ liều mạng với kẻ đó câu nói cuối cùng vừa chấm dứt cả cung cảnh nhân lặng ngắt như tờ tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn gương mặt dữ tợn của cô nàng nào đó chỉ thấy đôi mày liễu của nàng nướng lên bộ dạng vô cùng giận dữ mắt đầy vẻ sốt ruột tóc thai hỗn loạn còn kinh khủng hơn cả người chạy từ trong trại thương điên l ra không ít người thầm cảm thán trong lòng đây là cô gái mà giật vương điện hạ bất chấp sự tức giận của hoàng thượng cũng muốn cưới nàng bằng được hay sao khẩu vị của giật vương điện hạ quả nhiên không phải người bình thường có thể hiểu được thiền ức đưa tay lên ô m chán có cảm giác muốn tự đ à o lỗ trôn mình luôn cho xong tiểu thư thật đúng là quá mất mặt khiến nha hoàn như cô cũng không có thể diện mà đi gặp người khác nữa khu khu này chuyện này cũng không phải chuyện gì lớn ta cái gì mà không phải chuyện lớn chứ trên đời này còn có chuyện gì quan trọng hơn tiền bạc hay sao n à n g lại gào lên tốt nhất là ngươi tránh ra ngay lập tức cho ta bây giờ ta phải đi gặp hoàng thượng hắn thân là hoàng đế một nước lại đi thiếu đồng lộc của một cung nữ thật quá đáng ghét mà cái tên hoàng phủ hoài hàn chết băm chết vằm đó lại có thể làm cái chuyện giảm hết giá trị con người như vậy hắn nhất định sẽ bị quả b á ba thị vệ canh cửa lau mồ hôi lạnh vì sự to gan của nàng hoàng thượng mà thiếu đồng lộc của cung nữ à vậy mà nàng cũng nghĩ ra được chuyện đó tô cẩm bình này gần đây trong cung đều bận rộn chuẩn bị hôn lễ cho giật vương điện hạ vì điện hạ còn chưa khỏi bệnh nên hôn lễ này đều do hoàng thượng tự xử lý phủ nội vụ gần đây đều bận cuống cuồng vì việc này mà vì thế đồng lộc tháng này của toàn bộ cung nhân trong hoàng cung đều chưa phát tổng quản phủ nội vụ đã thông báo xuống dưới nói là sau khi xử lý xong hôn lễ của giật vương điện hạ nhất định sẽ phát bù cho chúng ta thật sao tô cẩm bình nghi hoặc nhìn y d ỉ a gương mặt nhỏ nhắn đầy vẻ hoài nghi thật mà y d ỉ a đưa tay lau mồ hôi trên trán không thể nói được câu gì không tin cô cứ hỏi họ đi nói xong y Diệ chỉ tay về phía đám thị vệ đáp m mãi mộm, thị há hốc không ị vệ còn đang k phản thị ứng. Trường thị vệ tức giận tức g vệ à o l ê n ta a đ n g hỏi chính á Đám c người đấy. t ị vệ ngẩn người, rồi trợt giật mình đáp, a, đúng thế, đúng giật thế, chưa được rồi trợt thế, thế, phát mà. đáp, đều à, ra thì hôn lễ của thì giật hôn hạ vương điện n lễ là g à y mùng 5, sau khi xong hết mọi xong sau u khi hết h c y ệ n dọn này nọ, thu cũng h lĩnh thôi. chính ắ c được lộc c tầm mùng bổng xong, sẽ Đáp thấy bội phục t r ư ờ n g thị vệ trong tình huống này mà có thế phản ứng nhanh như vậy lại còn mặt không đổi sắc đối đáp với cô nàng điên khùng kia nữa chứ đúng là khiến người ta phải quỳ gối b á i phục vì vậy tô cẩm bình dần bình tĩnh hơn nếu tất cả đều chưa được phát thì cũng không phải chuyện gì lớn nàng vỗ nhẹ vào ngực mình thế thì ta yên tâm rồi đúng là làm ta sợ chết đi được nói xong lại quay vào phòng để lại cả đám thị vệ đứng chết lặng ngẩn người nhìn theo bóng lưng nàng nét mặt của họ lúc này y ỉa như vừa bị người ta lôi ra ngoài đánh cho trăm ngàn gậy vậy thiền ức l a u mồ hôi chán đang định quay về phòng cùng tô cẩm bình thì tiểu lâm tử đưa đám cung nhân đến nói tô cẩm bình hoàng thượng c h u y ể n ngươi yết kiến chỉ trước mắt đã hai ngày nữa trôi qua khắp hoàng cung đều răng đèn kết hoa mọi người đều biết tân nương sẽ xuất giá từ hoàng cung hơn nữa vài ngày trước tân nương đã được phong là quận chúa trường nhạc được ban thưởng đất phong để thân phận có thể xứng đôi với giật vương điện hạ nhưng không ai biết rốt cuộc tân nương tử là người nào trong cung cảnh nhân tô cẩm bình mặc lễ phục tân nương đỏ rực như lửa Ước lớp, chừng cũng phải 16 lớp, vô cùng nặng nghề, phải vô đúng ầ u ung dung, quý. Cổ tay háo được hoa văn Chịm, là dấu hiệu của hoàng gia, khuôn bị châm lục cùng cao Cổ được của được càng phượng nhìn háo thê hoa hoàng nhỏ nhắn xinh xinh trịm, mặt điểm đậm, nên càng xinh đẹp vàng nặng, văn xắn trang nên đến ngỡ ngàng. gia, vĩ vô là đẹp đ tay lúc này ngoài cửa vang lên những tiếng hô hào ầm ĩ giật vương điện hạ ngài không thể vào được ngài vào là điểm xấu có gì mà tốt với xấu bạn vương chỉ muốn vào xem một chút thôi mà giọng nói của hắn đầy vui sướng hạnh phúc chỉ chốc lát sau người đàn ông tuấn tú thanh cao sáng sủa đó đã xuất hiện trong phòng cũng y phục đỏ rực dây buộc tóc đỏ cột cao trên đầu gương mặt tuấn tú phi phảm con ngươi màu hổ phách nhìn chằm chằm tô cẩm bình đến ngây dại một lúc lâu sau hắn mới nói được một câu hôm nay nàng đẹp quá câu này hắn nói rất thật lòng trước giờ tô cẩm bình đều mặc y phục cùng nữ màu vàng tóc cũng chỉ bối kiểu đơn giản nhất tuy nàng có dung mạo tuyệt mỹ nhưng chưa từng khiến người ta thấy kinh diễm như hôm nay Tô Cẩm ba ì nhìn gì, n lãnh hắn, trên mặt không có cảm xúc gì, cũng không đoán h chỉ có cảm xúc lại đạm mặt r người à n đang nghĩ gì. Không bao lâu sau, nghĩ Không Hoàng phủ Dạo và Hoàng gì. Phủ Thương Địch, hoàng Phủ h lâu và Dạ t ơ cơ n Hoàng cùng vui vẻ chạy vào, tiểu cửu, tên nhóc nhà đệ vội vàng thế cơ à. Sắp dước nàng về ngay g g Địch, đệ chạy cửu, Phủ thế vào, Sắp vũ vui vẻ vội về tiểu i bây dước r ồ mà còn vội vàng xông vào đây nữa. Ba người vừa ộ i người vàng vào v xông nữa. đây Ba vào nhìn tô cẩm bình đang ngồi ngay ngắn ở bàn trang điểm cũng thoáng giật mình sau một giây n g t người n hoàng phủ dạ khẽ nhết đôi môi anh đào lên c ư ờ i khẽ giấu đi vẻ đau đớn trong đáy mắt tiểu cầm cầm chúc mừng nàng nghe hắn nói vậy tô cẩm bình cũng chỉ ngồi im không nói gì ồn ào cái gì thế một giọng nói lạnh như băng văng lên chính là người chủ hôn hôm nay hoàng phủ hoài hàn lần này thì ma ma đang sửa soạn cho tô cẩm bình cùng với quan tư nghi cũng sợ trắng mặt theo tục lệ trước lúc thành thân mà tân lang vào phòng tân nương là điểm xấu nhưng lần này còn nhiều người kéo đến như vậy mà ngay cả hoàng thượng cũng tới khiến họ không dám cất tiếng can ngăn nữa quân lâm n g u y ê n cũng tới hai người đảo mắt vào trong phòng khi nhìn thấy tô cẩm bình trong mắt họ không phải là kinh diễm mà là kinh sợ hoàn toàn không thể ngờ được khi cô gái này ăn mặc trang điểm lên lại đẹp đến như thế sao hả còn sợ chấm lửa đ ạ sao muốn đích thân tới kiểm tra hả hoàng phủ hoài hàn lạnh lùng nói nhưng trong giọng nói của hắn lại mang theo nụ cười đầy sủng ái mặt hoàng phủ giật đỏ lên đắp thần đệ không dám ạ hắn ta đặt một bàn tay lên vai hắn nói đầy t h â m ý tiểu cựu cưới vợ rồi sau này đừng sống như trước nữa bất tùy hướng đi nên suy nghĩ về trách nhiệm của mình một chút vừa nghe thấy những lời này hoàng phủ dạ nhạy bén nhận ra có gì đó không ổn nhưng nhìn quanh một lúc lâu cũng không phát hiện ra không ổn ở chỗ nào tô cẩm bình ngồi bên bàn trang điểm chỉ cúi đầu nghịch nghịch móng tay mình đôi mắt phượng chứa đầy cảm xúc phức tạp hoàng huynh thần đệ hiểu rồi ạ hoàng phủ giật nghiêm túc đáp lời hoàng phủ vũ liền cười nói được rồi được rồi ngày vui thế này nói mấy chuyện đó làm gì chứ mau ra ngoài thôi để tân lương tử trang điểm sửa soạn rồi còn lên kiệu hoa chứ tên nhóc tiểu k i ự u này đã sắp nôn nóng muốn chết rồi mấy người còn đứng đây mà nói hiệu nói vượng hắn ta vừa dứt lời mọi người đều cười ầm lên hoàng phủ thương địch cười nói mau lên mau lên mau ra ngoài thôi hôm nay là ngày vui lớn mà chúng ta chạy cả vào đây thật sự là điểm xấu đấy ha ha cả hai vị chân long thiên tử đều vào đây rồi còn có điểm xấu gì được chứ mấy lời này là hoàng phủ dạ nói giọng nói hoa lệ thanh nhã nhưng lại mang theo ba phần ý cười có vẻ hơi gớ ép nếu hắn cũng có thể kiên trì như giật quỳ trước cửa vài ngày có lẽ hôm nay người cưới nàng sẽ là hắn đi đi thôi hoàng phủ giật bị các hoàng huynh nhà mình lôi ra ngoài cửa phòng đóng lại vẫn có tiếng t r e o chọc của hoàng phủ vũ vào n g v tiểu k i ự u ánh mắt của đệ cũng không t ố i đâu hắn ta vốn còn cảm thấy hơi tiếc cho tên nhóc này vì ngàn chọn vạn tuyển bao nhiêu năm cuối cùng lại đi chọn một cung nữ nhưng không ngờ khi cô gái đó trang điểm lên thì dùng hai chữ khuynh thành cũng không đủ để miêu tả nữa tam hoàng huynh huynh đừng t r e o đệ nữa mà giọng nói hơi ngượng ngùng của hoàng p h ụ giật v ă n g lên ôi c h à tên nhóc này đệ còn đỏ mặt nữa à lại một tiếng t r e o g h ẻ o nữa cũng với những tiếng cười g i ò n rã v ă n g lên tiếng kèn sáo v ă n g lên một chiếc t i ệ u tám người khiêng đi ra từ cung c ả n h nhân bên hông hoàng p h ụ giật đeo cây sáo ngọc xanh biếc khuôn mặt cười tươi như gió xuân bước ra khỏi hoàng cung hôm nay thời tiết không tệ Ánh mặt đất trải thảm đỏ hai bên đường đều là dân chúng đứng xem nhìn cảnh tượng ngàn năm có một này thật sự chưa từng thấy vị thân vương nào thành thân mà phô trương như vậy hai vị hoàng đế đi bộ theo đã đủ kỳ lạ rồi mà kỳ lạ nhất là tân nương tử lại xuất giá từ hoàng cung bao nhiêu năm nay trừ công chúa ra thì không có cô gái nào xuất giá từ hoàng cung nữa vì thế hôm nay mọi người đều háo hức tới xem chuyện vui này đến trước cửa phủ giật vương hoàng phủ hoài hàn và quân lâm huyên bước vào trước các hỷ nương ở cửa vội chạy tới nói với hoàng phủ giật giật vương điện hạ bây giờ ngài phải đá cửa kiệu đi đá cửa kiệu chính là r a h o a i p h ủ đầu đây là trình tự thành thân theo quy củ nhưng hoàng phủ giật lại đẩy hỉ n ư ơ n g ra đi thẳng tới vén rèm kiệu lên kéo tân nương ở t r o n g kiệu ra xung quanh bốn phía vang lên những tiếng hít khí lạnh ngay cả ra vai phủ đầu cũng không làm giật vương điện hạ yêu vương phi của ngài ấy đến thế sao hỉ nương ngẩn ra một chút rồi vội vàng lấy lụa đỏ ra đưa cho hai người cầm lấy một đôi tân nhân cùng đi về phía cửa phủ giật vương tới trước cửa hoàng phủ giật dừng bước lạnh lùng nhìn chậu than ở bậc cửa một lúc lâu sau đám hạ nhân cũng kịp hiểu ra vội bước tới bê chậu than cất đi hai người nắm lụa đỏ bước thẳng vào đại điện trong đám người sắc mặt thượng quan cẩn duệ phức tạp nhất người bên ngoài không biết tân nương là ai nhưng hắn sao có thể không biết dù thế nào tiểu cẩm cũng không thể gả cho hoàng phủ giật được không chỉ vì nàng là vị hôn thê của mình mà còn vì hắn gặp cây quạt trên tay lại cất ra sau lưng treo nụ cười máy móc lên mặt xung quanh có không ít người của hắn đang mai phục chỉ chờ hắn ra hiệu sẽ tùy cơ mà hành động hoàng phủ hoài hàn ngồi ghế trên quân lâm viên ngồi sang một bên dù hắn có là hoàng đế bắc minh cao quý cũng không nhận nổi một lệ cao đường của hoàng phụ giật nên ngồi lánh sang một bên đôi mắt hẹp dài vẫn đ ung dung nhìn tân lương vô cùng tò mò không biết dưới lớp khăn hỉ kia là nét mặt thế nào tô cẩm bình giật vương phi cao quý món quà lớn này cô có thích không nhất bái thiên địa quan tư nghi to giọng hô hai người quay về phía cửa túi đầu động tác rất đồng đều không hề do dự lúc này cả hoàng phủ dạo và quân lâm nguyên đều hơi kinh ngạc rõ ràng là nàng thích bách lý kinh h ư n g mà tại sao còn ngoan ngoan bái đường thế này nhị bái cao đường cái túi đầu này đương nhiên là hướng về phía hoàng phủ hoài hàn trên mặt hoàng phủ giật lộ ra nụ cười hạnh phúc trong nụ cười còn mang theo vẻ cảm kích nữa hắn cảm ơn hoàng huynh đã tất thành cảm ơn trời xanh đã cho hắn và người hắn yêu được ở bên nhau vì thế hắn quay người nghiêm trang túi đầu bái hoàng phủ hoài hàn hoàng phủ hoài hàn khẽ t r ớ c mắt tô cẩm bình gà cho giật nếu bách lý kinh hồng có thực lực thì hôm nay chắc sẽ phải ra tay chứ có điều dù hắn ta có ra tay thì hôm nay hắn cũng đã bố trí thiên la địa vong cẩn thận rồi để cho hắn ta có đi mà không có về hành động lần này chẳng qua chỉ muốn nhìn xem thực lực của đối phương mạnh mẽ đến mức nào thôi phu thê giao bái một tiếng hô lành lót vang lên bốn phía xung quanh đều là những tiếng cười nói vui mừng thượng quan cẩn duệ đang định ra hiệu cho thuộc hạ động thủ nhưng đôi mắt đen lấy bất chợt lướt qua đám người rồi ngẩn ra đó là ở cách đó không xa một người ăn mặc theo kiểu sai v ậ t đứng lẫn trong đó nhưng khuôn mặt kia khuôn mặt kia rõ ràng là tô cẩm bình hắn quay vụt đầu sang nhìn người đang bái đường tiểu cẩm ở đây vậy cô gái đang bái đường là ai tô cẩm bình mặc quần áo của gã sai v ậ t nhìn hoàng phụ giật n ụ c ư ờ i trên mặt hắn trong sáng đến tuột cùng trong đôi mắt màu hổ phách đều ánh lên nụ cười hạnh phúc nụ cười đó khiến móng tay tô cẩm bình cắm sâu vào lòng bàn tay hoàng phụ giật xin lỗi huynh trong đầu nàng trợt hiện lên chuyện trong đại điện hôm trước hoàng phủ hoài hàn phái người gọi nàng tới tô cẩm bình chấm muốn ngươi phối hợp với chấm làm một việc hoàng phủ hoài hàn ngồi trên l o nghỉ lạnh lùng nhìn nàng chằm chằm ánh mắt tím đậm hoàn toàn không cho nàng được phép nghi ngờ phối hợp với ngươi lừa hoàng p h ủ giật à nàng liếc nhìn mấy cô gái đứng bên cạnh đều rất quen mắt nàng đã gặp họ trong hội thơ vài ngày trước nàng vốn đã cảm thấy hoàng phủ hoài hàn không thể đồng ý với lời cầu xin của hoàng phụ giật tới thời khắc này rốt cuộc nàng cũng hiểu được tính toán của hắn hắn trầm mặc một lúc lâu rồi phun ra mấy chữ người rất thông minh hắn đoán ngày đó giật nhất định sẽ xông vào tân phòng nếu cô nàng này không phối hợp thì vợ kịch này sẽ không thể diễn tiếp được sau đó hoàng phủ hoài hàn chỉ vào một cô gái mặc siêm y hẻm màu trắng dung mạo như tranh vẽ toàn thân toát ra khí chất của dòng roi thư hương thân hình cũng không chênh lệch với tô cẩm bình bao nhiêu nàng ấy là con gái của đại tướng quân uy vũ sẽ thay ngôi ư g ả vào phủ giật vương hoàng thượng xin thứ cho nô tỷ hỏi câu này ngài không sợ sau khi giật vương điện hạ phát hiện ra chân tướng sự việc sẽ với ngài sao hoàng phủ hoài hàn quả nhiên rất tàn nhẫn rất ích kỷ vì củng cố quyền lực của hoàng thất vì sự cố chấp với quan niệm môn đăng hộ đối trong lòng hắn mà hắn gài bẫy cả đệ đệ ruột thịt của mình việc này không liên quan gì tới ngươi ngươi có hai lựa chọn một là phối hợp với trẫm hai là chết tự chọn đi hắn lạnh lùng nói trong mắt không giấu nổi giấu vẻ cho nên g g h con đường thứ hai không phải là chết mà là làm giật vương phi nàng không muốn làm giật vương phi cũng không muốn lừa hoàng phụ giật dù sao đây cũng là hôn nhân của hắn là chuyện cả đời của hắn nàng không thể quyết định thay hắn được nên nhất thời nàng cũng cảm thấy hơi khó xử nhìn s ắ c mặt của nàng hắn hiểu ngay tô cẩm bình đã đoán được là mình đang dọa nàng liền cười l ệ n h nói tô cẩm bình ngươi thực sự rất thông minh nhưng mà nếu ngươi chọn con đường thứ hai thiện ức sẽ chết hôm nay quay về ngươi sẽ không nhìn thấy cô ấy nữa ý của những lời này tức là thiện ức đã bị hắn bắt lại tô cẩm bình ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt lạnh lùng của hắn h o à n g p h ủ hoài hàn quả nhiên quá đê tiện ba đây mới là bộ mặt thật của hắn phải không quả thật là vừa rồi nàng đã nghĩ đến việc lựa chọn con đường thứ hai sau đó tìm cơ hội chạy trốn như vậy nàng sẽ không phải gả cho hoàng phụ giật mà hắn cũng không cần cưới người hắn không thích nhưng thiền ức đã bị bắt b à trước giờ nàng không hề có nhược điểm nhưng hiện giờ thiền ức chính là nhược điểm của nàng nàng không thể để thiền ức xảy ra chuyện gì được nhưng tình cảm chân thành của hoàng phụ giật dành cho nàng cũng khiến nàng không thể tàn nhẫn mà quyết tâm được bây giờ nàng có nên nhanh chóng lao về phía hoàng phủ hoài hàn liều chết với hắn một phen không trong khi nàng còn đang do dự thì cô gái mặc áo trắng kia trợt bước ra nhìn tô cẩm bình nàng ấy không hề vì nàng là cung nữ mà tỏ ra kiêu ngạo chút nào ngược lại trên khuôn mặt đẹp như tranh vẽ kia còn đầy vẻ tôn trọng tô cô đ ư ơ n g từ nét mặt của cô ta cũng nhận ra được là cô không thích giật vương điện h ạ n h ư n g từ sau buổi hiến tiệc mừng thọ hoàng thượng lần trước ta đã ái mộ trả rồi xin cô hãy tin ta tuy bây giờ người chàng thích không phải là ta nhưng một ngày nào đó ta nhất định có thể hòa hợp với chàng nói hết câu hai gõ má nàng ấy đã đỏ bừng lên dù sao đối với người cổ đại thì nói được ra thế này đã là cực kỳ khó khăn rồi tô cẩm bình nghe nàng ấy nói vậy cũng đưa mắt nhìn nàng ấy tuy mặt nàng ấy hơi thẹn thùng nhưng mắt lại đầy vẻ kiên nghị thần sắc còn lộ ra sự thâm tình dành cho hoàng phụ giận khi chất thanh cao tỏa ra từ người nàng ấy có thể dễ dàng nhìn thấy tuy nàng ấy xuất thân từ nhà tướng nhưng cũng là một tài nữ một lúc lâu sau tô cẩm bình đ ố n g nhoẹn miệng cười nói được ta tin cô hoàng phủ giật quá cố chấp với nàng cũng không có lợi cho hắn còn cô gái này không chỉ xuất sắc mà hiếm có nhất là cô ấy có tình cảm sâu đậm dành cho hắn không màng đến thế tục có lẽ ở bên một cô gái như thế này mới là tốt nhất cho hoàng phủ giật mục tử lăng đứng một bên nổi giận đùng đùng À thích giật vương điện hạ nhưng à lại cao hơn tô cẩm bình một chút nên mới phải dâng không cơ hội cho người khác hưởng lợi mấy ngày này các vị tiểu thư cứ ở lại hoàng cung đi hoàng phủ hoài hàn quyết định rất dứt khoát mục đích của hắn là vì sợ họ ra ngoài sẽ để lộ kế hoạch của hắn nàng thu lại tâm tình mắt lại lần nữa hướng về phía người kia hoàng phủ giật huynh sẽ hạnh phúc đúng không cô gái đó chắc hẳn sẽ khiến huynh hạnh phúc lúc ở cung cảnh nhân khi bọn họ vừa rời đi một cô gái mặc xiêm y hề giống nàng như lúc mới bước ra cùng kính thi lệ cảm tạ nàng rồi chùm khăn hỉ bước ra ngoài con nàng khó khăn lắm mới có thể trốn khỏi hoàng cung vì muốn đích thân tới tham dự hôn lễ này tự mình thầm chúc phúc cho h ắ n hai người k ê u cúi đầu bài s o n g quan tư nghi liền cao giọng hô lễ hoàn thành động phòng hoa trúc hoàng phụ g i ậ t cầm giải lúa đỏ muốn đưa nàng vào tân phòng và i hỉ nương cũng bước tới trái nâng phải đỡ tân nương nhưng đúng lúc này một cơn gió tó đ ố n g nổi lên chiếc khăn hỉ trên đầu tân nương bị thổi bay đi cả đám người hoàng phụ dạ đều ngẩn người sau cơn gió、đó. cô gái này cũng rất đẹp cũng mặc y phục giống y thì hẹn tô cẩm bình nhưng rõ ràng không phải là người bọn họ đã gặp trên môi quân lâm viên lộ ra nụ cười q u ỷ dị chuyện kỳ quái cả nửa ngày hôm nay rốt cuộc cũng đã có câu trả lời hắn biết mà làm sao lúc bái đường tô cẩm bình k i a lại không hề phản kháng gì được chứ xem ra hắn đã xem thường hoàng phủ hoài hàn rồi hoàng phủ hoài hàn cũng đứng dậy nếu phát hiện vào lúc động phòng thì không sao nhưng hiện giờ ở trước mặt mọi quan khách nếu ầm ĩ lên sẽ cực kỳ khó coi giải lụa đỏ trên tay hoàng phủ giật rơi xuống đất ngơ ngác nhìn người con gái trước mặt mặt hắn ngỡ ngàng đến không thể tin nổi cũng không dám tin quay đầu nhìn hoàng phủ hoài hẳn sắc mặt lại đầy giận dữ có thất vọng cũng có tăng thương thê lương và tuyệt vọng vì sao vì sao tân khách ở đây còn chưa kịp hiểu ra sự tình thế nào chỉ nhìn rõ dung mạo cô gái kia thì ra chính là bạch tình nguyện con gái của bạch đại nhân cũng là tài nữ nổi danh của đông lăng nhưng phản ứng của giật vương điện hạ thế này thì tiểu cự chấp hoàng phủ hoài hàn muốn lên tiếng giải thích thì ra ngay từ đầu huynh đã không định t á c thành cho ta sao nhìn hoàng huynh mà trước giờ mình luôn kính trọng trong mắt hoàng phủ giật tràn ngập sự thất vọng hoàng phủ dạ bước tới vài bước lên tiếng nhắc nhở tiểu cựu chú ý chừng mực hắn cũng hiểu sự phẫn nộ của tiểu cựu bây giờ nhưng dù có phẫn nộ cũng không thể quên thứ bậc quân thần được hoàng phủ giật lại như không nghe thấy lùi dần từng bước về sau sau đó quay người định chạy đi lại bị một tiếng quát lạnh lẽo kìm chân lại đứng lại đệ định đi đâu hắn quay lưng về phía hắn ta s i ê m g y ghẻ đỏ rực sống lưng thẳng tắp như cây tủng ta muốn đi tìm nàng tô cẩm bình ở trong đám người không nhịn được nữa vội bịt miệng mình trong mắt như có dòng nước nóng sắp trào ra hoàng phủ giật thâm tình như vậy bảo nàng phải đáp lại thế nào đây dù thế nào thì nàng cũng không thể gả cho hắn được cho nên chi bằng giải quyết dứt khoát một lần luôn đi khi nhìn thấy bạch t ị n h n g u y ệ t nàng cảm thấy nàng ấy hợp với hắn hơn mình rất nhiều nên mới hạ quyết tâm làm việc này nhưng thời khắc này nàng không thể không tự hỏi mình thật sự làm đúng sao ba t ì m n à n g à bây giờ đệ đã bái đường với bạch tiểu thư đi tìm nàng về muốn để nàng làm tiếp s a o giọng nói lạnh băng đó như một lưới đao sắp bén đâm mạnh vào tim hắn lúc này tân khách mới hiểu ra sự tình thì ra người mà giật vương điện hạ vừa bái đường không phải người mà ngài ấy muốn cưới ánh mắt mọi người đều đảo về phía bạch tình nguyện tò mò không biết nàng đóng vai gì trong chuyện này nghe hắn ta nói vậy khuôn mặt tuấn tú của hoàng phủ giật đầy vẻ thống khổ thân người run lên giọng nói thanh lạnh cất lên hoàng huynh vì sao phải ép đệ vì sao vì sao phải ép hắn tới mức này hắn vẫn nghĩ rằng mình bé nhất được sùng ái nhất không phải luôn như vậy sao vì sao hôm nay tất cả đều thay đổi chứ vì đệ là người trong hoàng thất chỉ một câu nhưng lại vô cùng đanh thép khiến không ít đại thần phải cúi đầu đám cưới trong hoàng thất là một trong những công cụ để cân bằng các thế lực trong triều trong lòng mọi người đều thầm hiểu chuyện này nhưng hôm nay hoàng phủ hoài hàn lại nói thẳng điều này ra chắc hẳn trong lòng đã giận dữ đến cực điểm rồi ha ha người trong hoàng thất t h bước chân hắn lảo đảo vài hạ nhân muốn bước tới đỡ hắn nhưng còn chưa lại gần một nhún máu tươi đã phun ra từ miệng hắn hòa vào xiêm ý l ì hè đỏ rực giống như một bông hoa lửa đẹp đến kinh người đang nở rộ sau đó hắn ngã gục xuống chiếc sáo ngọc bên hông dường như cũng hiểu được tâm trạng của chủ nhân vừa chạm vào mặt đất đã vỡ thành hai đoạn tiểu cửu. vương ra những tiếng kêu sợ hãi vang lên nơi này hoàn toàn hỗn loạn tô cẩm bình mất hồn lạc p h é p quay lại hoàng cung suốt chặng đường nàng cố kìm nén nước mắt tự hỏi mình chuyện này rốt cuộc nên trách ai đây tự trách mình à thật ra chính mình cũng là một trong những người bị hại mà hơn nữa nàng cũng biết rằng dù không có nàng thì sớm muộn gì hoàng phủ giật cũng sẽ bị hoàng phủ hoài hàn ép phải bước vào con đường này nàng lạo đ ả o đi vào hoàng cung không biết sao nàng lại cực kỳ muốn gặp người kia vào vườn lê nàng nhìn thấy ngay hắn đang ngồi trong nhà hai mắt nhắm lại không biết đang nghĩ ngợi điều gì nghe tiếng bước chân của nàng đôi mắt s á m bạc trợt mở ra hơi kinh ngạc nhìn nàng hắn đã đoán trước với tính cách của hoàng phủ hoài hẳn sẽ không thể thật sự gả tô cẩm bình cho hoàng phủ giật được nên mới không ra tay nhưng nàng thế này là nàng sao thế hắn nhẹ nhàng hỏi nàng n g n g đầu nhìn hắn không c h ư ớ c mắt trong mắt nàng còn ánh lên bóng nước hỏi một câu khiến người nghe như lọt vào sương ngủ huynh có biết yêu là gì không tình yêu rốt cuộc tình yêu là thứ gì mà có thể ép hoàng phủ giật đến mức đó nghe nàng hỏi hắn hơi ngẩn người yêu là gì yêu là một ngày không gặp tinh thần bỗng ngẩn ngơ hốt hoảng như cách xa đến ba mùa thu yêu là nếu không được đ ắ p lại trái tim sẽ đau đến tận xương thủy đau đến nát lòng yêu là vì nụ cười của nàng mà không sợ phải trả giá đắt cũng muốn dâng hiến cho nàng tất cả yêu là rõ ràng có hàng trăm nghìn điều muốn nói nhưng lại sợ khiến nàng kinh hãi đành phải giấu dưới đáy lòng thôi trong lòng hắn có rất nhiều câu trả lời nhưng lại không thể nói thành lời được một câu nào cuối cùng lại nhẹ nhàng đáp ta không biết dứt lời không chờ nàng phản ứng gì hắn đã đưa tay ra ôm nàng vào lòng nhỏ giọng nói đừng tự trách mình không có nàng hoàng phủ hoài hẳn cũng vẫn sẽ làm như thế chỉ là sớm hay muộn thôi ta biết nàng rút vào ngực hắn nhớ tới hình ảnh hoàng phủ giật ngã xuống vừa rồi nàng vẫn cảm thấy rất khó chịu chầm chầm nói nếu yêu mà đau đớn đến tận xương thủy như hoàng phụ giật thì ta tình nguyện cả đời này không yêu một hai còn hơn nghe nàng nói vậy đôi môi mỏng hơi giật giật rồi lạnh lùng nói một câu giọng nói băng lạnh đến cực điểm nếu nàng sợ đau vậy thì nàng không cần phải yêu để ta yêu nàng là đủ rồi chương bảy mươi tám nghe nói như vậy sẽ tốt cho đứa bé hắn nói xong cũng không thấy cô gái trong lòng mình có phản ứng gì túi đầu nhìn xuống thì ra nàng đã ngủ mất rồi hắn khẽ bật cười xem ra bản thân hắn quả thực không hợp nói những lời như thế hiếm khi nói được một lần nàng lại không nghe thấy phủ giật vương đã bận đến rối tung rối mù người ngã ngựa đổ rõ ràng là ngày vui cuối cùng là ồn ào thành thế này nhưng chuyện khiến người ta kỳ lạ nhất đó là bạch tịch mượn kia gặp phải trường hợp xấu hổ thế này nhưng không khóc không ầm ĩ ngược lại còn cùng đám hạ nhân chú tâm chăm sóc hoàng phủ giật khiến cho những kẻ muốn chế nhạo cũng chẳng có việc gì làm mặt hoàng phủ giật tái nhợt nằm trên giường hoàng phủ dạ túi đầu cầm hai mảnh sáo ngọc của hắn Một lúc lâu c ũ người không khí phu mạnh chỉ tích hộp nói trần song, nói ngực, nên mới hộp máu ngất xỉu, cố gắng gì. có Đại mới điều máu xỉu, tụ cố là ở d ỡ n g một t h gian ngắn sẽ khỏi Người khỏi hẳn. sẽ đang mặc y di phục tân nương rất nặng kia cũng không hề bận tâm đang có nhiều người ở đây chỉ nhẹ nhàng cầm khăn lau mặt cho hoàng phụ giật hoài hàn huynh nếu giật vương điện hạ đã không sao rồi chấm nên về cung thôi còn nữa có lẽ chấm cũng phải quay về nước rồi hôm nay muốn thông báo một tiếng với hoài hàn huynh ở bắc minh đã có cả đống chuyện dồn lại chờ hắn về xử lý còn tô cẩm bình kia trước khi đi đương nhiên phải có thêm một phần quà lớn cho nàng không ở lại thêm vài ngày sau hoàng phủi hoài hàn lên tiếng giữ người thật ra trong lòng vẫn mong đối phương cút sớm một chút thì hơn chuyện của đông lăng cũng khiến hắn thấy phiền phức lắm rồi bây giờ lại thêm chuyện tiểu cựu nữa đúng là phiền càng phiền hơn quân lâm n g u y ê n rời đi coi như cũng b ấ t đi một chuyện phiền p h ứ c không được nếu chấm không quay về chỉ sợ ngôi vị hoàng đế bắc minh cũng đổi chủ mất hắn nửa đùa nửa thật nói ha ha ha lâm viên huynh thật khéo đùa nếu đã vậy chấm cũng không giữ người nữa nhưng chân của quận chúa mộ dương thì chân ả ta còn chưa khỏi hắn đương nhiên hành động sẽ rất bất tiện quân lâm viên chỉ khét cười chuyện này cũng không phiền hoài hàn huynh phải bận tâm một chút bản lĩnh xử lý chút chuyện nhỏ đó chấm vẫn có m à hoài hàn huynh ở lại chăm sóc giật vương đi chấm hồi cung trước m ờ i hoàng phủ hoài hàn cũng không nhiều lời chờ quân lâm viên đi xa nụ cười trên khỏe môi mới cứng lại nhìn hoàng phủ giật nằm trên giường rồi quay người bước ra ngoài hoàng phủ dạ cũng nhanh chóng ra theo đứng khoanh tay dưới tán cây p h ò n g đôi mắt tím đậm nhìn xa xăm không biết đang suy nghĩ gì nghe tiếng bước chân ở sau lưng giọng nói của hắn lạnh lùng vang lên dạ đệ có nghĩ chấm làm sai không hắn nghĩ tiểu cựu chỉ là bị cô gái kia cuốn hút một chút thôi không ngờ tình cảm của nó lại sâu sắc đến thế hoàng phủ dạ nghe hắn hỏi trầm mặc một lúc lâu hai mảnh sáo ngọc trên tay cũng như có sức nặng ngàn cân cuối cùng giọng nói tao nhã của hắn vang lên không ạ tất cả những gì hoàng huynh làm đều là vì đông lăng vì hoàng thất cũng vì tiểu cửu đến lúc diệt trừ tô niệm hoa mà đường đường là giật vương phi lại là con gái của tô niệm hoa thì dù thế nào giật cũng không thể phủi sạch quan hệ được dạ cuối cùng cũng chỉ có đệ h i ể u chấm nhất đúng thế vì lợi ích nên hắn muốn dùng hôn nhân của hoàng phủ giật để cân bằng các thế lực cũng không thể thả tô cẩm bình rời cung làm rối loạn kế hoạch của mình càng không thể để một cô gái không còn trong trắng vào làm dâu hoàng thất nhưng quan trọng nhất là vì muốn bảo vệ mạng sống của tiểu c ử u hoàng huynh một ngày nào đó tiểu c ử u sẽ hiểu ra thôi giật thoải mái phiêu du giang hồ nhiều năm chưa từng dính vào chính sự nên bản thân hắn ta vốn đã rất mẫn cảm đối với chuyện quyền lực chiều chính vì thế nhất thời chưa nghị thông suốt nhưng mà vì sao hắn cũng không nhìn thấu được mục đích của hoàng huynh chứ hoàng p h ủ hoài hàn túi đầu thở dài nhấc chân đi về phía hoàng cung bộ thường phục màu tím sẫm hoa văn rồng bay t h e o rộng trên tà áo vương miện g trên đỉnh đầu mái tóc đen thả dài sau lưng đạp bước trong dáng chiều t r ợ tát t bóng lưng đó thoạt nhìn rất khí phách nhưng cũng thấm đấm cảm giác cô đơn lạnh lẽo lãnh cung tiếng chim bay về tổ s ẹ t qua bầu trời đêm một cô gái mặc váy trắng tóc thai rối bởi đứng bên cửa sổ đôi mắt to sáng ngợi ngước lên ngắm trời đêm như đang quan sát thứ gì lại như đang chờ đợi điều gì đó chỉ một lát sau cửa lanh cung kêu kẹt một tiếng rồi mở ra một hắc y gỉa nhân xuất hiện trong phòng giọng nói kính cẩn vang lên đại tiểu thư tướng quân đại nhân nói tất cả đã chuẩn bị tốt xin ngài cứ yên tâm chuyện này hoàn toàn không có chút sai sót nào ừ nàng ta quay lưng về phía y gỉa nói ả tiện nhân kia chết chưa người nàng ta nhắc đến đương nhiên là hách liên dung được không ạ bị chặt gây hai chân bây giờ chỉ có thể nằm trên giường không đi lại được nhưng gần đây có vẻ rất bí hiểm không biết đang lưu tính chuyện gì bên phía hiền phi lại không có động tĩnh gì cả như muốn thể hiện ả không quan tâm đến tranh quyền đoạt lợi nhưng không ít người ở hậu cung vẫn chĩa mũi giáo về phía ả có điều thuộc hạ lại cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy hắc y ghi hệ nhân kia b ẩ m báo biết rồi lui xuống đi nàng ta lạnh lùng đáp lạnh lùng cao ngạo thanh cao như hoa mai chờ hắc y ghi hệ nhân kia lui ra ngoài nam cung ninh hình mới ngẩn người nhìn lên trời không sau đó khét cười nhỏ giọng nói hoàng thượng rốt cục chàng cũng đạt được như ý nguyện rồi chàng có vui không chỉ là ánh trăng sáng trên bầu trời cũng không trả lời được câu hỏi của nàng ta nàng ta khép l ờ i tự d ễ c ậ n chờ đợi trong lanh cung lạnh lẽo này hai năm nàng ta cũng bắt đầu học được cách độc thoại rồi sao sáng sớm tô cẩm bình tỉnh dậy lại thấy mình nằm trên giường của bách lý kinh hồng nhưng hôm nay không giống những ngày trước nàng cứ cảm thấy có thứ gì đó đè nặng lồng ngực của mình rất khó chịu vừa mở mắt nàng đã nhìn thấy ngay gương mặt như tiên d á n g trần ở trước mặt mình sau vài giây im lặng nàng đống hét tầm lên a ba hắn hé mở đôi mắt vẫn còn đang ngái ngủ ra con ngươi màu xám bạc như tỏa hào quang giọng nói mềm mại dịu dàng vang lên sao thế lần này là hắn thật sự bị nàng đánh thức vì thế giọng nói cũng không lánh đạm như bình thường mà còn có vẻ làm lũng nhìn bàn tay ở trên ngực mình tô cẩm bình dùng ánh mắt huynh đúng là khiến người ta giận phát điên để nhìn hắn tên s ắ c lăng này huynh còn không mau bỏ cái móng nuốt của huynh ra nghe nàng nói vậy nét mơ màng trên mặt hắn dần biến mất hình như đã tỉnh táo hơn thu tay mình lại ngay sau đó tô cẩm bình lại phát hiện một vấn đề dễ khiến người ta hộp máu hơn vì sao hai chúng ta không mặc quần áo làm cái quái gì thế đêm qua nàng ngủ say thế cơ à? bị người ta lột sạch mà còn không biết gì là sao ừ m hắn có vẻ hơi mơ hồ nhưng trong đôi mắt sám bạc lại hiện lên nụ cười rào hoạt không để tô cẩm bình nhìn thấy ừm cái em gái huynh ấy huynh thôi giả ngu đi cho ông nhá huynh nói đi vì cái lông gì mà chúng ta không mặc quần áo còn nữa vì sao móng nuốt của huynh lại đặt trên ngực bà đây hả tô cẩm bình vô cùng tức giận mang s ố i xả vào mặt hắn đôi mắt phượng cũng nhìn sạch cả nửa người trên của hắn thực sự bị kích thích mạnh mẽ đến mức muốn phun m á u m núi lúc này hắn mới phản ứng lại chậm rãi nói nghe nói như vậy tốt cho đứa bé giọng nói vừa trong trẻo vừa cao ngạo lại tinh khiết như tuyết liên trên núi băng dù thế nào cũng không thể liên tưởng cái người trước mặt này với cái giọng nói ấy thành một con sói háo s ắ c được nhưng tô cẩm bình cũng không phải kẻ n g ố c tuy nàng không hiểu rõ lắm phụ nữ có thai sẽ thế nào nhưng tuyệt đối không thể như hắn nói được phụ nữ có thai không mặc quần áo thì sẽ tốt cho đứa bé à. lại còn đặt móng nuốt lên ngực nàng nữa chứ đùa cái quỷ gì vậy nói lung tung huynh nghĩ bà đây là đồ ngốc à. nàng hò hét xong hắn lại không nói gì chỉ l ặ n g lặng ngồi đó nhưng người về phía nàng không n ú c đ í c h mái tóc xóa dài trên làn da màu mật vọng tạo nên sự quyến rũ đến trí mạng tô cẩm bình n g h i m ặ t kéo ý y phục của mình sang mặt lên nhìn hắn đầy vẻ đề phòng hôm nay ta mới nhìn rõ bản chất của h u y n h giả vờ đứng đắn giả vờ đứng đắn à khoe miệng hắn hơi run lên không nghe thấy hắn trả lời tô cẩm bình liền quay đầu lại lén nhìn hắn một cái chỉ thấy sắc mặt hắn vô cùng lãnh đạm nhưng trong mắt lại như hơi b ấ t ức dù không thể hiện rõ lắm nhưng cũng vẫn nhận ra được à chuyện đó có phải huynh không? người bị ta lừa vì ớ i người phải người liệu phải tính thể này, cũng không phải dạng người có thể làm ra chuyện cách của có có ra làm là đó, v bị người khác lừa nên、mới? Nghe nàng nói mới? khác lừa vậy hắn cũng không nói gì. Đứng, dậy, mặc quần áo, hoàn cũng nói đứng quần mặc gì, dậy, áo, tô o à n k h n nàng. g thèm tới Tô để ý tới nàng. Vì vậy,、tô、cẩm bình cũng hiểu ngay quả nhiên người này bị người ta lừa rồi nghĩ lại vừa rồi mình quát nạt hắn như thế hình như không ổn lắm hơn nữa nàng đã ăn sạch người ta từ lâu rồi bây giờ còn ra vẻ thuần khiết gì nữa chứ nàng âm thầm k i n h bỉ phỉ nổ h mình thâm tệ chậm rãi mặc cho xong y di phục của mình sau đó bỏ xuống giường ấ đúng nói chuyện đó ngại quá ta không cố ý mắng huynh đâu nhưng mà sau này huynh cũng phải tỉnh táo một chút đừng để người khác lửa nữa nàng nói xong người kia vẫn quay lưng về phía nàng không nói một câu này từng đ ố m lửa nhỏ nhen nhóm trong lòng tô cẩm bình rõ ràng là do hắn ốc bị người ta lửa sao còn tức giận với nàng chứ này huynh định gào thét thì đã bị một câu nói nhẹ nhàng của người ta chặn lại, không phải nàng còn đang nói người nàng nói gào câu của đã đã đối ta bị một tốt lại, sẽ xử vì ớ i ta sao. v thế cô nàng nào đó đang bừng bừng l ử a giận liền á khẩu ngay tức khắc nghiến răng nghiến lợi một lúc lâu cuối cùng đành phải cố gượng cười ra vẻ dịu rằng nói tương ả đ ừ n g giận dữ mà ta chỉ nhất thời kích động chút thôi tức giận không tốt cho sức khỏe nếu huynh mà tức đến bệnh luôn rồi thì con chúng ta sẽ thành cô nhi mất tức bị bệnh thì sẽ thành cô nhi à. bị bệnh nhất định sẽ chết sao khoe miệng hắn hơi run lên nhưng vẫn quay lưng về phía nàng c h ầ m rãi mặc đồ thể hiện trọn vẹn dáng vẻ hớt ức tủi thân tô cẩm bình lại hít sâu một hơi tự chấn a n mình đừng tức giận ngàn vạn lần đừng tức giận với hắn người này là thế mà nàng đã quen rồi còn gì một lúc lâu sau rốt cuộc cũng nén được lửa giận xuống lại dịu rằng nói tiểu hồng hồng à huynh tha thứ cho ta lần này đi tiểu h ồ n g hồng cách xưng hô này khiến mắt hắn run lên cũng cảm thấy sự kiên nhẫn của đối phương sắp dùng hết liền l ệ n h lùng đáp ừ chỉ một chữ mỏng manh như làng gió nhưng lại giống như vô cùng ất ức, ức cực kỳ đáng thương tự nhiên lại khiến cơn giận dữ trong lòng tô cẩm bình tan biến hết cô nàng nào đó cúi đầu ậm ừ nói dáng v ẻ n h ư đứa bé làm sai chuyện gì ta về đã hôm nay là mùng sáu trong cung đều xử lý những chuyện tồn động sau hôn lễ sao hôm nay mới linh bạc được đương nhiên nàng lại không nghe thấy hắn trả lời khoe mắt tô cẩm bình giật lên điên cuồng âm thầm nghiến răng nghiến lợi bước nhanh vài bước ra ngoài cuộc đời này đúng là suối q u y m à gặp phải cái tên khô khan chết người này mà lại không thể không chịu trách nhiệm nữa chứ nàng tức giận nên bước đi rất nhanh lại không nhìn thấy cùng lúc đó người vẫn còn đứng trong phòng khẽ nết môi lộ ra nụ cười rào hoạt dáng vẻ đó y ỉa như một con hồ ly vừa ă n vụng được miếng thịt n g o n v ậ y về tới cung cảnh nhân nàng đã thấy thiện ức đang đứng chờ sẵn kiếm chân nhìn ngó xung quanh rõ ràng là cô ấy cũng không biết chuyện gì xảy ra có lẽ hoàng phủ hoài hàn cũng chỉ giam cô ấy lại chứ không hề nói gì với cô ấy cả tiểu thư nô tỳ nghe nói giật vương điện hạ cưới vợ mà không phải cưới người những lời này cô chỉ giữ trong lòng không nói ra lẳng lặng nhìn sắc mặt của tô cầm bình mấy hôm trước đột nhiên cô bị người ta đưa đi chẳng biết sao lại bị giam trong địa lao vài ngày đêm qua mới được thả ra trong lòng vẫn còn đang lo không biết tiểu thư gả đến phủ giật vương rồi thì mình phải làm sao kết quả là lại nghe thấy người được gả vào phủ giật vương không phải tiểu thư mà là bạch tiểu thư nào đó ừ nàng đáp trên mặt không nhìn rõ là vui hay b u ồ n nhưng rõ ràng là không muốn nhắc tới chuyện này tô cẩm binh bước vào phòng nhấc chổi định đi đột nhiên thiện ức nhớ tới một chuyện tiểu thư ban nay có thị tỷ trong cung h i ể n phi nương nương tới nói là tối nay muốn người qua chỗ h i ể n phi nương nương cùng đến cung của hoàng hậu nương nương để thăm hỏi xem thương thế của hoàng hậu nương nương thế nào rồi ạ nàng hơi nhíu đôi mày thanh tú h i ể n phi muốn tới thăm hách liên dung được cần một cung nữ quét sân như nàng đi thăm làm cái lông gì không phải là quá vô nghĩa sao t i ể u thư nô tỉ nghĩ người không thể đi được chắc chắn có âm mưu ngay cả người đơn thuần như thiện ức cũng nhận ra chuyện này không đơn giản tô cẩm bình nhún vai có thể không đi sao thiện ức cá khẩu đúng thế hiền phi nương nương đã hạ mệnh lệnh dù hôm nay tiểu thư đột nhiên bệnh nặng cũng phải tới thấy cô không nói gì nữa tô cẩm bình khét cười đã biết rõ là âm mưu nhưng nàng lại không thể không đi có điều tô cẩm bình nàng cũng không phải kẻ ngốc đôi mắt phượng hơi nheo lại hàng ngàn vạn ý nghĩ hiện lên trong đầu cuối cùng liền quay sang gọi t h i ể n ức t h i ể n ức lại đây nàng ghé vào thai cô nói nhỏ vài câu mặt t h i ể n ức có vẻ rất ngạc nhiên nghe nàng nói xong liền hỏi tiểu thư người muốn mấy thứ đó làm gì ạ em đừng quan tâm ta muốn làm gì em chỉ cần nói em có tìm được hay không thôi tô cẩm bình cười nhìn cô t h i ể n ức hơi nhũ mày hình như thứ đó cũng không dễ kiếm lắm nhưng đột nhiên trong đầu cô hơi loại lên Chậm ừ tô cẩm bình k h é p cười rồi định ra ngoài vậy giao cho em ta phải đi quét sân rồi nếu không tên cầu hoàng đế kia lại gây sự mất khi nhắc đến hoàng phủ hoài hàn trong mắt tô cẩm bình đầy vẻ trắng ghét nhưng cũng dần lạnh đi huynh đệ ruột thịt nhà người ta gài b ấ y lẫn nhau thì liên quan quái gì đến nàng nàng cũng đâu phải thánh mẫu quan tâm nhiều như vậy làm gì vâng ạ tiểu thư người mau đi đi thiền ức đã quen với cách tiểu thư nhà mình gọi hoàng thượng nên chỉ túi đầu c ư ờ i trộm không nói thêm gì tô cẩm bình đang định xuất phát lại thấy một cô gái mặc áo gấm đi cùng đám hạ nhân bước tới nàng hơi nheo mắt nhìn chăm chú về phía ả ta khuôn mặt này rất xa lạ về việc nhận biết người trước giờ tô cẩm bình vốn có bản lĩnh chỉ gặp một lần là không thể quên nhưng cô ả kia thì nàng không hề nhận ra hơn nữa với cách gan mặc của ả nhìn cũng không phải là người trong hậu cung cô gái kia vừa bước vào cung cảnh nhân đã nhũ mày đưa tay lên phất phất bụi trong không t r u n g đôi mắt xếp hẹp dài quét về phía sân mặt đầy vẻ khinh bỉ c h á n g h é t nhìn thấy tô cẩm bình mặc y di phục cung nữ ánh mắt ả thoáng xuất hiện vẻ ghen ghét đố kỵ rồi dần dần lại quay về vẻ khinh thường hạ thấp giọng nói lành lót đầy ương ngạnh v ă n g lên ngươi chính là tô cẩm bình đó sao đúng tô cẩm bình đó mình đ ắ c tội nhân vật thế này từ bao giờ vậy khuôn mặt này nhìn rất quen nhưng lại không quá quen thuộc nghĩ mãi cũng không nhớ rốt cuộc đã gặp ở đâu đông nhiên trong đầu nàng t r ợ t lóe lên ánh mắt kia không phải rất giống quân lâm u y ê n sao diện mạo cô gái này cũng rất đẹp ngũ quan xinh xắn nhưng so với khuôn mặt lạnh lùng diễm lệ của quân lâm u y ê n thì vẫn còn kém xa một từ đúng vừa phát ra cô ả kia bước nhanh vài bước tới cười lạnh với tô cầm bình rồi vung tay lên định tắt vào mặt nàng một tiếng bốt vang lên chắt chúa nhưng mọi người đều ngẩn ra vì cái tắt của cô ả kia lại kỳ quái vô thẳng vào mặt mình thế là sao b à vừa đánh xong cô ả kia cũng có vẻ rất nghi hoặc với cái tắt này cơn giận bùng lên những người xung quanh thì đều buồn cười nhưng lại không dám cười thiện ức nén cười đến đỏ bừng cả mặt tô cẩm bình thầm cười lạnh muốn đánh nàng đâu có dễ như thế nàng chẳng qua chỉ lách người đi một chút lại lẳng lặng chạm vào cánh tay ả chút thôi mà nhưng như vậy vẫn chưa đủ cô nàng nào đó làm ra vẻ kinh ngạc nhìn ả ta sắc mặt nàng như đang nhìn thấy một người tâm thần nhưng lại như không dám nói thẳng ra sau đó ấp úng cái nhủ vị cô nương này nếu trong lòng ngài có vướng mắc gì đó cứ từ từ nói ra là được sao tự dưng lại tự tắt mình một cái vậy nhìn xem kìa mặt ngài đỏ ửng lên rồi chắc khó chịu lắm đúng không các người còn ngẩn ra đó làm gì không mau tìm khối băng đến cho chủ nhân các người trường mặt đi nói xong như cảm thấy mình rất nhân từ nàng lại cười tủm tỉm nói tiếp thật ra nếu ngài có phạm sai lầm gì cũng không cần phải tắt mạnh vào mặt mình như thế càng không cần ngài phải tự động thủ làm gì làm thế tay ngài sẽ đau lắm nô tỉ tình nguyện giúp ngài mà bị cái tát kia đánh vào mặt cô ả vốn đã vô cùng tức giận nghe xong mấy lời này của tô cầm bình cô ả suýt tức đến phun máu đôi mắt phượng như bức h ỏ a con tiện t ỷ này bản công chúa có gì mà vướng mắc trong lòng chứ ngươi dám nói nhăng nói của ả ta đánh ngươi ngươi còn dám trốn sao còn dám mơ ngộng hao huyền đòi đánh bản công chúa à bản công chúa thấy ngươi đúng là ăn gan hùn mật gấu rồi ngươi có biết ta là ai không hả nghe ả nói vậy không chỉ tô cầm bình mà ngay cả thiền ức cũng có rút khoe miệng có phải đầu óc cô ả này có vấn đề không mở miệng ra là tự xưng bản công chúa nói xong còn hỏi người ta biết mình là ai không không phải là công chúa sao không biết ngài là vị công chúa nào hoàng phủ hoài hàn và quân lâm n g uyên còn bị nàng đắc tội một công chúa nhỏ bé đã là cái l ô n g gì nàng bây giờ đã đắc tội đủ hết rồi cũng chẳng ngại thêm một vài lỗi nữa đâu không chờ cô ả kia trả lời thị tỳ đứng sau ả đã bước lên nói đây chính là công chúa điện hạ của bắc minh ta cũng là tam vương phi của đông làng ngươi tiện tỳ nhà ngươi to gan thật thấy công chúa điện hạ lại dám không quỳ còn bất kính với công chúa điện hạ như vậy ngươi biết tội chưa khởi bẩm công chúa điện hạ gần đây nô tỳ bị đau chân đầu gối cứng lại nên không quỳ được hơn nữa nô tỳ từng nghe nói công chúa bắc minh không những xinh đẹp lương thiện mà tấm lòng còn rộng rãi hiền hòa cũng rất rộng lượng với hạ nhân nên mới cả gan không quỳ ạ n à n g lớn tiếng nói nhưng trong mắt không giấu được vẻ khinh bỉ bảo nàng quỳ với một kẻ vừa định đánh mình hơn nữa kẻ đó còn không được nàng để vào trong mắt thì tô cẩm bình nàng còn chưa bất ước đến mức ấy đâu hay cho con tiện tì nhà ngươi quả nhiên rất nhanh mồm nhanh miệng bản công chúa đánh ngươi mà ngươi cũng dám tránh đúng là ăn gan hùn mật gấu người đâu và miệng cho ta À quát lên the thé nhưng quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy câu kia mấy người đi sau à bước tới giơ tay định đánh khiến thiện ức đứng sau tô cẩm bình cũng hơi lo lắng cô thật sự không hiểu nổi nhóm nương nương ở hoàng cung này gây sự đã đành sao cả công chúa bắc minh cũng muốn gây khó dễ cho tiểu thư nhà mình chứ chỉ là không bao lâu sau tiếng kêu thảm thiết liền vang lên mấy người đang định đánh nàng kia đều ôm cổ tay mặt vô cùng khổ sở như đang rất đau đớn vậy cô nàng nào đó tỏ ra kinh ngạc hỏi thì ra cái tắt vừa rồi không phải là ngài muốn tự đánh mình mà là muốn đánh nô tỷ à. câu nói này khiến thiện ước suýt phì cười thành tiếng chưa chờ công chúa bắc minh gây khó dễ tô cẩm bình lại nói tiếp có điều nô tỷ cả gan hỏi công chúa nô tỷ phạm tội gì nếu không phạm tội thì ngài có lý do gì để đánh nô tỷ chứ công chúa bắc minh à? nhìn có vẻ cũng cùng tuổi với nàng chắc hẳn là mội mội của quân lâm n g uyên ngang ngược h ứ n g hách vừa nhìn là biết bị người khác giật dây đến đây rồi thật không hiểu nổi vì sao một người thông minh nham hiểm độc ác như quân lâm viên lại có mội mội ngu xuẩn đến mức này có điều tâm trạng của nàng hôm nay cũng không được tốt cho lắm vì thế nàng rất thích thú được tắc thành cho loại người ngu ngốc tìm tới tận cửa để gây sự này thấy mấy thị tì của mình đều không làm gì được nàng quân lâm viên như mụ mị đầu hóc vì giận dữ gầm lên với tô cầm bình bản công chúa muốn đánh ngươi cần gì phải có lý do con tiện tì này dám làm người của bản công chúa bị thương người đâu bắt nàng lại cho ta tiếng quát của ả khiến thị vệ ở cửa đều bước vào nhưng vào trong sân rồi cũng chỉ do dự đứng quanh nhìn tuy thân phận của tam vương phi rất cao quý hạ lệnh thì bọn họ phải nghe theo nhưng bọn họ là ngự lâm quân ngự lâm quân chỉ nghe theo lệnh của một mình hoàng thượng hoàng thượng không hạ lệnh thì trước giờ họ đều rất hiếm khi quan tâm đến các việc lặt vặt trong cung hơn nữa bình thường khi các nương nương xử lý cung nhân cũng đều sai chính hạ nhân trong cung của mình có thể giải quyết được không cần đến họ vì thế nhìn tình hình này họ cũng không biết có nên bắt người hay không đây đang do dự quân lâm n g ọ c liền bước về phía đám thị vệ kia giơ tay tát cho trưởng thị vệ một cái tiếng bốt i n h thai vang lên ngay sau đó là tiếng hét giận dữ bản công chúa bảo ngươi bắt tiện tì kia ngươi không nghe thấy ả n g ư ơ i có biết bản công chúa là ai không hả ta đường đường là công chúa bắc minh còn là tam vương phi của đ ồ n g lăng các ngươi ngươi dám coi mệnh lệnh của bản công chúa như gió thoảng bên thai sao tô cẩm bình đứng ở cửa phòng lạnh lùng nhìn ả ngu xuẩn đến cùng cực thật sự không hiểu là ả ta vốn ngu ngốc như thế hay là bị quân lâm n g u y ê n cố tình nuôi thành như vậy nữa cái tát kia của ả hạ xuống trưởng thị vệ nghe theo lời ả mới là lạ quả nhiên trưởng thị vệ cũng là người cứng đầu vô duyên vô cớ bị tắt một cái còn ở trước mặt nhiều thuộc hạ như vậy đúng là mất hết thể diện y thì cười lạnh một tiếng nói tam vương phi trừ mệnh lệnh của hoàng thượng ra ngự lâm quân không nghe lệnh của ai hết thuộc hạ không có nhiệm vụ giúp ngài bắt tô cầm bình công chúa điện hạ xin ngài tránh đường dùm nô tỷ còn có nhiệm vụ của mình không hầu ngài được tô cẩm bình nhìn sát trời giờ làm việc của nàng đã đến, đến rồi nếu không đi thì sẽ muốn mất bị mắng là chuyện nhỏ bị trừ bổng lộc mới là chuyện lớn nói xong nàng định vòng qua ả đi ra ngươi đứng lại cho bản công chúa ả gầm lên giận dữ rồi quắt đám ngự lâm quân kia các ngươi muốn kháng mệnh sao các ngươi đừng quên hoàng huynh ta hiện giờ đang ở ngay đông lăng chỉ cần hắn nói một câu thì thứ chờ các ngươi phía trước chính là tội c h u di cựu tộc lần này thì tô cẩm bình thực sự muốn trợn tròn mắt mà nhìn cô nàng này đã ngu ngốc đến vượt quá cảnh giới cho phép rồi đ ư ờ n g đ ư ờ n g là một tam vương phi chỉ cần nói vài câu như là sẽ ra chuyện gì ả sẽ tự chịu trách nhiệm chắc chắn đám thị vệ kia sẽ nghe lệnh ả mà bắt nàng lại nhưng ả lại đi gào thét điên cuồng uy hiếp đe dọa vừa làm giảm giá trị của mình xuống cũng càng khiến người k h á c khinh bị ả hơn cuối cùng dù có bị ả uy hiếp thì trong lòng họ cũng thầm phỉ nhổ ả ta đến ngàn lần tuy trưởng thị vệ cũng cực kỳ giận dữ nhưng cũng kinh ngạc khi thấy ả lôi cả quân lâm lên, lên, lên ra quả thật ai cũng biết vị hoàng đế bắc minh nhìn có vẻ rất dịu dàng nhã nhạc kia thực ra lại vô cùng độc ác tàn nhẫn nếu hắn muốn mạng mình thì chỉ cần một câu cũng giải quyết được nhưng bảo y phải nghe theo lời cô ả ngang ngược này thì y lại cảm thấy thể diện của mình cũng mất hết cân nhắc một chút y liền nói thuộc hạ có thể giúp ngài đưa tô cẩm bình tới trước mặt hoàng thượng xin hoàng thượng xử lý tuy không dám đối nghịch với ả nhưng cũng không muốn thỏa mãn ý muốn của ả đưa tới trước mặt hoàng thượng thì phi đúng sai thế nào đương nhiên có hoàng thượng quyết định dù sao cô ả điên khủng trước mặt y l ì ở đây nhìn thế nào cũng không giống người bị hại được gặp hoàng thượng thì gặp hoàng thượng bản công chúa nhất định phải bảo hoàng huynh băm vằm đám người các ngươi ra thành trăm nghìn mảnh giọng nói ngang ngược k i ê u ngạo văng lên lạnh lùng lường tô cẩm bình một cái rồi đi thẳng về phía ngự thư phòng t ô cẩm bình vốn cũng đang muốn đi ngự thư phòng làm việc liền cầm trổi lên đi theo sau ả nhóm thị vệ cũng đi sau các nàng tới cửa ngự thư phòng ả bước lên cầu thang bạch ngọc nhỏ giọng nói các ngươi m a u đi vào bẩm báo cho bản công chúa ta muốn gặp hoàng thượng giật vương vừa đại hôn hoàng thượng hạ chỉ miễn triệu ba ngày nên lúc này hoàng phủ hoài hàn đang ở ngự thư phòng mà quân lâm viên ngày mai sẽ khởi hành quay về bắc minh cũng đang ở trong cùng đánh nốt ván cờ giang d ở với h ắ n hoài hàn huynh nếu ván này vẫn không phân biệt được thắng bại chấm thật sự rất luyến tiếc quân lâm nguyên cười nói trong giọng đ i ệ u ôn nhu đó lại ẩn chứa sự lạnh lùng ngoan độc hoàng p h ủ hoài hàn nghe vậy nhất khỏe môi đáp dù lâm nguyên huynh có bỏ được thì chấm cũng luyến tiếc quân lâm nguyên đến đông lăng đã hơn m ộ ư ơ i ngày nhưng ván cờ của bọn họ đến hôm nay vẫn không phân thắng bại thậm chí còn có một lần cục diện bị lâm vào tình trạng bế tắc cuối cùng lại gỡ bỏ được sau đó là tiếp tục rằng co có nghe thấy không nhanh lên cho bản công chúa ai ồn ào ngoài đó hoàng phủ hoài hàn có vẻ không vui sáng sớm nay khi tới ngự thư phòng hắn không nhìn thấy tô cẩm bình kia hắn nghĩ có lẽ vì chuyện hôm qua tâm trạng hôn loạn nên tới trễ cũng không biết vì lý do gì mà hắn cũng nhắm một mắt mở một mắt bước vào ngự thư phòng chứ không nghĩ tới trách cứ cũng không phái người đi thúc giục càng khiến hắn cảm thấy kỳ quái hơn là sau khi vào ngự thư phòng hắn cứ cảm thấy không quái lắm thậm chí còn không yên lòng quỷ quái thật lúc này nghe thấy tiếng cãi v à ầm ĩ ngoài cửa hắn lại càng thấy bực bội hơn tiểu lâm tử vội chạy ra cửa vừa thấy tình hình ngoài đó lại lập tức quay về bên hoàng phủ hoài hàn nhìn quân lâm nguyên rồi bẩm với hoàng phủ hoài hàn khởi bẩm hoàng thượng tam vương phi đến muốn cầu kiến ngài tam vương phi nghe nói hoàng huynh và biểu tỷ của mình đều đến đông lăng nói là không kìm được sự nhớ thương nên mới dâng tấu t r ì n h hoàng hậu xin cho mình vào cung vấn an biểu tỷ tuy là thân huynh hội nhưng cũng phải tránh điều tiếng nên không thể nói là v ẫ n an hoàng huynh mình tuy hoàng hậu bây giờ chỉ là cái bình hoa nhưng thân phận vẫn còn đó sau khi nhận được tấu sớ này ả lập tức đồng ý không cần nghĩ ngợi nhiều chuyện này hoàng thượng cũng biết chỉ không thèm hỏi đến thôi có điều không phải tam vương phi muốn tới thăm biểu tỷ mình sao sáng sớm đến đây ở mỹ làm gì hả là hoàng n ộ ụ i ả tay quân lâm u y ê n vẫn đang cầm quân cờ trắng mặt đ ô n g c ó vẻ cân nhắc giọng nói tỏ ra vui mừng nhưng trên mặt lại không hề có sự cao hứng thực sự con ả ngu ngốc đó tới đây làm gì mau mời vào hoàng phủ hoài hàn thả quân cờ đèn trong tay vào hộp cờ nói v u i vẻ rất thân thiện dù sao quân lâm n g uyên cũng đang ở đây cũng phải làm bộ làm tịch một chút tiểu lâm tử lĩnh mệnh quay người bước ra ngoài không bao lâu sau cửa ngự thư phòng rộng mở quân lâm n g n g nhanh chân bước vào vừa nhìn thấy quân lâm n g uyên ả vui vẻ không thèm để ý đến hoàng phủ hoài hàn mà nói thẳng với quân lâm n g uyên hoàng huynh huynh cũng ở đây ả trước giờ hoàng huynh sùng ái ả nhất dù ả có phạm lỗi gì hắn cũng không phạt ả bất kể là chuyện gì cũng đều bảo vệ ả vô điều kiện vì thế có hoàng huynh ở đây thì trận đấu này ả tất thắng không còn nghi ngờ gì nữa hôm nay tô cẩm bình chết chắc ừ quân lâm n g u y ê n lãnh đ ạ m đáp sắc mặt lạnh lùng không hề nhìn thấy vẻ thân mật của huynh ngụy càng không thèm nhắc nhở ả hành động của ả hiện giờ không ổn quân lâm n g ọ n g đ ố n g cảm thấy có gì đó không ổn nhưng lại không thể nói rõ là không ổn ở chỗ nào quay sang nhìn hoàng phủ hoài hàn ả thấy ngay hắn đang lạnh lùng nhìn mình đôi mắt tím đậm như tỏa ra những tia sáng lạnh lùng hơn nữa còn lạnh đến đáng sợ từ xưa đến nay hắn không thích bất cứ kẻ nào xem nhẹ uy quyền của hắn nếu quân lâm mộng vẫn là công chúa bắc minh thì coi như thôi nhưng bây giờ ả đã gả vào đông lăng là con dân của đông lăng hắn dù là ai không được chuyển thì cũng không thể bước chân vào ngự thư phòng cô ả này lại dám hô to gọi nhỏ trong ngự thư phòng của mình thấy hắn thậm chí còn không hành lễ mà t hoàng á khác i khiến người khác vô cùng khó hiểu.、Thân、thiếp bái kiến độ của cũng cùng quân Nguyên Lâm Thân khó h vô thượng tô â quân Lâm m Tam Tam trạng trở nên bất Ngọng đóng nên an, vội hành lệ với Hoàng Phủ Hoài Hàn. Đứng lên đi, Tam Vương Phi có chuyện gì? Hán gì? gọi lệ là đi, vội với Vương Hoài Phi Phi Phủ chứ h có k n g phải cẩm ô Tô n Ngọng muốn nhắc nhở quân Ngọng nhớ rõ thân phận của mình. g chúa của c Hoàng thượng, Lâm là Lâm rõ bình kia đúng là coi trời bằng vùng bản công chúa muốn đánh nàng vậy mà nàng lại dám trốn còn hạ thủ khiến v à i thị tỳ của ta bị thương chẳng coi bản công chúa ra gì xin hoàng thượng phân xử giúp bản công chúa quân lâm n g ọ n g đã quen được triều nên vô cùng ngang ngược không để ý tới cách gọi tam vương phi của hoàng phủ hoài hàn chỉ muốn nhanh chóng nói chuyện này ra xử lý tô cẩm bình kia quân lâm n g uyên vốn định không thèm đếm xỉa đến lại nghe thấy ba chữ tô cẩm bình liền niết ngôi quay người nói với hoàng phủ hoài hàn hoài hàn huynh xem ra là gan của tiểu cung nữ này đúng là rất lớn dù n g ọ n g nhi giờ không còn là công chúa bắc minh ta nhưng cũng là tam vương phi của đông lăng vậy mà nàng cũng dám bất kinh huynh xem lâm n g uyên huynh yên tâm nhất định chấm nhất định sẽ cho công chúa một câu trả lời thích đáng hai chữ công chúa được hắn gần giọng nói cũng thể hiện rõ sự ghét bỏ dành cho quân lâm ngộng đương nhiên quân lâm n g uyên cũng nhận ra hoàng phủ hoài hàn không thích quân lâm ngộng nhưng kỳ lạ là hắn chẳng những không khuyên giải vì hoàng ngội nhà mình ngược lại khoe môi còn xuất hiện nụ cười quỷ dị dường như rất thích thú khi gặp tình huống này truyền tô cẩm bình vào hắn phân phó tiểu lâm tử gã đáp lời rồi vội vàng đi ra cửa lúc này tô cẩm bình đang nhàn hạ dựa vào lan can ngáp dài nàng chẳng muốn gặp lại cái tên cầu hoàng đế hoàng phủ hoài hàn kia chút nào hết cũng chẳng muốn nhìn thấy đôi huynh m g ộ i nhà quân lâm uyên khiến người ta chán ghét kia tức là không muốn thì không muốn vẫn không thể không vào được vừa nhìn thấy tiểu lâm tử bước ra không chờ gã mở miệng nàng đã tự giác vứt trổi vào theo trên đường đi tiểu lâm tử cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái hình như hoàng thượng cực kỳ ghét tô cẩm bình này hơn nữa còn rất khinh thường nhưng hết lần này đến lần khác lại cứ cho nàng cơ hội tự cứu mình nếu đổi là một cung nữ khác đắc tội với quân lâm ngộng chỉ e bây giờ đã bị kéo ra ngoài chém rồi sao còn có thể diện thánh để giải thích hoàng thượng thật sự rất khoan dung với nàng nô tì bái kiến hoàng thượng bái kiến hoàng thượng bắt minh nàng to giọng nói có vẻ rất cung kính nhưng không khó nhận ra vẻ coi thường chống đối trong đó hoàng phủ hoài hàn lạnh lùng quét mắt nhìn nàng nhìn thấy ngay vẻ ghét bỏ trong mắt nàng đúng là ghét bỏ lúc trước khi nàng nhìn hắn có tức giận có khinh bỉ có xem nhẹ nhưng chưa từng có ghét bỏ vậy mà hôm nay lại thêm cảm xúc này hơn nữa còn ghét bỏ cực kỳ rõ ràng không hiểu sao ánh mắt này lại khiến hắn hơi kinh hãi thậm chí còn không thể nào miêu tả nổi cảm xúc của mình bây giờ ghét hắn là vì chuyện của giật sao hắn n h ư ớ n g đôi mày rậm bỏ qua cảm xúc phức tạp trong đáy lòng lạnh lùng hỏi tô cẩm bình công chúa nói nàng ta động thủ với i n g ư ơ ngươi lại dám né tránh thậm chí còn làm thị tỷ của nàng ta bị thương có đúng không nghe hắn hỏi vậy tô cẩm bình làm ra vẻ vô cùng ngất thức lại cực kỳ thật thà đắp khởi bẩm hoàng thượng đúng là chuyện không tưởng ạ nô tỷ không hề mạo phạm công chúa nhưng công chúa điện hạ lại chẳng nói một lời đã muốn động thủ với nô tỷ tuy nô tỷ chỉ là một cung nữ nhưng dù gì cũng là ngự tiền quét dọn là người ở bên hoàng thượng nếu vô cớ bị người ta đánh cũng chẳng khác nào làm mất thể diện của hoàng thượng vì vậy nô tỷ mới cả gan né tránh sau đó công chúa lại phái người tấn công nô tì vì thể diện của ngài nên nô tì mới can đảm phản kháng ạ vị hoàng đế nào đó nghe xong khoe miệng bất giác run lên chuyện gì mà nói từ miệng cô nàng này ra cũng sẽ bị dính lên người mình là sao vì thể diện của hắn ạ nói thẳng ra hắn là lá chắn của nàng chứ gì quân lâm n g ọ n g giận dữ đang định lên tiếng thì quân lâm n g u y ê n đã ngắt lời ạ đưa ra một vấn đề mà cả hắn và hoàng phủ hoài hàn đều cố tình lờ đi từ đầu đến, đến giờ vết thương trên mặt ngộng nhi là thế nào thứ hắn nhắc đến đương nhiên là vết tay trên má ả quân lâm mộng giật mình lập tức nghĩ ra chỉ thẳng tay về phía tô cẩm bình giận dữ nói chính tiện tỳ này đánh n vội cái tát đó ả hạ thủ rất nặng nên vẫn còn để lại vết hồng hồng trên khuôn mặt trắng non của ả lúc ấy chỉ có người của ả chứng kiến nên chỉ cần ả một mực nói rằng do tô cẩm bình này hạ thủ thì tiện tỳ kia tuyệt đối không thoát được tô cẩm bình ngươi cũng dám đánh tam vương phi ả ngươi biết tội chưa đánh công chúa nước khác thì chắc chắn phải chết nhưng nếu đánh vương phi của nước mình thì còn có thể có cách khai ân được hoàng phủ hoài hàn nắm được điểm này nên hy vọng với trí tuệ của cô gái này nàng sẽ có thể tự cứu chính mình hoàng thượng xin ngày hãy so vết tay trên mặt tam vương phi với bàn tay của ngài ấy đi ạ tay nô tì t h vẫn ngắn hơn tay của tam vương phi một chút một câu trả lời chẳng đâu vào đâu nhưng lại giúp nàng lấy lại thế cân bằng vì thế ngay cả cung nhân hầu hạ trong ngự thư phòng cũng không kìm được liếc nhìn tay quân lâm ngộng rồi lại liếc lên vết đỏ trên mặt tả ta trong mắt mọi người đều hiện rõ vẻ khinh bỉ đ ư ờ n g đ ư ờ n g là một công chúa giờ lại là vương phi của vị tam vương gia dũng mánh nhất đông lăng bọn họ không ngờ lại hèn hạ đến mức tự tắt mình một cái rồi vu hoan cho một cung nữ đôi mắt hẹp dài của quân lâm uyên cũng đảo tới mặt quân lâm ngộng vừa rồi khi nhìn thấy vết thương trên mặt tả chính hắn cũng đoán là do tô cẩm bình động thủ không ngờ lại do chính con ả ngu ngốc này tự làm quân lâm ngộng lại càng mơ hồ hơn không hiểu vì sao một kế sách hoàn hảo ban đầu lại dễ dàng bị người ta phá giải như thế ả vừa xấu hổ vừa không biết phải làm sao chợt nhớ trước kia dù mình làm gì sai hoàng huynh cũng sẽ giúp ả liền bước tới trước mặt quân lâm uyên nói như làm lũng hoàng huynh n g ọ c nhi chỉ muốn lấy mạng nàng thôi hoàng huynh ba ai ngờ lúc này quân lâm uyên chỉ muốn đập chết đ ồ ngu xuẩn này thôi lúc trước hắn cưng chiều ả lên tận trời cũng không phải vì mình thích cô mội, mội này nhiều bao nhiêu mà ngược lại là cực kỳ chán ghét ả Ghét đến cùng cực. hôm nay sở dĩ hắn ra mặt vì ả chẳng qua vì đối thủ của ả là tô cẩm bình thôi nhưng chính hắn cũng không thể ngờ được cả lại ngu ngốc đến mức đó vì thế hắn đã chẳng còn muốn nói gì hay ho với ả nữa rồi g ậ n dữ nói ở bắc minh ngươi có thể coi trời bằng vùng nhưng đến đông lăng rồi mà vẫn không biết chừng mực đương đương là một công chúa lại làm mất hết thể diện của bắc minh quay về cấm túc suy nghĩ đi nếu còn tái phạm thì sau này đừng gọi chấm là hoàng huynh nữa tô cẩm bình t h ả n h thơi đứng một bên xem hai huynh m g ồ i đấu với nhau từ bé tới giờ quân lâm mộng chưa từng bị hoàng huynh nói nặng lời như vậy sắc mặt nghiêm nghị quát tháo ả mà tất cả chỉ vì tô cẩm bình kia đông nhiên trong đầu ả vang lên lời khuyên của mẫu hậu mình trước đây đừng quá thân thiết với hoàng huynh con con nhã nhi và hắn tuy đều là do mẫu hậu sinh ra nhưng lòng dạ của hoàng huynh con vô cùng độc ác tàn nhẫn con phải đề phòng hắn thật cẩn thận lúc ấy ả cứ nghĩ rằng do mẫu hậu mình nghĩ nhiều quá hoàng huynh tốt với mình như vậy sao lại phải đề phòng h ắ n chứ nhưng hôm nay tới lúc này đương nhiên hoàng phủ hoài hàn cũng chỉ có thể lên tiếng khuyên giải được rồi mộng công chúa còn nhỏ tuổi chẳng qua là nhất thời hồ đồ thôi xin lâm uyên huynh bất giận không phải mộng công chúa tới để thăm quận chúa mộ dương sao hôm nay cứ ngủ lại hoàng cung một đêm đi quân lâm mộng nhìn hoàng phủ hoài hàn rồi lại quay sang nhìn hoàng huynh nhà mình lường t u cẩm b ì n h một cái rồi d i ậ m mạnh chân bước ra ngoài hành động không có chút lễ tiết nào lại khiến trong mắt hoàng phủ hoài hàn thoáng hiện lên sắc ý nhưng chỉ chợt lóe rồi biến mất quân lâm nguyên ngồi đối diện lại coi như không nhìn thấy ánh mắt của hắn chỉ ngồi ngay ngắn trên ghế không nói gì khởi bẩm hoàng thượng nô tỷ còn phải quét sân cây trổi ngoài kia đã cực kỳ nhớ thương nô tỷ rồi nô tỷ xin lui trước nhìn hai người này thêm một giây nàng sẽ thấy vô cùng khó chịu khoe miệng hắn nít lên trổi nhớ thương nàng à hắn lạnh lùng nói ra ngoài đi tô cẩm bình ngay vậy nhanh chân bước ra ngoài không muốn ở cùng một phòng với hai người đàn ông này thêm một khắc nào hết khi nàng quay đi bọn họ lại đều nhìn theo bóng nàng một ánh mắt vừa phức tạp vừa sâu xa một ánh mắt lại có vẻ n g â m nghĩ kèm theo sát ý đến buổi chiều tô cẩm bình quét sân s o n g liền quay về cung cảnh nhân ăn cơm với thiền ứ đứ, rồi đứng dậy đi tới tẩm cung của hách liên dung được vừa tới cửa đôi mày thanh tú của nàng đã n h í u lại mùi máu tanh nồng sộc vào múi cửa vẫn đóng chặt nàng bước nhanh vài bước tới đẩy cửa ra trong phòng không có một thị tỳ nào mà mùi máu tanh càng lúc càng n ồ n g tô cẩm bình chậm rãi bước vào phòng trong nhìn thấy ngay một người phụ nữ mặc phượng b à o màu vàng sáng lúc này trận chứng mắt nằm trong vũng máu nhìn tình hình có vẻ chết chưa bao lâu nàng m e o đôi mắt phượng liếc qua thi thể của ả có vẻ như ả bị trùy thủ đâm vào ngực mà chết về cơ bản nếu hiền phi muốn hại nàng thì sẽ phải để trùy thủ kia lại nhưng bây giờ thi thể thì ở đây còn trùy thủ đâu cửa sổ đóng lại nhưng lại không khép kín lắm có lẽ lúc rời đi hung thủ hơi vội vàng ngay sau đó những tiếng bước chân rồn rập chuyển tới từ ngoài cửa có rất nhiều người đến đôi môi đỏ mọng niết lên một nụ cười rêu cận nàng biết ngay mà dọc đường đến c u n g phi phượng có không ít cung nhân nhìn thấy nàng tới đây bây giờ dù có rời đi cũng không thoát khỏi hiểm nghi chỉ là điều nàng muốn biết nhất là hách liên dung nhược đã từng mang một thi thể đến để vu hại mình liệu ả có từng nghĩ đến chuyện có một ngày chính ả lại biến thành thi thể để hại nàng không còn nữa hiến phi chưa từng gặp mặt kia vì sao lại muốn h a m hại nàng cửa cung bị đẩy ra những tiếng thét trói thai vang lên một người phụ nữ mặc váy thê hoa lan lộ ngực khoác áo lụa mỏng màu xanh đi phía trước trên đầu cài kim bộ dao mặt trang điểm rất nhã nhặn sắc mặt lãnh đạm như không muốn dính vào chuyện phân tranh quyền thế nhìn tình cảnh trong điện ả không hỏi gì chỉ quát lớn tiện t ì này mà cũng dám ám sát hoàng hậu người đâu bắt nàng lại một đám cung nhân lao về phía tô cẩm bình chương b ả phản kích chấm tình nguyện cho nàng ngôi vị quý phi từ nay tới giờ tô cẩm bình chỉ l ặ n g lặng đứng nhìn ả vì nàng biết còn có người khác sẽ tới hơn nữa chuyện tay đình như sát hại hoàng hậu chỉ một hiển phi nhỏ bé cũng không xử lý được quả nhiên chỉ chốc lát sau hoàng phủ hoài hàn cũng bước vào đi sau còn có một người đàn ông trung niên khoảng bốn năm mươi tuổi mặt đỏ hồng nếu trên tay l á o có thêm cây trường đao thì nhìn còn hơi giống dáng vẻ của quan vân trường vừa nhìn thấy người nằm trên vũng máu mặt lao trắng bệnh bất chấp hoàng phủ hoài hàn còn ở đây vội vàng chạy vào trong nhược nhi nhược nhi con làm sao thế này nhược nhi hoàng phủ hoài hàn lạnh lùng nhìn quanh trong phòng giọng nói lạnh như băng cất lên sao lại thế này hoàng thượng t h ầ n thiếp ở trong cung nghe hạ nhân b ẩ m báo nói có người nhìn thấy tô cẩm bình đi về phía tẩm cung hoàng hậu nương nương dáng vẻ như hung thần đầy sắc khí mà thần thiếp cũng nghe nói nàng có biết công phu nên mới vội vàng chạy tới đây đồng thời sai người tới báo với ngài không ngờ vừa vào cửa đã thấy hoàng hậu nương nương đã cung nữ này lại đang ở trong phòng ngay sau đó là ngài bước vào là do thần thiếp tới chậm nếu tới sớm hơn một chút có lẽ hoàng hậu t ỷ t ỷ sẽ không giọng nói như bi thương của hiền phi văng lên cầm khăn tay chấm nước mắt ở khoe mắt dường như rất đau buồn vì cái chết của hách liên dung được nghe ả nói vậy đôi mắt tím đậm l ặ n g lặng nhìn ả một lúc không nói gì nhìn đến mức hiền phi thầm hốt hoảng hoàng phủ hoài hàn mới thu mắt về hắn quay sang nhìn tô cầm bình chuyện hôm nay chắc chắn không liên quan gì tới nàng vì với thân thủ của cô gái này giết người xong sẽ chạy ngay nhất định không thể đứng đây để người ta phát hiện được tô cẩm bình là ai người đàn ông trung niên đang ôm hách liên dung nhược quay đầu ánh mắt cực kỳ hung ác dáng vẻ đó như chỉ muốn băm vằm hung thủ ra thành trăm ngàn mạnh vậy xin hách liên tướng quân nén b i thương cái chết của hoàng hậu chấm nhất định sẽ truy ra manh mối ánh mắt hắn hướng về phía tô cẩm bình nhìn thấy mặt nàng lộ vẻ bối rối hắn cho rằng nàng không có cách nào tự cứu mình nên nhất thời cũng thấy đau đầu nhiều người ở đây như vậy muốn gỡ tội cũng rất khó hách liên b á đã năm mươi tuổi tuy trong nhà có vô số vợ đẹp thiếp sinh con cái cũng không ít nhưng hách liên dung nhược là do phu nhân cổ thị vợ cả của lao sinh ra cổ thị gả cho lão đã nhiều năm hai vợ chồng vẫn luôn rất yêu thương hòa thuận nhưng vì suốt tám năm không sinh được con cuối cùng vì thấy h áy n ấ y nên chủ động đề nghị lao nạp t i ế p dưới sự áp bức của mẹ đẻ và gia nghiệp khổng lồ cần người thừa kế lão bắt buộc phải nạp mấy vị thiếp s i n h đẹp về dần dần cũng có con nối dõi nhưng lão cũng không quá quan tâm đến mấy đứa con của mình chỉ vì chúng không phải do người phụ nữ lao yêu nhất sinh ra cũng không bao lâu sau cổ thị lại mang thai rồi sinh ra hách liên dung n h ư ợ c nhưng vì cơ thể không khỏe lại sinh non nên chưa được mấy năm đã qua đời dung mạo của nhược nhi cũng rất giống mẹ ả dù tính cách không dịu dàng như cổ thị ẩn dấu sự độc ác tàn nhẫn từ trong bản chất nhưng lão vẫn cho rằng ả thừa kế sự sát phạt tàn nhẫn của l ã o khi t r i n h chiến nơi xa trường vì thế lão vô cùng cưng chiều đứa con gái này dù có muốn trời muốn trăng lão cũng sẵn sàng hái xuống cho ả chỉ một cái nhìn thoáng qua ả đã yêu hoàng phủ hoài hàn chính lão cũng l i ề u mạng đưa ả vào c u n g ai ngờ bây giờ lại mất cả tính mạng của ả chỉ trong thoáng chốc hách liên b á như già đi mười mấy tuổi dáng vẻ dàn u a hiện hiện hiện rõ hai t r ò n g mắt đỏ như máu nhìn cực kỳ đáng sợ tô cẩm bình nhìn hiền phi bộ dạng như rất kích động nói hoàng thượng hiền phi nương nương nô tỳ thật sự không mưu hại hoàng hậu hách liên ba đứng dậy bước vài bước đến trước mặt tô cẩm bình đưa tay ra bóp chặt lấy cổ nàng là người giết con gái ta sao hiền phi thấy thế liền cười lạnh một tiếng đôi mắt tao nhã dịu dàng nhìn hướng ra cửa sổ ả đã nhận được tin báo rằng đêm nay hoàng thượng cho gọi hách liên ba tiến cung vì muốn bàn bạc chuyện phòng ngự nơi biên quan vì thế ả mới chọn lúc này để hành động giờ thì hoàng thượng có muốn tìm người che giấu thế thân cho tô cẩm bình kia cũng không được nữa rồi với tính cách của hách liên bá thì ai cũng biết cái mạng nhỏ của tô cẩm bình chắc chắn sẽ mất dưới tay lao thôi nô、no, nô、no, nô、no、tì h không có nói xong tô cẩm bình dường như rất khó chịu vươn tay mình muốn đẩy tay đối phương ra nhưng đúng lúc nào cách một tiếng một vật rơi từ trong cổ tay háo mình xuống tiếng rơi đanh gọn vang lên sự chú ý của mọi người đều bị c u ố n về phía phát ra tiếng động đó hách liên bá cũng hơi thả lòng tay nhìn lại chỉ thấy trên mặt đất có một cây trùy thủy nhốn máu màu máu đỏ tươi phủ kín lưới dao thoáng tỏa ra tia sáng lạnh dưới ánh đèn cung đình đến nước này thì hoàng phủ hoài hàn đang định nói giúp tô cẩm bình cũng hơi nhũ mày sao cô nàng này lại ngốc đến mức giấu trùy thủ vào tay nào chứ ngay cả hiền phi cũng sửng sốt không phải tô cẩm bình sợ đến ngu người rồi chứ thấy hách liên dung n h ư ợ c chết sợ tới mức nhét cả dao vào tay nào à tang vật đã ở đây rồi n g ư ờ i còn gì để nói mặt hách liên b á đỏ bừng bừng Lào thực sự tức sự g i ậ nhưng ngay khi lưỡi kiếm chỉ còn cách mình một khoảng cách rất nhỏ tô cẩm bình lại lên tiếng giọng điệu cực kỳ bình tĩnh tướng quân chẳng lẽ ngài không muốn biết thủ phạm thực sự đã giết chết con gái ngài là ai sao hẳn là hách liên bá sẽ không ngốc đến mức ấy chứ quả nhiên nàng vừa nói mấy lời này tay hách liên bá liền dừng lại nhìn tô cẩm bình ý ngươi là sao trong đầu đột nhiên cũng cảm thấy không đúng lắm một cung nữ sát hại một hoàng hậu ạ không phải là muốn chết sao lão lập tức giận dữ hỏi có phải có người khác sai khiến ngươi không nãy giờ hoàng phủ hoài hàn vẫn luôn thờ ơ lúc này trong mắt cũng thoáng xuất hiện vẻ nhẹ nhõm hắn biết cô gái này sẽ không an phận chờ chết như thế nên mới đứng yên không lên tiếng nhưng hắn cũng thầm thấy kỳ quái vì sao nàng lên tiếng để biện hộ cho mình trong lòng hắn lại có cảm giác thở phào nhẹ nhõm chứ tướng quân chuyện l à thế này chính ngọ hôm nay hiền phi nương nương sai người đến truyền lời bảo nô tỷ tối nay đến cung của hoàng hậu nương nương để thăm hỏi xem thương thế của ngài ấy sao rồi lúc đó nô tỷ đã cảm thấy rất kỳ quái đường đường là một hiền phi nếu muốn thăm hoàng hậu thì sao phải gọi nô tỷ đến chứ nhưng nương nương lại nói dù nô tỷ có bệnh liệt giường cũng vẫn phải tới đây nô tỷ không thể cãi lệnh nên mới chạy tới vừa đến cửa thấy có một cây trùy thủ ghim vào cánh cửa nô tỷ hoảng sợ vội lấy nó xuống sau đó bước vào tầm cung của hoàng hậu không bao lâu sau thì hiển phi nương nương dẫn người vào ạ tô cẩm bình nói một hơi dài trong mắt thoáng hiện lên tia sáng kỳ dị cánh cửa kia cũng chẳng cắm cây trùy thủ nào cả mà trùy thủ này là do chính nàng mang đến tô cẩm bình bản cung khuyên ngươi đừng nên nói lung tung bản cung muốn thăm hoàng hậu t ỷ t ỷ mà phải phái một cung nữ quét sân như ngươi đến thăm sao ngươi cho rằng bản cung ngốc n g ế t à. hơn nữa thị t ỷ của bản cung cả ngày hôm nay không hề rời khỏi cung cầm tú b ả n cung thật sự không hiểu ngươi lấy đâu ra chứng cứ mà nói những lời này hiền phi trầm dai nói sắc mặt không hề bối rối chút nào hách liên ba liếc mắt nhìn ả một cái thấy thần sắc cả tự nhiên như vậy nếu không phải chuyện này thật sự không liên quan đến ả thì chắc chắn sẽ là đã chuẩn bị chu toàn từ chức rồi hoàng phủ hoài hàn trầm mặc một lúc lâu đ ỗ n g mở miệng hỏi cung nhân của cung phi phượng đâu mọi người ngẩn ra bây giờ mới nhớ tới vấn đề này đúng vậy vì sao hoàng hậu bị ám sát mà trong cung phi phượng lại không có một hạ nhân nào chỉ chốc lát sau thị vệ ngoài cửa tiến vào bầm báo hoàng thượng thuộc hạ vừa phát hiện thi thể của cung nhân cung phi phượng ở cách đây không xa tổng cộng hơn hai mươi người không còn ai sống sót tiếng nói này vừa dứt hiền phi vội vàng nói tô cẩm bình ngươi giỏi thật đúng là độc ác như gián giết ngày đó hoàng hậu t ỷ t ỷ gài bẫy hại ngươi chẳng qua chỉ là nhất thời hồ đồ ngươi oán hận trong lòng cũng không sao nhưng vì sao lại hạ độc thủ như vậy hơn hai mươi người vậy mà ngươi không chịu b u ô n g tha một hay lời n à y của ả là vì muốn nhắc mọi người lúc trước tô cẩm bình có thủ h á n với hoàng hậu quả nhiên hách liên b á nghe vậy ánh mắt sắc bén lập tức nhìn chằm chằm tô cẩm bình xin hỏi hiền phi nương nương nô tỷ chẳng qua chỉ là một cung nữ nhỏ bé tay c h ó i gà không chặt vậy làm sao có thể trong một khoảng thời gian ngắn ngủi đó mà giết chết hơn hai mươi người còn không k i n h động đến ngự lâm quân của hoàng cung ngài không thấy chuyện này quá hoang đường sao tô cẩm bình lạnh lùng phản bác nói rất khí phách đây cũng là nguyên nhân vì sao vừa rồi cái người được gọi là hách liên tướng quân kia động thủ với nàng mà nàng lại không đáp trả nếu để đối phương biết thân thủ của mình thì chẳng phải bây giờ sẽ thiếu mất một chứng cứ có lợi cho mình hay sao hiền phi nghe vậy cũng hơi sững lại À chỉ vội vàng muốn để mọi người nghĩ chuyện này là do tô cẩm bình làm nên mới nhanh mồm nhanh miệng như thế nhất thời lại quên mất điểm này nhưng à cũng nhanh chóng bình tĩnh lại biết đâu ngươi có người giúp đỡ thì sao biết đâu tức là nương nương chỉ đang phán đoán phải không ạ tô cẩm bình cười hỏi lại mặt thể hiện rõ vẻ đã dự tính hết từ đầu nếu bây giờ còn không phát hiện ra điểm không ổn thì hách liên bà đúng là đồn đốc sự nghi ngờ nhen nhóm trong đ ấ y lòng đang dậy sóng ngầm vì tức giận hiền phi cũng biết nếu tiếp tục tranh cãi sẽ chỉ chía mùi giáo về phía mình thôi nên ả cũng không cãi cọ gì nữa chỉ nhẹ nhàng nói ngươi cho rằng bao biện vài câu như vậy là có thể phủ nhận việc tăng chứng vật chứng đều đầy đủ sao đương nhiên là không rồi hoàng thượng xin ngài hãy mời ngỗ tác tới đi ạ tô cẩm bình lúc này hoàn toàn không giống với người mà bọn họ nhìn thấy khi vừa bước vào tầm cung nàng lúc ấy chỉ kinh hãi nhìn bọn họ như vô cùng hoảng loạn còn bây giờ lại tràn đầy tự tin ngỗ tác người khám nghiệm tử thi hoàng phủi hoài hàn nghe vậy cũng không nói thêm gì chỉ phân phó thị vệ ngoài cửa truyền ngỗ tác vâng hạ nhân lĩnh mệnh nhanh chóng chạy đi hiền phi chỉ thờ ơ liếc nhìn tô cẩm bình một cái không hiểu đối phương muốn tìm ngỗ tắc đến để làm gì nhưng ả tin rằng dù ngỗ tắc có tới đây thì cũng không thể xuất hiện một chứng cứ có lợi nào cho tô cẩm bình hách liên bá cũng dần bình tĩnh lại tuy giết một cung nữ cũng chẳng phải chuyện gì to tát nhưng giết tô cẩm bình cực kỳ có khả năng con gái lao sẽ hàm đoan mà chết chết không nhắm mắt lao không thể chấp nhận một kết quả như thế được không bao lâu sau ngỗ tắc được đưa tới nhìn thấy hoàng phủ hoài hàn ông đang định hành lễ lại bị hắn ngăn lại không cần đa lễ tới xem thi thể của hoàng hậu đi vâng ngỗ tắc lĩnh mệnh rồi đi tới xem xét thi thể của hách liên dung được ông nhanh chóng có kết luận quay sang bẩm báo với hoàng phủ hoài hàn hoàng thượng hoàng hậu nương nương bị vật nhọn đâm vào ngực chúng tim nên mới nói xong ông lại thoáng nhìn thấy trùy thủ rơi trên mặt đất đ ỗ n g nhiên mắt ông hơi n h a o lại thấy hơi kỳ quái liền nhặt cây trùy thủ kia lên nhìn xem xét k ý lưỡng nét mặt ông càng trở nên kỳ lạ hoàng phủ hoài hàn đương nhiên cũng nhận ra sự khác thường của ông liền hỏi cây thủy thủ đó có gì không ổn sao nghe hắn hỏi n ỗ t ắ c kia khe nhíu mày rồi nói với hoàng phủ hoài hàn khởi bẩm hoàng thượng vi thần có thể quả quyết cây thủy thủ này không phải hung khí sát hại hoàng hậu nương nương câu đó có ý gì lần này là hách liên bá hỏi hiền phi cũng ngẩn người nhìn tô c ầ m bình lại thấy đối phương như đã dự đoán trước rằng ả sẽ nhìn sang chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mặt ả trong mắt còn không hề giấu dếm nụ cười trào phúng giống như tất cả đều nằm trong dự kiến của nàng vậy ánh mắt này khiến hiền phi kinh hãi đột nhiên lại cảm thấy bất an n ỗ tác kia cầm cây trùy thủ lật qua lật lại rồi nói tướng quân ngài nhìn chiều rộng của c h u ô i trùy thủ này đi có phải là rộng hơn các trùy thủ thông thường một chút không mà vết đâm trên người hoàng hậu nương nương cũng không to như thế hơn nữa vết máu trên trùy thủ này đã nhiễm được khoảng hơn hai canh giờ trước hoàng hậu nương nương chỉ mới bị hại chưa đến nửa canh giờ nên vi thần mới có thể quả quyết hung khí tuyệt đối không phải cây trùy thủ này những lời này được thốt ra cái gọi là tang chứng vật chứng đương nhiên không thể sử dụng được nữa lúc này tô cẩm bình ra vẻ bất tước nói mọi người thấy chưa cây thủy thủ này căn bản không phải là hung khí giết chết hoàng hậu nương nương vậy thì ta động thủ thế nào được chứ người khác còn chưa kịp hiểu ra nhưng hoàng phủ hoài hàn thì đã hiểu ngay khoe môi lạnh lùng cong lên một nụ cười ẩn ý cô nàng này đã đoán trước được hiền phi gọi nàng đến với mục đích xấu rồi thậm chí nàng còn đoán được đối phương sẽ giết hoàng hậu để vu hoan cho nàng nữa mà nàng cũng biết rằng bản thân mình không thể không đến lúc đó chắc chắn không thể thoát được tội sát hại hách liên dung được vì thế nàng mới cố tình tạo ra một cây trùy thủ làm chứng cứ giả giấu sắn trong tay háo ở thời điểm mấu chốt sẽ để cây trùy thủ đó rơi ra khiến mọi người đều nghĩ rằng đó chính là hung khí sát hại hách liên dung được cũng kéo hết những ánh mắt nghi ngờ về phía mình cuối cùng lại xin hắn cho đòi ngỗ tắc đến chờ ngỗ tắc khám nghiệm xong phát hiện ra điểm bất thường sẽ phủ định toàn bộ mọi chuyện lúc trước cũng xóa bỏ hoàn toàn sự nghi hoặc của mọi người về nàng hoàn toàn không liên quan đến nàng nữa một chiêu lấy lui làm tiến cực kỳ cao minh hắn vẫn biết nàng thông minh chỉ không thể ngờ được nàng lại thông minh đến thế này hiền phi kinh ngạc đến suýt rơi c ầ m xuống đất chuyện này là thế nào chẳng lẽ cây trụy thủ kia không phải là hưng khí hay ngỗ tắc đã bị mua chuộc rồi nhưng nhìn sắc mặt của ngỗ tắc cũng không giống bị mua chuộc kết luận này khiến mọi người hoàn toàn không còn nghi ngờ tô cẩm bình nữa ánh mắt q u ỷ dị của hách liên bá liền hướng về phía hiền phi sao lão lại quên rằng nếu ả này muốn làm hoàng hậu thì con gái mình chính là chướng ngại vật lớn nhất của ả chứ cho nên ả còn đáng nghi ngờ hơn tô cẩm bình gấp nhiều lần ba lúc trước khi con gái lao nói chuyện với lao về ả đã từng nói rằng tâm địa của ả vô cùng thâm sâu cả ngày đều giấu mình chưa biết chừng một ngày nào đó sẽ đâm cho nàng một đao bây giờ sâu trôi hết tất cả lại sự nghi ngờ của hách liên bá dành cho hiền phi giống như dây leo phát triển nhanh như thổi không thể ngừng lại ánh mắt này đương nhiên cũng khiến hiền phi hoảng hốt trong lòng hơi trỏ dạng ả quá xem thường tô cẩm bình sự tình tới nước này mà đối phương còn có thể xoay chuyển được có điều chính ả phải làm thế nào để thoát khỏi nghi ngờ đây trong lòng tô cẩm bình cũng hơi bất mãn theo tính toán ban đầu của nàng thì sau khi đến c u n g của hách liên dung được nàng sẽ tìm cách để nhét hung khí thực sự vào người đối phương nhưng cuối cùng đến đây nàng lại không tìm thấy truy thủ xem ra hung thủ thực sự rất keo kiệt Giết nhưng g ư ờ i tiếc mà còn tiếc rẻ k ô n nỡ để lại thủ, làm cho nàng muốn n g g để lại làm lật trùy thủ, cho ợ c hoạch của kế ham hại h đối p ư ơ cũng không được. Có cây có? Cẩm không nàng nheo phượng, trong mắt lóe lên những kia sáng lạnh, liệu cây thủ kia có? Hiền phi nói, nếu nói vậy, là hung kia thủ Phi thủ ham đôi Tô điều, lóe liệu kia hại muốn là mắt mắt trùy vậy, bản ì n Nhưng h sao? b cung thấy rất kỳ quái nếu hung thủ đã muốn vu oan cho người khác vì sao không cắm hung khí thực sự trên cửa ngược lại còn dùng một cây trùy thủ khác như thế chứ nghe ả nói vậy tô cẩm bình cười lạnh nô tì ngu dốt thực sự không tìm được đáp án cho vấn đề này nếu hiền phi nương nương tò mò có thể tự đi hỏi hung thủ một câu vấn đề này trừ hắn ra chỉ e không có ai biết được người hiền phi ngại lời hơn nữa còn vô cùng tức giận đang định nói gì đó thì tiếng hoàng phụ hoài hàn lại vang lên nếu thế này tức là tô cẩm bình bị oan nhưng thị tì được phái từ cung hiền phi đi là thế nào dứt lời hắn liền quay đầu lạnh lùng nhìn hiền phi câu hỏi của hắn cũng khiến hiền phi lung túng đắp có lẽ có người muốn hãm hại thần thiếp nên mới phái người tới chỗ tô cẩm bình giả mạo là người của thần thiếp thần thiếp tuyệt đối không có liên quan đến chuyện này xin hoàng thượng minh xét tình hình bị lâm vào bế tắc cuối cùng hách liên b á lên tiếng hoàng thượng nếu cây t r ù y thủ này không phải hung khí vậy hung khí át vẫn còn ở trong cung xin hoàng thượng hạ lệnh điều tra trong hoàng cung trừ cấm vệ quân ra thì không cho phép bất cứ ai mang theo vũ khí mấy thứ t r ù y thủ này nọ trừ hoàng thượng ra thì không ai được phép mang theo những người khác trong cung không thể có được nên chỉ cần hung thủ thật sự còn chưa chạy ra khỏi cung thì chắc chắn sẽ tìm thấy cây thủy thủ đó người đâu truyền chỉ của trẫm điều tra hoàng c u n g không bỏ qua bất cứ một nơi nào vâng thống lĩnh ngự lâm quân lĩnh mệnh rời đi chờ ngự lâm quân đi hết sắp mặt những người trong t ẩ m cung đều rất khác nhau hoàng p h ủ hoài hàn lẳng lặng đứng trong phòng đôi mắt màu tím đậm khẽ đảo vòng qua mấy người trong phòng không biết đang nghĩ gì trong mắt hiền phi thoáng hiện lên vẻ tiếp đối nhưng cũng không bộc lộ quá nhiều mục đích của ả chỉ là muốn diệt trừ hách liên dung nhược mà thôi chỉ cần cô ả đó còn sống một ngày thì bản thân mình còn chưa thể ngồi lên ngôi vị hoàng hậu được ả vẫn luôn lẳng lặng chờ đợi trong hậu cung là vì chờ ngày mấy kẻ kia đấu nhau đến cá chết lưới rách ả sẽ trở thành ngư ông đắc lợi có điều khả năng thủ hạ của ả cũng có hạn muốn bí mật diệt trừ nhiều người như vậy quả thật không phải chuyện đơn giản nhưng mấy hôm trước đột nhiên mộ dung s o n g tới tìm ả muốn hợp tác một kẻ muốn lấy mạng hách liên dung nhược một kẻ muốn lấy mạng tô cẩm bình đương nhiên sẽ ăn khớp với nhau chỉ là sự thật cho thấy c h í n h ả đã đánh giá tô cẩm bình quá thấp tăng chứng vật chứng rành rành mà nàng còn chối tội được một lúc lâu sau rốt cuộc thống lĩnh ngự lâm quân cũng đưa người quay về cầm trên tay một cây trùy thủ nhốn máu nói với hoàng phủ hoài hàn hoàng thượng may mà thuộc hạ không làm nhục sứ mệnh đã tìm được hung khí rồi ạ n ỗ tắc bước nhanh vài bước đến nhìn nhìn cây trùy thủ kia rồi gật đầu với hoàng phủ hoài hàn y muốn nói k h u n g khí chính là cây thủy thủ này tìm được ở đâu hắn l ệ n h lùng hỏi đôi mắt v ư ợ n g của tô cẩm bình hơi n h a o lại bàn tay giấu dưới tay háo đã xiết chặt nếu cây thủy thủ này được tìm thấy ở cung c ả n h nhân thì tất cả mọi việc nàng làm hôm nay đều uồng phí hết trên mặt hiền phi cũng lộ ra nụ cười đắc ý quả nhiên mộ dung song không hổ danh là một trong hai người thông minh xinh đẹp nhất thiên hạ ngay cả việc này cũng tính đến xem ra hôm nay tô cẩm bình nhất định không trốn thoát được nhưng ngoại ý muốn là thị vệ kia hơi do dự một chút ngẩng đầu nhìn thoáng qua hiền phi rồi nói với hoàng phủ hoài hàn khởi bẩm hoàng thượng trùy thủ này tìm thấy ở cung cẩm tú của hiền phi nương nương ạ cái gì hiền phi trợn trừng hai mắt không thể tin nổi ngươi nói hiệu nói vượn cái gì thế cây trùy thủ đó sao có thể tìm thấy trong cung của bản cung được chẳng lẽ mộ dung song kia muốn hại à sao không không thể thế được bản thân à không hề gây trở ngại gì cho mộ dung song kia nếu thật sự là mộ dung song làm thì cây trùy thủ kia phải nằm ở cung cảnh nhân mới đúng vậy rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra đầu óc cả như hỗn loạn cả lên tô cẩm bình khẽ n h ư mày hiền phi có thể nghĩ tới đương nhiên nàng cũng có thể đ o á n được người muốn lấy mạng mình lại tốn nhiều công sức để khiến hiền phi hợp tác như vậy thì ngoài quân lâm viên l ê n r a cũng chỉ có mộ dung s o n g quân lâm viên chắc chắn sẽ không thể hợp tác với một người phụ nữ chỉ còn lại mộ dung s o n g thôi nàng cũng không ngu ngốc đến mức nghĩ rằng đột nhiên lương tâm của mộ dung s o n g trỗi dậy nên quyết định thay đổi kế hoạch đã bàn bạc trước còn giúp nàng một phen nếu thế chứng tỏ có người đang thầm lặng giúp nàng lần trước khi nàng và bách lý kinh hồng đi báo thù cũng bất ngờ xuất hiện một thích khách tới gánh tội thay hôm nay lại có người giúp nàng đưa t r ù y thủ đến cung cầm tú đôi mắt phượng nhau lại rốt cuộc là ai hết lần n à y đến lần khác gâm thầm giúp nàng chứ hiền phi nương nương cây t r ù y thủ này đúng là tìm thấy trong cung của ngài t r ô n trong chậu hoa cúc lúc ấy mọi người đều chứng kiến tận mắt không ai dám đặt điều thị phi vu hoan giá hoa cả thống lĩnh ngự lâm còn nói sắc mặt hách liên bá trở nên vô cùng hung ác lao bước tới trước mặt hiền phi quả nhiên là ngươi vừa rồi bản tướng quân vẫn luôn nghi ngờ vì sao con gái ta bị sát hại trong cung chưa có một hai phát hiện ra mà ngươi lại biết được còn phái người đến mời hoàng thượng và ta tới đây thì ra cũng chỉ để diễn một màn kịch bắt người tận tay mà thôi nếu không phải nhờ có ngỗ tắc kiểm tra ra cây trùy thủ kia không ổn thì bản tướng quân đã bị ngươi che mở mắt rồi hiền phi sợ hãi lùi về sau vài bước nói hách liên tướng quân trước giờ bản cung và hoàng hậu nương nương vẫn luôn là t ỷ m ộ i tốt sao có thể ra tay sát hại t ỷ ấy được nhất định là có người muốn hãm hại bản cung À cũng biết chỉ cần à đến thì à sẽ trở thành đối tượng tình nghi đầu tiên nhưng à lại nghĩ rằng nếu có thể tự mình phát hiện ra việc hoàng hậu bị sát hại chưa biết chừng sẽ có thể chứng minh được với hoàng thượng rằng mình có năng lực và sự nhạy cảm của một hoàng hậu không ngờ rằng không ăn trộm được con gà còn mất luôn nắm t h ó c nói xong à nhìn hoàng phủ hoài hàn với ánh mắt cầu cứu chỉ cần hoàng thượng lên tiếng thì ả còn có thể thoát được tình huống này ai ngờ hoàng phủ hoài hàn lại như không nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của ả trong con ngươi màu tím đậm thoáng lướt qua một nụ cười lạnh nói hách liên tướng quân dù hiền phi có phạm tội cũng phải chờ đại lý tự và hình bộ đến thẩm vấn ông định làm gì thế hiền phi nghe hắn nói vậy mặt trắng bệnh không phải hoàng thượng đang giúp ả mà là muốn hại ả hưởng công ả nghĩ rằng hoàng thượng giao việc quản lý hậu cung cho ả là vì có ý muốn để ả ngồi lên ngôi vị hoàng hậu nhưng nhìn tình hình hiện nay thì hoàn toàn không phải vậy những lời này rõ ràng đã kích thích hách liên bá con gái mình đã chết mà cha của hiền phi lại là đại lý tự khanh nếu đưa người đã sát hại con gái mình đến đại lý tự c h ỉ e sẽ lập tức được phán là vô tội rồi phóng thích ngay nghĩ vậy lao rút bội kiếm bên hung ra không nói nhiều chém ngay về phía hiền phi hiền phi sợ đến mức liên tục lùi lại phía sau tốn cung nữ bên cạnh mình đ ẩ y r a chán trong khoảnh khắc máu tanh bắn ra khắp tứ phía các cung nữ hoảng sợ chạy trốn những tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên nhưng cung nữ bên người ả cũng có h ạ hách liên bá cũng đã chém giết đến đỏ mắt cuối cùng lao d ơ tay lên chém thẳng xuống một tiếng hét thảm thiết vang lên đầu hiền phi lăn từ trên cổ xuống chỉ còn lại một thi thể không đầu đứng đó khiến những cung nữ may mắn thoát chết sợ đến trắng bệnh mặt mũi ngay sau đó thi thể không đầu kia cũng ngã xuống hiền phi dù ả có thông minh đến đâu chắc cũng không bao giờ ngờ được có một ngày âm mưu do chính ả bày ra tính đúng thời cơ để dẫn hách liên bà đến cuối cùng lại giết chết chính mình ánh mắt l ạ n h của hoàng phủ hoài hàn lẳng lặng liếc về phía tô cẩm bình tô cẩm bình đương nhiên biết đối phương muốn nhìn thấy phản ứng của mình đối với trường hợp này nên nàng càng làm khoa trương hơn hét lên một tiếng t r ợ n trắng mắt n g ã xuống ngất xỉu khi còn làm sát thủ nàng đã phải học cách khống chế cách hô hấp và tần suất tim đập cho phù hợp với các trạng thái của con người nên đừng nói là giả vờ ngất xỉu dù bảo nàng g i ả chết nàng cũng có thể làm mà không hề có chút sơ hở nào nàng vừa ngã xuống một cánh tay to mạnh mẽ đã đỡ được nàng nhưng chủ nhân của cánh tay đó ngay khi vừa chạm vào người nàng đã giống như chạm phải thứ gì đó nóng bỏng tay vậy vội vàng đẩy nàng về phía đám thị vệ kia đám thị vệ thấy hoàng thượng đẩy tới đương nhiên đành phải đưa tay ra đỡ lấy trong lòng hoàng phủ hoài hàn cũng hơi hỗn loạn buồn bực trong lòng liền quay sang gầm lên với hách liên bá hách liên tướng quân hành hung trong c u n g sát hại hoàng phi giết bốn cung nữ ngươi biết tội chưa b à tiếng quát này khiến hách liên bá n g ẩ n ra đúng thế dù hiền phi là hung thủ giết hoàng hậu nhưng cũng không đến lượt ngoại thần như lao động thủ lao vừa xuống tay lập tức đã gây đại họa diệt môn rồi đầu gối lao mềm n ú n q u ỳ xuống nói xin hoàng thượng thương xót cho nỗi đau mất con của lao thần lao thần tự biết mình đã gây nhiều tội nghiệt nặng nề chỉ xin hoàng thượng chấp nhận cho thần được đưa vợ con về cáo lao hồi hương hách liên ra là một gia tộc lớn hoàng phủ hoài hàn không thể vì chuyện này mà thẳng tay xử trảm cả nhà lao lúc này lao chịu từ quan cũng vì muốn lấy lui làm tiến mà thôi quả nhiên hoàng phủ hoài hàn nghe vậy liền đáp trông có thể hiểu được lòng của tướng quân dù sao hiển phi cũng có lỗi cứ vậy đi phạt đồng lộc ba năm cấm túc một năm những đại thần trong tộc hách liên từ tứ phẩm trở lên giáng cấp một bậc còn về quân quyền giao lại cho lâm tướng quân đi tạ ơn hoàng thượng tha mạng thần tuân chỉ thời khắc này lao đã hiểu rõ sở dĩ hoàng thượng không ngăn lao lại là vì muốn tức binh quyền trong tay lao thôi mà lao giết hiền phi cũng không khác nào lật mặt với đại lý tự khanh tất cả đều đã được hắn sắp đặt ổn thỏa cũng có thể hắn đã biết trước được chuyện hôm nay biết có người muốn giết ngược nhi nhưng không ngăn cản là vì muốn chờ thời khắc này thôi hách liên ba khét l ờ i hoàng đế này người đàn ông mà lao đã nhìn hắn trưởng thành giờ đã thay đổi rồi càng ngày càng điềm tĩnh t h â m trầm tàn nhẫn quyết đoán bây giờ ngồi vững trên ngôi vị hoàng đế đã biết cách qua cầu rút ván rồi ba nhưng lão cũng không thể không thừa nhận đối phương càng ngày càng có khí phách của bậc vương giả đây là bất hạnh của lão nhưng là vạn hạnh của quốc gia báo cho phủ nội vụ và lễ bộ xử lý cho tốt hậu sự của hoàng hậu và hiền phi nói xong hắn lạnh lùng quay người rời đi ban đầu hắn không phế hậu là vì lễ trung thu sau đó vẫn kéo dài cũng vì nảy lên ý đồ khác chính là muốn kích thích hiền phi động thủ nếu hôm nay không có tình huống phát sinh cũng không tìm điều ư ợ c cây trùy thủ k a thì hắn cũng sẽ nghĩ cách để đẩy chuyện h cũng này lên người sẽ để đẩy i duy nhất hắn không dự đoán được đó là chuyện này lại có liên quan tới tô cẩm bình tô cẩm bình lúc này vì ngất xịu nên được đám thị vệ đưa về cùng cảnh nhân thiền ức dường như đã quen với tình cảnh này nếu cô đoán không nhầm thì chờ sau khi đám thị vệ kia đi khuất tiểu thư nhà mình sẽ tỉnh ngay quả nhiên đám thị vệ vừa bước chân trước ra khỏi cửa tô cẩm bình ở sau lưng đã ngồi dậy ngay mẹ kiếp giả vờ ngất xỉu mệnh chết đi được tiểu thư đám người kia đỡ người về mới mệnh hơn chứ nàng đứng dậy sửa sang lại vạt áo kiếm mấy sợi dây nịt buộc vào cổ tay áo vừa làm vừa hỏi thiền ức đúng rồi quên mất không hỏi em em lấy đâu ra cây trùy thủ và máu đó vậy lúc chưa nàng có dặn thiền ức đi kiếm một cây trùy thủ to hơn trùy thủ bình thường một chút nếu có thể thì vẩy lên mặt giao chút máu không có máu người thì dùng máu động vật cũng được ban đầu nàng nghĩ chuyện này cũng không có gì khó nhưng vừa rồi mới biết ở trong cung không được phép có mấy thứ đồ đó thiền ức nghe hỏi ớt đúng nói nô tì nhờ lãnh công tử kiếm giúp h ạ động tác của nàng hơi dừng lại một chút lãnh tử hẳn à vậy con người giúp nàng giấu trùy thủ vào tẩm cung của h i ế n phi chẳng lẽ cũng là hắn ta không không thể nào đây là lần thứ hai nàng được người kia giúp đỡ mà lần đầu tiên người đó giúp nàng thì lãnh tử hắn cũng không ở đông lăng vậy rốt cuộc là ai hắn có mục đích gì t i ể u thư người đang nghĩ gì vậy thiền ức vừa hỏi vừa lén quan sát sắc mặt của nàng cô biết tiểu thư không thích lãnh công tử nên cũng không biết liệu tiểu thư có tức giận vì chuyện này không không có gì thiền ức nếu xuất cung em muốn đi đâu nàng giấu đi suy nghĩ của mình vừa buộc dây nịt vừa ra vẻ lơ đắng hỏi a đi đâu ạ nếu có thể thì em hy vọng có thể quay về quê nhà mình một chuyến tìm m ộ i m ộ i của em có lẽ m ộ i ấy vẫn còn sống thiện ức trả lời có vẻ hơi hoài niệm tô cẩm bình quay lại nhìn cô m ộ i m ộ i của em ạ quê nhà em ở đâu ở tây võ ạ năm đó nhà em chạy loạn tới đông lăng nên hai tỷ m ộ i bị tách ra cũng chưa gặp lại được m ộ i ấy nói xong trong mắt thiện ức thấp thoáng bóng nước từ từ túi lầu xuống ừ chờ chúng ta xuất cung việc đầu tiên sẽ là đưa em đi tìm cô ấy tô cẩm bình nói rồi đi ra cửa thiện ức còn chưa kịp cảm động thấy nàng định xuất môn vội hỏi tiểu thư người đi đâu vậy đương nhiên là đi tìm người tính sổ ừ quân lâm ngộng nếu coi tô cẩm bình nàng là quả hồng mềm mặc người nhào nặn thì ả sai lầm lớn rồi con mộ rung xong nể tình ả còn đang quẹt quạt tạm tha ả lần này nàng l ắ c mình một cái bóng người biến mất trong bóng tối nhảy lên hạ xuống động tác nhanh nhẹn đến quỷ dị không bao lâu sau nàng đã đến trước tầm cung mộ rung s o n g nghe đôi t ỷ mội nói chuyện bên trong h ừ m ạ n g của ả tô cẩm bình kia cũng lớn thật đã đến nước ấy rồi mà ả còn thoát được lại khiến h i ể n phi mất mạng biểu t ỷ t ỷ đừng giận dữ tô cẩm bình ả là cái gì chứ chẳng qua chỉ là một cung nữ nhỏ bé biểu t ỷ phu chỉ nhất thời bị ả làm cho mê muội chơi bời vài ngày sẽ chán ngấy ngay thôi đàn ông không phải đều thế cả sao quân lâm ngộng k h u y ê n nhủ biểu t ỷ phu ả tự tin quá nhỉ tô cẩm bình nàng không đồng ý thì nghĩ cũng đừng nghĩ nữa ôi thôi bỏ đi cũng muộn rồi muội đi nghỉ ngơi đi mộ dung xong nói ả cảm thấy cực kỳ không cam l ò n g khó khăn lắm mới mượn được mấy ám vệ hàng đầu của biểu ca làm việc gọn gàng lưu loát không để lại chút dấu vết nào không ngờ lại bị người ta phá giải dễ dàng như vậy tức chết là mất được rồi muội về phòng đây tỷ cứ yên tâm dù ngày mai hai người đi rồi cũng không cần phải lo có muội ở đây tất nhiên phải giúp tỷ xử lý ả tiện nhân kia đến nơi đến trốn còn nữa dù ta có không làm gì được cả thì tới cuối cùng cũng không biết ả có thể đi nam nhạc hay không dù có đi ả không thân không thích sao có thể đấu lại tỷ chứ thiện nhân ả tô cẩm bình lại cười bà đây sẽ nhớ kỹ mộ dung s o n g nghe vậy cũng thấy có lý khẽ gật đầu ừ quay về nghỉ ngơi đi nói xong chỉ một lát sau quân lâm n g ộ n g đã bước ra khỏi phòng mộ dung s o n g đằng sau có bốn thị tỳ đi hầu bước về phía cung điện cách đó khoảng trăm thước、Soạn. trong bóng tối bốn hòn đá bay ra đánh chính xác vào bốn thị t ỷ kia phịch phịch phịch phịch vài tiếng mấy thị t ỷ kia đồng loạt ngã xuống quân lâm n g ộ n g kinh hãi đang định hét tầm h lên một bàn tay đã vươn từ sau lưng ra bịt miệng ả lại nhân tiện nhét một miếng vải vào miệng ả một chiếc bao tải chụp lên đầu ả bút bút dầm chắt bênh một loạt những tiếng động kỳ quái và tiếng rên khe khe đau đớn vang lên không lâu sau người trong bao tải đã không còn nhúc nhích nữa có vẻ như bị đánh đến hôn mê nhưng người đang hạ thủ vẫn không hề dừng lại những cú đấm cú đá liên tiếp rơi xuống đến khi đánh đến mệnh phờ người nàng mới cười lạnh một tiếng dẫm một chân lên bao tải rồi lột bao tải ra để lộ khuôn mặt bị đánh cho sương phồng như đầu heo của quân lâm mộng nàng dùng chân dây dây đầu hạ, công chúa điện hạ ngươi muốn giao hấn bà đây thì không cần lý do nhưng có ai nói cho ngươi biết rằng bà đây muốn đánh người cũng không cần lý do không tiện hoàng â n Nói x n nhìn đến tay đối phương, n g đối tay dấm mạnh m lên, rắc rắc ộ thượng tiếng t giòn vang lên giòn rắn ai rã. Để xem ự sự c Cuối cùng, là nàng tiện ai nhân hơn h ba. lệnh một tiếng, để lại tiếng, trên mặt một dấu chân rồi ngang nhiên Hoàng h một mặt một t rồi rời đi. để dấu ư kế hoạch của quận chúa mộ dương lại lại thất bại hình như từ sau khi bọn họ đến đông lăng dù thực hiện kế hoạch nào cũng đều luôn thất bại thất bại thất bại vậy không trách ngươi được đứng dậy đi dường như tâm trạng của quân lâm viên kia rất tốt nốt r ồ i son ở mi tâm như phát ra tia sáng hồng nhạt đêm nay lúc qua cung phi phượng nhìn thấy bóng đen kia hắn đã biết kế hoạch hôm nay chắc chắn sẽ thất bại tô cẩm bình này không chỉ có phúc lớn mạng lớn còn luôn luôn có nhiều người giúp đỡ như vậy chỉ là điều này cũng không phải trọng điểm trọng điểm là người kia cũng đã nhúng tay vào sau này chỉ e hoàng phủ hoài hàn sẽ gặp phiền phức không nhỏ vâng khi tô cẩm bình tới vườn lên thì đã là đêm khuya tên kia đã ngủ rồi nàng không nghĩ ngợi nhiều h ở i áo khoác rồi chui vào giường người trên giường vốn đã ngủ say không biết là cố tình hay vô ý nhanh chóng quay sang ô m nàng một đêm ngon rớt hôm sau trời còn chưa sáng tô cẩm bình đã tỉnh dậy hôm qua khi đánh ả công chúa cho má kia nàng khống chế lực rất tốt nên chưa đến sáng ả chắc chắn chưa tỉnh lại vì thế nàng phải lập tức quay về tránh để người ta cha ra nàng tô cẩm bình mặc quần áo lại cẩn thận hôn nhẹ lên trán ai đó rồi nhanh chóng bước ra ngoài chờ nàng ra khỏi cửa người trên giường liền mở mắt ra trong mắt tẩn chứa nụ cười nhưng cũng mang theo vẻ không biết làm sao bao giờ thì nàng mới có thể không kiên cường như vậy nữa để ta được bảo vệ nàng hắn đề cao sự thông minh của nàng nhưng đôi khi cũng tức giận với sự thông minh của nàng nếu nàng không thông minh như vậy nàng sẽ có thể sống an phận dưới sự che chở của hắn không lo lắng không buồn rầu rồi c h u y ệ n h ô m qua hắn cũng biết hết luôn phái tu bí mật theo dõi để giúp đỡ nàng vào thời điểm tất yếu nhưng cuối cùng nàng vẫn tự hóa giải được tuy cũng có người giúp nàng có điều người kia đôi môi mỏng hơi cong lên bí ẩn khó hiểu này cô có nghe tin gì chưa sáng sớm nay người ta tìm thấy tiện nhân tam vương phi kia ở sau núi giả ôi chao mặt ả bị đánh đến b ầ m dập cả lên sưng vù như lầu heo nghe nói cổ tay cũng bị gãy bị bao lại như cái móng heo ấy ôi cười chết ta luôn một tiểu cung nữ nói cung nữ kia vội ngắt lời cô ta x u ỵ t đừng nói nữa nếu để người khác nghe thấy thì chết đấy nghe nói hoàng thượng và hoàng đế bắc minh đã biết chuyện này rồi cả hai đều vô cùng tức giận mà ngay cả tam vương gia cũng giận dữ đến mức lao vào cùng từ sáng sớm bây giờ khắp hoàng cung đều đang tra xét vụ việc này nếu để người khác biết chúng ta cười đùa vì ả gặp họa chỉ e sẽ không thoát được đâu không phải tam vương gia không thích vị vương phi đó sao quả thật quân lâm mộng được gả đến đông lăng mới một tháng đã xử t ử không ít thị thiếp của tam vương gia trong đó còn có một người đang mang thai có tin đồn rằng ngay cả h i ệ u thư tam vương gia cũng viết rồi cuối cùng nhờ tứ vương gia khuyên giải nên mới thôi lẽ ra theo lý thuyết thì cô ả đó bị đánh hắn phải rất cao hứng mới đúng chứ cung nữ kia nghe vậy liền lường cô ta một cái dù không thích thì cũng là vương phi của mình ở bên ngoài bị đánh ra như vậy thể diện của ngài ấy còn vứt vào đâu vừa dứt lời đối phương liền gật ngủ thì ra là để ý việc đó tô cẩm bình cầm chổi đi tới ngự thư phòng trên đường đều nghe thấy mọi người bàn tán nghe nói hôm nay là ngày quân lâm n g uyên và mộ dung s o n g về nước nghe vậy nàng cảm thấy vô cùng đắc ý chỉ muốn đốt pháo hoa tưng bừng mà ăn mừng ngày hai kẻ kia cút đi thôi suốt chặng đường đều khe khe hát trong khi nàng và hạ đông mai đang nói chuyện trên trời dưới biển thì các đại thần cũng chậm rãi đi về phía ngự thư phòng xem ra là đến để tiễn quân lâm n g uyên không bao lâu sau hoàng phủ hoài hàn và quân lâm n g uyên cũng cười nói xuất hiện ở cửa ngự thư phòng kỳ nghệ của lâm n g uyên huynh mới đúng là giỏi nhất hoài hàn huynh đừng quá khiêm tốn giỏi nhất s a o sao hắn lại cảm thấy như đối phương đang cố tình thua từng bước chứ hôm nay ta phải về nước mất rồi nếu sau này có cơ hội nhất định phải tái chiến ba trăm hiệp với hoài hàn h u n h một lời đã định giọng nói lạnh băng vang lên một lời đã định hắn khẽ gật đầu không bao lâu sau đội hình của mộ rung s o n g cũng đã chấn chỉnh sẵn sàng đang chờ ngoài cửa điện triều dương nhìn quân lâm n g uyên không hiểu sao tô cẩm bình luôn cảm thấy có gì đó không ổn dự cảm xấu càng lúc càng dâng lên hai người người nói đang định tiễn hắn rời cung thì quân lâm mộng đống vào tới hoàng huynh huynh không thể đi được hoàng huynh huynh phải tìm hung thủ giúp ta chứ hoàng ngội bị người ta đánh thành thế này hung thủ lại vẫn đang nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật sao ngài có thể đi được ba đi theo sau ả còn có cả hoàng phụ vũ vừa thấy hành vi bất kính vô lễ của ả hắn chỉ muốn lao lên tung một đao chém chết cả luôn cho xong nhưng vì quân lâm uyên đang ở đây nên hắn đành phải bước tới kéo tay ả vương phi đương nhiên hoàng huynh sẽ tìm được hung thủ cho cô mấy việc nhỏ đó đừng làm phiền hoàng đế bắc minh tìm được hung thủ ạ hoàng phủ vũ đừng cho rằng ta không biết trong đầu ngươi đang nghĩ gì ngươi vì con tiểu tiện nhân mang thai đứa con h o a n g kiêm mà thầm đoán hận bản công chúa bản công chúa giết chết cả đấy thì sao nào rốt cuộc ngươi có biết hai mới là thê tử kết tóc với ngươi không bây giờ bản công chúa bị người ta đánh chưa biết chừng ngươi còn đang mừng thầm trong bụng ấy chứ còn nói tìm hung thủ giúp ta ạ Bản công chúa thấy hung thủ chính chúa c Tô thấy thủ là ẩ một Bình bản Bố ba. kìa. trong hoàng cung này, bản công chúa cũng chẳng gây thủ quán Hoàng. Chứ hả chúa thù chúa kia với ai ra, cả. gây hoàng... m tiếng đánh gọn bàn tay quân lâm nguyên đã rơi xuống mặt t khuôn mặt vốn sưng như đầu heo bây giờ lại càng sưng thêm quân lâm n g ọ n g bị cái tát này đẩy nã g xuống đất đầu ó c càng mơ hồ không hiểu vì sao hoàng phủ vũ đứng bên cạnh cũng nghiến răng nghiến lời nếu không phải vì có mặt quân lâm nguyên ở đây thì hắn đã bóp chết con tiện nhân này từ lâu rồi bây giờ nhìn thấy quân lâm huyên tát c ả một cái trong lòng hắn cũng thấy thoải mái hơn hoàng huynh o Hoàng à n g h quân lâm n g ộ n g nhìn hắn với vẻ không thể tin nổi quân lâm huyên bước vài bước đến trước mặt ả nốt ruồi son nơi mi tâm đỏ rực càng làm nổi bật lên vẻ đẹp đến kinh người của hắn trẫm đã nói gì với ngươi đường đ ư ờ n g là công chúa một nước lại ở trước cửa ngự thư phòng làm ẩm lên như mấy mụ đàn bà ngoài đường ngoài chợ không có chứng cứ lại đi nghi ngờ người khác ở bắc minh đã ngang ngược như vậy gà tới đông lăng làm vợ người ta còn không biết kiềm chế b ớ t lại sao bắc minh ta lại có thể sinh ra loại người như ngươi chứ c h ấ m luôn cưng chiều s ù n g ái ngươi là để ngươi coi trời bằng vùng không biết trên dưới nữa hay sao nghe hắn nói vậy sắc đỏ trên mặt quân lâm ngộng dần tái nhợt đi lúc trước gà làm ầm lên ngoài ngự thư phòng bắc minh hoàng huynh còn khen tính cách gà thật thà thẳng thắn sao hôm nay lại thành mấy mụ đàn bà ngoài đường ngoài chợ chứ hoàng huynh à c o n đang định nói gì đó nhưng đối phương còn l ư ỡ i phải nhìn ả thêm một cái quay đầu nói với hoàng p h ủ vũ nếu quân lâm mộng còn không biết chừng mực như vậy tam vương gia cứ tự xử lý theo ý mình là được không cần phải kiêng rẽ gì chớm hắn vừa dứt lời xung quanh đều vang lên những tiếng hít khí lạnh ý của hoàng đế bắc minh là muốn vứt bỏ công chúa này sao có điều đây là muốn vứt bỏ công chúa hay xóa bỏ liên hôn giữa bắc minh và đông lăng tô cẩm bình đứng một bên lạnh lùng nhìn hai huynh muộn này nàng cứ cảm thấy hai người họ rất kỳ quái quân lâm uyên dường như cực kỳ chán ghét mội mội mình nhưng quân lâm mộng lại như không hề hay biết rốt cuộc chuyện này là thế nào hoàng huynh chính ngài đã đưa ta tới để kết thân với đông lăng mà bốn À cố tình nói ra câu này để nhấn mạnh thân phận của mình nâng giá trị của mình lên quân lâm uyên cười lạnh một tiếng ngoài ngươi ra vẫn còn có nhã nhi mạch nhi trông tin rằng dù là ai trong số hai mộ ấy cũng sẽ không giống như ngươi bây giờ lúc này các vị đại thần đông lăng mới thở phào một hơi thì ra là bất mãn với mội mội của mình thôi không phải là muốn xóa bỏ quan hệ thân gia với đông lăng tô cẩm bình lại thoáng cảm thấy hành động này của quân lâm nguyên là có mục đích riêng chính là muốn thể hiện trước mặt mọi người rằng hắn b ứ c bỏ quân lâm ngộng với hành vi thường ngày của quân lâm ngộng không có sự che chở của hắn sớm muộn gì cũng không thoát khỏi cái chết hắn thế này là muốn giết chết mội mội ruột thịt của mình vì sao lại như thế lâm nguyên huynh hôm nay là ngày huynh về nước không nên để mấy việc nhỏ làm hỏng tâm trạng của mình hoàng phủ hoài hàn lên tiếng khuyên giải cơn giận của quân lâm n g uyên dường như tiêu đi một chút hắn lập tức cười nói hoài hàn huynh mấy ngày nay ở đông lăng chấm lại phát hiện ra một món b ả o bối không biết liệu huynh có từ bỏ được để tặng chấm mang theo không không biết là thứ gì hoàng phủ hoài hàn cũng không đốc sẽ không đáp ứng ngay hắn đưa một ngón tay ra chỉ chính xác về phía tô cẩm bình nàng nghe hắn nói vậy các đại thần đều kinh hãi sau đó quay sang nhìn nhau đúng là dung mạo của tô cẩm bình này rất đẹp nhưng ngay cả hoàng đế bắc minh mà cũng anh hùng khó qua ải mỹ nhân sao có điều vừa rồi quân lâm n g u y ê n mới tỏ thái độ muốn vứt bỏ quân lâm ngộng bây giờ dùng một cung nữ đổi lấy dao t ỉ n h hai nước cũng coi như có lời rồi tô cẩm bình biến sắc biết ngay là lại dính nàng vào mà hoàng phủ hoài hàn cũng hơi nhữ mày không ngờ đối phương lại đưa ra yêu cầu này trước mặt nhiều văn võ bá quan như vậy tình hình này khiến hắn muốn từ chối cùng không được c h â m biết là hoài hàn huynh không nỡ dù sao tô cẩm bình cũng là thị tỳ đắc lực của huynh chỉ là c h â m cũng không phải nổi hứng nhất thời c h â m tình nguyện cho nàng ngôi vị quý phi quân lâm viên nói xong mắt liền hướng về phía tô cẩm bình ánh mắt loe sáng như một con rắn độc nốt ruồi son ở mi tâm càng rực rỡ hơn đến lúc này thì mọi người không hẹn mà cùng cho rằng tô cẩm bình kia dẫm phải vận cất c h o cực lớn bình thường muốn hòa thân đều là phải g ả công trớ đi làm gì có chuyện gà cung nữ chứ vì vậy tất cả mọi người đều hưng phấn nói với hoàng phủ hoài hàn hoàng thượng bắc minh bệ hạ đã có thành ý đến thế này rồi ngài nên đồng ý đi thôi chuyện này rất có lợi cho mối quan hệ giữa hai nước đúng thế hoàng thượng đây chính là niềm vinh hạnh lớn cho nước ta một người khác lại lên tiếng tô niệm hoa suýt thì vui mừng đến ngất xịu không ngờ tiểu tạp chủng này còn được quân lâm uyên nhìn chúng nếu thật sự làm quý phi của bắc minh không phải lão sẽ thành quốc trượng của bắc minh sao như vậy đương nhiên lão cũng sẽ có thêm hậu thuẫn vì thế lão lập tức nói hoàng thượng tiểu nữ có thể được bắc minh bệ hạ y ê u ái như vậy cũng là phúc phận của con bé xin hoàng thượng cho con bé có cơ hội cống hiến cho đất nước ạ. chỉ vài ba câu tô cẩm bình đã bị đẩy ra đầu sóng ngọn gió chỉ có nàng và hoàng phủ hoài hàn quân lâm v i ê n hiểu rằng nếu nàng thực sự đi theo hắn tuyệt đối không phải là quý phi gì cả mà sẽ là thi thể có điều quân lâm v i ê n đã nói đến mức này nếu hoàng phủ hoài hàn còn không đồng ý thì có vẻ như không hợp tình hợp lý lắm gân xanh ở thái dương hắn nảy lên vài cái do dự một chút đang định cất lời chương tám mươi tiêu rồi ta sẽ thai rồi hắn còn chưa nói xong đã nghe soạt một tiếng tô cẩm bình quỳ sụp xuống có vẻ vô cùng hoảng loạn vừa quỳ vừa lết đến bên chân hoàng phủ hoài hản ánh mắt mọi người nhìn tô cẩm bình đều cực kỳ phức tạp có hâm mộ có ghen tị có cảm thán mà ngay cả tô niệm hoa cũng bị người ta nhìn bằng ánh mắt đố kỵ vì thế mọi người đều nghĩ hành động của tô cẩm bình là muốn dập đầu tạ ơn hoặc vì quá cao hưng đến không thể kiềm chế được ai ngờ cô nàng nào đó vừa tới bên chân của hoàng phủ hoài hàn liền ôm lấy chân hắn gào khóc cầm lên không còn chút hình tượng nào hoàng thượng nô tỷ không nơ xa ngài đâu hoàng thượng ơn của hoàng thượng đối với nô tỷ chất cao như núi nô tỷ sao có thể bỏ ngài mà đi chứ nếu nô tỷ thực sự đi theo hoàng đế bắc minh không quá ba ngày sẽ chết vì nhớ hoàng thượng mất ngài luôn yêu dân như con xin ngài tuyệt đối không thể đồng ý với yêu cầu của hoàng đế bắc minh được ạ nói xong nước mắt nàng rơi la t r ã nhìn vô cùng thương tâm một bàn tay lại lén lút méo mạnh vào bắp đùi mình ở góc mà mọi người không nhìn thấy đúng là ơn cao như núi cao đến mức không có lúc nào là nàng không muốn cắn chết đối phương mà cũng đúng là không quá ba ngày nàng chắc chắn sẽ phải chết có điều không phải chết vì nhớ hoàng phủ hoài hàn mà là vì bị mỹ nhân rắn giết quân lâm huyền kia b ó c chết khoe miệng hoàng phủ hoài hàn run đến không thể kiềm chế nổi ơn của mình dành cho nàng chất cao như núi à còn có thể chết vì nhớ thương mình sao cô gái này đúng là cái gì cũng dám nói ba bình thường đối đầu với mình thì đắc ý như vậy hôm nay bỗng nhiên lại tỏ ra cứ như là trung thành lắm ấy chỉ e là mấy vị đại thân đắc lực năm xưa từng hết mực trung thành tận tụy với phụ hoàng đã qua đời nhiều năm giờ cũng muốn đội mổ sống dậy vì cảm thấy xấu hổ do năm đó mình không thể trung thành với tiên hoàng đến mức này quá sắc mặt của quân lâm nguyên cũng thoáng bối rối không thể tin nổi trong ấn tượng của hắn cô gái này luôn to gan lớn mật đối đầu với mình bình thường cũng không hề khách khí với hoàng phủ hoài hàn hắn còn tưởng nàng cứng đầu cứng cổ thuộc loại người có thể chết không thể chịu nhũ cơ c nhưng vừa nhìn thấy tình cảnh này khoe miệng hắn giật mạnh đúng là cô gái có một k h ô n g hai ba không biết tại sao nốt ruồi son nơi mi tâm vốn đang đỏ rực đống nhạt màu đi một chút chúng đại thần thì kinh ngạc đến mức suýt rơi c ầ m xuống đất chuyện tốt như vậy mà nàng lại không muốn đi nàng trung tâm với hoàng thượng đến mức thế sao bọn họ tự cảm thấy mình còn chẳng bằng cái móng chân của nàng nữa nhưng cũng có người lại cảm thấy chẳng qua nàng lấy lui làm tiến giả vờ giả vịt lặt mềm buộc chặt m à t h ô i tô niệm hoa nghe thấy vậy mặt cũng trắng b ệ ậ h đi vội đứng dậy ra vẻ cha hiển cất lời dạy bảo tô cẩm bình bình nhi gả đến nước bắc minh là cơ hội tốt để con cống hiến cho đông lăng nếu con trung thành với hoàng thượng thì nên đồng ý mới phải chứ nói xong lão ra sức nháy mắt ra hiệu với tô cẩm bình như muốn uy hiếp đe dọa dù là nàng có giả vờ không muốn gả hay thật sự không muốn gả thì cũng bắt Tô phải gà cho hắn. Bình cũng buộc Cẩm gà Lúc i đối chiều tuổi ngoài ngời, hiểm, giống tiếng nhi đối ế c mặc phục hạc, cũng còn có Cẩm của cơ xác mắt mắt âm mặt thêm một thấy tùng thoáng thấy nét Tô Thu, thân nhìn phương, nhưng ánh vẫn sáng khuôn bình nàng bản định phận phương. đã đã được Lao Lao Lao, l vẻ của trước lão đã bày mưu cho tô cẩm thu hạ độc thiền ư c để uy hiếp mình hôm nay lại muốn đẩy mình đi hòa thân xem ra chính chủ của cơ thể này cũng không được cha yêu thương gì mấy nếu đã vậy nàng cũng chẳng cần thiết phải nể mặt bọn họ lão vừa dứt lời thì chúng đại thần đều gật gù đồng ý cảm thấy lao nói rất có lý nhưng hoàng phủ vũ và hoàng phủ thương địch lại cười lạnh mọi người bên phe tả tướng vẫn duy trì im lặng không nói gì dù sao người cầm đầu của bọn họ còn chưa đến vì hoàng hậu vừa mất về lễ tiết thì hoàng thượng và chúng đại thần phải đến t i ễ n quân lâm n g uyên nên thượng quan cẩn duệ được ủy thắc cùng lễ bộ xử lý tang lễ của hoàng hậu Nương nương mấy đại thần bọn họ chờ quân lâm viên đi rồi cũng sẽ phải qua đó để làm tròn đạo hiếu không ngờ bây giờ lại xảy ra chuyện này cũng không biết thái độ của tả tướng đại nhân thế nào một chiều thần lẳng lặng nháy mắt với cung nhân ở cửa ngự thư phòng cung nhân kia nhận được cám hiệu liền nhìn trái nhìn phải e giờ tôi lặng lẽ rời đi ánh mắt lạnh lùng của hoàng phủ hoài hàn cũng liếc thấy hành động của cung nhân kia nhưng không lên tiếng ngăn lại vì hắn cũng muốn biết thượng quan cẩn duệ có đồng ý gả tô cẩm bình đến bắc minh hay không từ xưa đến nay thôn quân lâm huyên cười nói đôi mắt hẹp dài liếc về phía tô cẩm bình ẩn dưới sát ý nồng đậm còn thoáng có vẻ hứng thú mà chính hắn cũng không phát hiện ra đã nói tới nước này rồi nếu hoàng phủ hoài hàn còn không đồng ý chính là tự tay làm mất mặt quân lâm huyên trước mặt mọi người đương nhiên sẽ rất bất lợi cho mối quan hệ giữa hai nước nhưng mà hắn hít sâu một hơi chính hắn cũng cảm thấy không cam lòng sự tình đã đến nước này rồi bảo hắn thả tô cẩm bình đi thì bậy hạ bắc minh nô tỷ cho rằng những lời ấy của phụ thân là sai ạ tô cẩm bình nói xong liền đứng dậy lau nước mắt vì bị mình méo đùi mà ra ưỡn ngực tiêu ngạo đứng thẳng đôi mắt phượng quét qua đám người phía dưới chỉ trong khoảnh khắc mọi người thậm chí còn nghĩ cô gái đứng trước mặt họ chính là hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ mang trên người khí phách n ạ o m ạ hào hùng đứng trên cả thiên hạ ngay sau đó nàng lớn tiếng nói giọng điệu vô cùng nghiêm nghị phụ thân đại nhân nếu con gái gả cho hoàng thượng bắc minh thì chính là công thần lớn trong mối bang giao của hai nước thậm chí còn có thể khiến đại danh của con gái được ghi vào trong sử sách vinh quang đến mức nào chứ nếu ở lại đông lăng con gái cũng chỉ có thể là một cung nữ bé nhỏ cuối cùng vùi cho cốt vào nơi giếng cạn hoang vu mà thôi chết cũng chẳng ai biết vì thế về lý thuyết mà nói thì chuyện này đối với con gái chỉ có trăm điều lợi mà không hề có chút hại nào con gái hẳn phải nên đồng ý ngay mới đúng nghe nàng nói vậy mọi người đều quay sang nhìn nhau lập tức gật gật đầu quả thật nàng nói không sai nhưng đột nhiên tô cẩm bình lại nói mấy chuyện này làm gì ngay cả tô niệm hoa cũng trở nên mơ hồ đầu tiên là ngạc nhiên vì sự thay đổi hoàn toàn của đứa con gái này sau khi nhập c u n g sau đó lại càng tò mò về mục đích của mấy lời này nhưng mà phụ thân đại nhân người cũng biết Hoàng hậu nương nương vừa mất, con gái vừa mất, điều ã v ộ vàng xuất giá. Đây chính là chính chuyện đại bất kính. Nếu giá, xuất u bất t đại đây để y r n ngoài, người đời sẽ bản tán về con gái thế nào ra gái đời i đấy? đ sẽ thế về ề đó cũng không quan trọng quan trọng hơn là phụ thân nhất định sẽ bị mang tiếng dạy dỗ con gái không nghiêm nếu con gái đẩy phụ thân đại nhân rơi vào tình thế như vậy chính là bất hiếu đến lúc đó hoàng thượng cũng sẽ bị con dân đeo xấu d i a n điệu còn nghĩ rằng một quốc gia rộng lớn trù phú như đông lăng ta vì muốn liên minh với bắc minh mà vội vội vàng vàng kết thân ngay lúc hoàng hậu t â n thiên nếu nô tỷ đẩy hoàng thượng vào tình thế đó chính là bất trung mà bệ hạ bắc minh vừa đến đông lăng có mấy ngày lại vô cùng quan tâm tình nghĩa như vậy với nô tỷ khiến nô tỷ vô cùng cảm động nhưng nếu nô tỷ thật sự gả qua đó trong thời điểm này sẽ chỉ khiến người trong thiên hạ xì xào bệ hạ bắc minh không hiểu lễ tiết chính là bất nghĩa nô tỷ dù chết cũng tuyệt đối không thể làm người bất trung bất hiếu bất nghĩa như vậy được nàng găn từng tiếng một mạnh mẽ rõ ràng ánh mắt còn trào dâng nghĩa khí khiến không ít võ tướng đứng đây cũng bị nàng thuyết phục đầu tiên là kính nghề sự gan dạ hiểu biết của nàng sau là kính nghề nhân phẩm đức hạnh của nàng thậm chí có những lao thần nhìn dáng vẻ này của tô cẩm bình còn thầm nghĩ trong lòng nếu tô cẩm bình mà là con dòng chính của danh môn vọng tộc thì với phẩm hạnh đó dù làm hoàng hậu cũng được nữa so với hách liên dung được kia thì nàng mạnh mẽ hơn gấp mấy trăm lần chỉ có người con gái như vậy mới xứng đáng làm quốc mẫu của đông lang bọn họ nói xong những lời này nét mặt tô cẩm bình vô cùng nghiêm túc giống như vô cùng trung tâm với hoàng phủ hoài hàn vô cùng kính trọng tô niệm hoa cũng vạn phần cảm tạ tình cảm của quân lâm n g uyên vậy chỉ là lúc nhắc đến quân lâm n g uyên hai từ quan tâm tình nghĩa được nàng gần lên rất nặng đúng là vô cùng quan tâm quân lâm n g uyên chết tiệt nếu có một ngày nào đó để hắn rơi vào tay nàng nhất định nàng sẽ băm vằm hắn thành trăm nghìn mảnh nàng cố thu lại tâm trạng thầm c ư ờ i gian một tiếng hách liên dung nhược thực sự chết rất đúng lúc cho nàng một lý do mạnh mẽ hợp lý như vậy b à khoe miệng hoàng phủ hoài hàn và quân lâm nguyên lặng lẽ run lên cô gái này mà có nhân phẩm tốt như thế sao bọn họ thực sự không nhận ra b à may mà nàng là phụ nữ chứ nếu là đàn ông chỉ cần lên c h i ề u nhất định sẽ làm nổi lên một màn máu tanh m ư a máu chỉ cần há miệng cũng có thể cai chết thành sống hiếm thấy nhất là khi cô nàng này nói những điều trái lương tâm trên mặt còn chẳng hề có chút c h ỗ dạ hay náy nào nói những điều đó như một sự thật hiển nhiên giống như thực sự nghĩ cho bọn họ vậy quan tâm tình nghĩa à? nụ cười trên khỏe miệng quân lâm u y ê n càng sâu thêm đúng nói rất đúng hoàng phủ vũ lớn tiếng nói ánh mắt sáng rực hắn ta là người luôn chinh chiến nơi xa trường từ trong bản chất đã luôn thể hiện một khí phách anh h à o khiến người khác khó có thể so bì lúc này nghe tô cẩm bình nói vậy toàn bộ khí thế trong người đều bị nàng khơi lên không kìm được liền bước tới căng rán hoàng huynh t、e、vốn dĩ hoàng phủ vũ không biết ân oán giữa tô cẩm bình và quân lâm uyên nên hắn ta nghĩ rằng nếu tô cẩm bình được gả tới bắc minh sẽ chỉ khiến lao già tô niệm hoa có thêm một hậu thuẫn vững chắc hơn nữa vừa rồi tô cẩm bình nói cũng thực sự rất có tình có lý khiến hắn không khỏi cảm thán trong lòng tiểu cựu tinh mắt thật nhìn chúng cô gái có chúng có nghĩa như thế chỉ tiếc thân phận của đối phương lại đáng tiếc quá đáng tiếc tuy tô niệm hoa đã bị biếm xuống thành lễ bộ thượng thư nhưng lễ bộ thượng thư cũng còn chưa điều động đi nơi khác không biết là hoàng phủ hoài hàn đã quên rồi hay là cố tình kiềm chế quyền lực của tô niệm hoa nhưng mấy phần tử trung thành trong bệ phái h ư u tướng ban đầu nghe vậy cũng muốn nói vài lời cứu vãn tình hình nhưng tô cẩm bình đã nói vậy bọn họ cũng không thể tìm được câu nào phù hợp để phản bác nữa phản bác tức là gì tức là hại hoàng thượng bất nghĩa tức là bọn họ vô sỉ đến mức không bằng cả một cô gái được nuôi lớn nơi khuê phòng nữa một số ít các đại thần yêu nước cũng đứng ra đồng ý với hoàng phủ vũ ánh mắt nhìn tô cẩm bình giống như đang nhìn một nữ thần trong mắt đầy vẻ tán thưởng và khâm phục khoe môi quân lâm n g u y ê n giật mạnh cũng không biết phải nói gì mới tốt cứ như dù có nói gì thì cũng không thay đổi được kết cục là hắn đã thua vậy đấu với tô cẩm bình bao nhiêu lần đều nhận p h â n tha hắn vốn phải tức đến chết đi được nhưng không hiểu sao lúc này hắn lại thấy hơi buồn cười quân lâm ngộng còn nằm dưới đất kia bây giờ mới chợt hiểu ra bảo sao bảo sao hoàng huynh không chịu ra mặt giúp mình thì ra thì ra hắn cũng bị con ả lẳng lơ này mẹ hoặc rồi còn cả hoàng phủ vũ nữa ánh mắt hắn nhìn tô cẩm bình thế kia là sao ả tức đến nóng bừng cả người nghiến chặt răng tô cẩm bình nỗi nhục mà hôm nay bản công chúa phải chịu ngày khác nhất định sẽ trả lại ngươi gấp trăm lần đúng lúc này c u n g nhân lúc này lén đi hỏi ý kiến thượng quan cẩn duệ đã quay lại đứng sau hoàng phủ hoài hàn lén ra hiệu với phái tả tướng vì vậy mọi người trong phái tả tướng đều đứng dậy góp ý với hoàng phủ hoài hàn cho rằng việc này không ổn thái độ của phái tả tướng khiến trong đáy mắt hoàng phủ hoài hàn thoáng xuất hiện nụ cười tô cẩm bình đúng là bảo vật chỉ giữ một mình nàng không biết có thể khống chế được biết bao nhiêu người mà những người đó tình nguyện trả giá vì nàng đến mức nào câu trả lời cho vấn đề này thực sự khiến hắn ngạc nhiên tình hình hiện giờ là nói về lòng yêu nước trung thành phía tả tướng nói không ổn phía hưu tướng không nói được một lời hoàng phủ hoài hàn cũng ra vẻ khó xử nhìn quân lâm viên nói lâm viên huynh tô cẩm bình nói cũng có lý huynh xem việc này đương nhiên quân lâm viên thừa hiểu bản thân hoàng phủ hoài hàn cũng không m u ố n mà ý đối phương thế này đã rõ ràng liền nói là c h ấ m suy nghĩ không chu toàn rồi hơn nữa hoàng hậu quý quốc vừa qua đời c h ấ m cũng nên thắp một nén nhang mới đúng tự dưng lại nói chuyện này quả t hoàng ự c không h ổn. phủ hoài hàn liền cười khách sao dù hoàng hậu có tôn quý bao nhiêu cũng không đủ tư cách để lâm nguyên huỳnh tự dâng hương đâu lâm nguyên huỳnh khách sáo quá rồi nếu đã vậy trâm cũng không miễn cứng nữa có điều hoài hàn huynh chuyện này trâm nói rất thật lòng vài ngày nữa trâm sẽ gửi quốc thư đến huỳnh thấy thế nào muốn hắn buông tha cho tô cẩm bình à không dễ thế đâu nếu tiếp tục từ chối thì chẳng khác nào hoàng phủ hoài hàn không muốn giao hảo với hắn khóe môi lạnh như băng cong lên nói nếu thế thì cứ quyết định vậy đi được lâm n g u y ê n huynh nhìn chúng là phúc khí của tiểu cung nữ này thêm vài ngày nữa giá trị của tô cẩm bình cũng đã tận dụng triệt đ ể bỏ đi cũng chẳng sao ai ngờ tô cẩm bình lại không chấp nhận sự sắp xếp của hai người này nói hoàng thượng hoàng hậu là q u ố c mẫu cũng chính là mẫu thân của thần dân đông lăng ta để tỏ sự hiếu kính chân thành với hoàng hậu cũng tỏ rõ sự trung thành của nô tỳ với đông lăng nô tỳ tình nguyện triệu tang với hoàng hậu ba năm xin hoàng thượng cho phép ai biết được ba năm nữa mọi chuyện sẽ thay đổi thế nào đương nhiên việc dễ xảy ra nhất là nàng đã sung sướng rời khỏi cái nơi quỷ quái này từ lâu rồi ba vị hoàng đế nào đó n g ẩ n người khoe miệng lại kéo lên cô nàng này càng nói càng quá thể rõ ràng nàng và hách liên dung nhược căm hận nhau đến cực điểm mà còn nói trung thành với hoàng hậu ạ chịu tăng ba năm nữa á. tô niệm hoa bước lên vài bước hoàng thượng lao thần cho rằng không thể như vậy được thân phận của hoàng hậu nương nương cao quý như vậy có muốn chịu tăng cũng phải là công chúa tôn kính tô cẩm bình tuy là con gái của lao thần nhưng cũng chỉ là con thiếp thất không được phép xuất hiện ngoài phòng khách nếu chịu tăng với hoàng hậu chính là bôi nhọ sự cao quý của hoàng hậu hoàng thượng không thể đồng ý với yêu cầu vô lý của con bé được ạ đùa đ ấ y à lao còn đang muốn nhanh chóng lên làm quốc trượng bắc minh để còn khởi binh chờ ba năm nữa ai biết mọi chuyện sẽ thế nào vô tình nhất là bậc đế vương bây giờ quân lâm uyên còn có ý với con bé phải nhanh chóng mà đẩy con bé sang đó lợi dụng t r i ệ đề chứ chờ đến ba năm sau chỉ e hắn đã quên chuyện này lên t tận chín tầng mấy rồi phụ thân đại nhân hoàng hậu nương nương còn chưa sinh con người lại không đồng ý cho con gái chịu tăng với ngài ấy ý người là đường đường là một hoàng hậu của đông lăng vậy mà sau khi qua đời lại chẳng hề có lấy một người tình nguyện chịu tăng sao hơn nữa ý người nói vậy là sao con gái chịu tăng với hoàng hậu là bôi nhọ sự cao quý của hoàng hậu ư vậy con gái mà gả cho hoàng thượng bắc minh chẳng phải sẽ càng bôi nhọ sự cao quý của hoàng thượng bắc minh sao thực ra đông lăng cũng không có quy định rằng hoàng hậu tấn thiên thì người dân phải chịu tăng không được cưới gả nói chung mọi người đều tự giác chịu tăng khoảng ba tháng mà thôi vì vậy mấy lời này của tô cẩm bình coi như cũng có lý thành công bác bỏ lời nói của tô niệm hoa khiến lão không còn bị hệ i tên nói gì hơn mặc dù mọi người cũng thầm phê phán việc tô cẩm bình phản đối cha mình trước mặt mọi người nhưng cũng không thể không thừa nhận rằng tô niệm hoa suy nghĩ không đến nơi đến trốn nói như lão khác nào hạ thấp quân lâm uyên vì vậy mọi người lại thầm thán phục nghĩa khí của tô cẩm bình tô cẩm bình nói xong lại quay người nói với hoàng phủ hoài hàn hoàng thượng lúc này không thể đến chịu tang chức linh cứu của hoàng hậu đã khiến nô tỳ vô cùng đau khổ rồi xin hoàng thượng đừng lấy những chuyện thế tục ra để làm rối loạn lòng thành của nô tỳ dành cho hoàng hậu nữa dứt lời nàng lại nói với quân lâm uyên b á c minh bệ hạ thiên hạ còn rất nhiều những người con gái tốt đẹp xin ngài đừng cố chấp với nô tỷ như vậy nô tỷ cảm tạ thâm tình của ngài nếu như có kiếp sau nô tỷ nguyện có thể kết liền cảnh với ngài nếu đã nói tới nước này mà quân lâm n g uyên còn không chịu thôi thì lại mang tiếng dây dưa quá nốt ruồi so nước át gương mặt xinh đẹp đến chết người khiến không ít đại thần đứng đây suýt chảy máu núi ánh mắt nhìn tô cẩm bình như có ẩn ý sâu xa khẽ cười rồi nói với hoàng phủ hoài hản nếu đã vậy ba năm nữa chấm lại gửi quốc thư tới ba năm này mong rằng hoài hàn huynh sẽ không gả nàng cho người khác h ừ ba năm à sau ba năm nữa hắn cũng không thể quên được cô gái đã nhiều lần khiến mình phải kinh ngạc này dù có quên qua ba năm nữa cô gái này cũng đã hai mươi mốt chưa nói đến chuyện c u n g nữ không thể gả chồng dù có được phép gả thì tuổi đó cũng chẳng thể nào gả cho ai được nữa hắn vừa dứt lời chúng đại thần đều hít khí lạnh ánh mắt nhìn tô cẩm bình vô cùng phức tạp cung nữ này thật quá may mắn mà đã từ chối hết cách còn có thể khiến bắc minh hoàng thật lòng chờ đợi như vậy khiến người ta phải kinh ngạc hơn nữa là dưới sự q u y ế n lính rũ dụ dỗ như vậy mà vì trung thành với đông lăng nàng lại có thể từ chối dứt khoát không chút do dự đúng là một cô gái có tình có nghĩa tô cẩm bình e m thầm nghiến răng nghiến lợi trong lòng t h ầ m trách chính mình sao đêm qua không chùm bao tải mà đánh cho hắn s ư ơ n g mặt lên luôn đi có cần phải cố tình dây dưa như thế không ba năm nữa mà còn không chịu bông thà cho nàng hắn có còn là người nữa không có phải là người không vậy mà cũng là vua được được ba năm nữa chấm sẽ chờ quốc thư của lâm n g u y ê n huynh hoàng phủ hoài hàn cũng không từ chối đã vậy chấm yên tâm rồi mộ dương còn đang chờ chấm chấm cáo tử quân lâm nguyên nói xong liền muốn quay đi hoàng phủ hoài hàn đưa tay ra mời vì hoàng hậu qua đời nên nghi lễ đưa tiễn cũng không quá long trọng mọi người chỉ đi bộ theo hoàng phủ hoài hàn tiễn đoàn người quân lâm nguyên ra khỏi hoàng cung vì chuyện vừa rồi nên tô cẩm bình cũng phải đi theo đội ngũ đưa tiễn đến cửa cung hoàng phủ hoài hàn và quân lâm uyên lại hàn huyên tràng giang đại hải mấy lời máy móc vô nghĩa khiến nàng ngáp liên tục lại không thể không bày ra dáng vẻ cực kỳ nghiêm túc nàng liếc mắt nhìn quanh lại thấy thiếu mất vài người a sao hoàng phủ dạo và hoàng phủ giật không tới nghĩ đến hoàng phủ giật trong lòng nàng lại dâng lên cảm giác gáy náy không biết bây giờ hắn thế nào đúng lúc này nàng lại nghe hoàng phủ thương địch nhỏ giọng nói với hoàng phủ vũ tam hoàng huynh sao hôm nay nhị hoàng huynh không tới về lý thuyết mà nói thì mấy trường hợp thế này hắn nên xuất hiện mới đúng chứ hơn nữa hách liên dung được chết dù thế nào hắn cũng phải vào cung cung viếng chẳng phải là phải chăm sóc tiểu k i ự u sao có bao giờ nhị hoàng huynh coi trọng mấy thứ lệ giáo cũ kỹ này đâu không tới cũng chẳng có gì kỳ lạ hoàng phủ vũ đáp lúc nói đến hoàng phủ g i ậ n hắn ta còn hơi buồn phiền d â y mi tâm dứt lời cả hai đều nhìn về phía tô cẩm bình t ô cẩm bình đứng cách đó không xa vừa nghe vậy liền ngẩn người bắt gặp ánh mắt của họ nàng chậm rãi túi lầu xuống không nói được lời nào nàng im lặng đứng đó cũng không nói với hai người kia câu gì có thể nàng quan tâm đến hoàng phụ giật nhưng đây cũng chính là cuộc sống của người ta nàng không cần thiết phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời của người khác mạnh được yêu thua nếu như hắn đủ mạnh mẽ cũng sẽ không bị hoàng phụ hoài hản gài bẫy như vậy tất cả những chuyện này đều không phải vấn đề của nàng hơn nữa hắn và nàng tuyệt đối không thể chỉ mong, rồi sẽ có một ngày, hắn suy nghĩ thông suốt hơn. trong khi tâm tư của nàng đang rối loạn, quân lâm liên đứng cách đó không xa bông quay đầu nhìn nàng, đôi mắt hẹp dài lấp lánh, nốt r ồ i son đỏ rực như lửa, dưới ánh mắt nghi hoặc của mọi người, đôi môi mỏng khẽ nhét lên, nói với t u cẩm bình, bình nhi, chúng ta còn nhiều thời gian. hắn buông ra một câu nói đầy ẩn ý sâu xa, rồi nhoẻn miệng cười khẽ, tung người lên ngựa. nụ cười này, khiến không ít người mất hồn, t h ầ m tán thưởng trong lòng, bắc minh hoàng quả là vô cùng xinh đẹp bảo sao trước đây bình nhị ạ dạ dày tô cẩm bình quát lên suýt nữa nôn thốc nôn tháo ba cái tên quân lâm viên này đúng là cái gì cũng nói được m i tâm nàng này lên bần bật cười lạnh nói đúng thế còn nhiều thời gian còn chưa biết cuối cùng ai sẽ lạc vào tay ai đâu chúng đại thần nghe hai người này nói thì như tâm tình nhưng lại thoáng có cảm giác như dương cung bạc kiếm khiến mọi người đều quay sang nhìn nhau còn không để cho họ nghĩ nhiều quân lâm n g uyên đã thúc ngựa chạy đi xe ngựa của mộ dung s o n g theo sát phía sau ngay khi lướt qua mặt tô cẩm bình một bàn tay trắng nón bông nhấc rèm che lên đôi mắt â m độc nhìn nàng chằm chằm quả thật còn rất nhiều thời gian ba tô cẩm bình k h é p cười nhìn theo bóng họ cút mau đi hẹn gặp lại à không tốt nhất là đừng bao giờ gặp lại nữa ba có đ i ê n mới muốn có nhiều thời gian với các người tiễn quân lâm n g uyên xong mọi người đương nhiên phải chuẩn bị quay về thay h á o tang đến linh đường chịu tang hoàng phủ hoài hàn quay đầu ánh mắt đầy ẩn ý và t r e o tức nhìn nàng nhưng một lúc lâu sau cũng không thấy đối phương lộ ra vẻ áy náy hay mất tự nhiên nào chỉ đắc ý nhìn lại h ắ n khoe mắt vị hoàng đế nào đó hơi giật lên cười lạnh một tiếng rồi phất tay háo bỏ đi tô cẩm bình đương nhiên phải chạy đuổi theo chúng đại thần cũng đều đi theo sau bọn họ thương cảm nhìn theo bóng tô cẩm bình dù là phe tả tướng phe hữu tướng hay là các hoàng thân quốc thích đều không hẹn mà cùng cảm thán trong lòng đúng là một cô gái tốt có nhân có nghĩa chỉ tiếc là hoàng thượng lại chỉ cho nàng là một m cung nữ nhỏ bé tiếc quá thật sự quá đáng tiếc nghĩ vậy tất cả đều bất giác cùng lắc đầu hoàng p h ủ hoài hàn đi phía trước nghe tiếng bước chân vui vẻ của người nào đó đi sau mình hắn lại bất giác thấy buồn cười thầm nghĩ nếu không phải vừa rồi nàng vừa ra vẻ chân thành đằng sau còn có chúng đại thần thì có khi nàng còn lẩm bẩm ca hát rồi không biết vì sao thấy nàng vui sướng tâm trạng của hắn cũng thoải mái hẳn lên tới trước cửa điện chiêu dương chúng đại thần liền cáo biệt hoàng phủ hoài hàn đi thay đổi y hệ phục rồi tới linh đường hoàng phủ hoài hàn cũng quay về điện dưỡng tâm đổi một bộ thường phục phù hợp để tới linh đường d ù thế nào cũng phải ra vẻ một chút đi tới con đường rẽ hai lối đi ngự thư phòng và điện dưỡng tâm tô cẩm bình muốn quay về buồn chuyện với hạ đông mai liền nói với hoàng phủ hoài hàn hoàng thượng nô tỷ phải quay về quét s â n xin cáo lui trước ai ngờ vị hoàng đế nào đó hừ lạnh một tiếng c h â m ch ọ n nói về quét sơn ạ Tô cô ầ m Bình, h k nàng g ngươi vô cùng trung phải h với vô tâm o hậu h sao? Sao k ô nào g ngươi qua, cho ngươi có thể chịu tăng đợi đưa rồi chấm phục cho có chịu thay thì thể qua, o n nàng n g hậu chứ? Cô à đó âm thầm nghiến răng nghiến lợi cố gắng kìm nén cảm giác muốn đập cho tên đứng trước mặt mình một trận gượng cười rít răng nói khởi bẩm hoàng thượng người đi chịu tang phải mặc tang phục khả năng kinh tế của nô tì có hạn không mua được á o tang ạ l ừ a được chút bạc cũng tốt mắt hoàng phủ hoài hàn giật giật lạnh lùng nói vậy đúng là cũng mất n ư c cho ngươi rồi dứt lời hắn quay sang phân phó tiểu lâm tử đi kiếm cho nàng một bộ áo tang đến đây hắn biết tô cẩm bình không muốn chịu tang hách liên dung được cho nên hắn cũng chỉ đơn thuần muốn làm nàng phải ở mức thôi tô cẩm bình nghe thấy thế lại tiếp tục nghiến răng trong lòng không ngừng đâm chọc tên tiểu nhân hoàng phủ hoài hàn này cái đầu ngươi ấy ai thèm đi chịu tang hách liên dung được chứ chịu tang cho đồ tiện nhân đó thà đâm cho nàng một đao chết luôn cho xong nàng hít sâu vài hơi mới bình tĩnh lại được gượng cười đáp nô tỉ tuân mệnh t ô cẩm bình nhàm chán đứng ngoài cửa chờ đợi một lúc lâu nhìn cái nhà xí quen thuộc ở cách điện dưỡng tâm không xa cả tấm biển có hai chữ xa lạ treo trên đó nữa nghe nói đó là hai chữ ngự dụng được viết theo chữ phun thể nàng đông có cảm giác như thời gian đã trôi qua lâu lắm rồi nàng thầm suy nghĩ nếu không phải vì đêm hôm đó mình xuyên không tâm trạng không tốt vì mất tiền mà chạy ra ngoài đi dạo cũng không vừa vặn đánh g i ắ m rồi đấu võ mồn với hoàng phụ dạ thì đã không chạy tới đây tìm vệ đỗ cờ nếu sau khi đến đây mình không chủ quan cho rằng hoàng thượng đều mặc long bào vàng hơn nữa đi nhà sĩ còn phải có rất nhiều người đi theo thì đã không hiểu lầm hoàng phủ hoài hàn là hàng giả mạo rồi đắc tội đối phương nàng sẽ càng không bị biếm thành cung nữ quét cung cảnh nhân cũng sẽ không quen biết cái tên kiêu ngạo nhóng nho kia trên bụng cũng sẽ không mơ mơ hồ hồ mà nhiều thêm một miếng thịt mẹ kiếp nói tới nói lui cũng là vì đống phân trong bụng làm cho mình bị phiền phức mà ba chạy cả nước mắt nàng vừa h o á n thán cho nhân sinh của mình vừa chờ tên cầu hoàng đế thay một bộ y l h phục mà còn vất vả hơn thêu hoa kia đi ra phải đến ba tuần hương sau dưới sự hầu hạ của đám hạ nhân hoàng phủ hoài hàn mới thay đổi xong y l h phục hắn mặc một chiếc áo bảo gấm đen bước ra và áo và cổ tay áo đều được thêu hoa văn r ộ n g hông đeo một chiếc thắt lưng gấm cùng màu trên đầu vẫn là lòng quan bằng vàng vừa nhìn đã thấy vô cùng khí phách còn mang tiềm ẩn khí chất lạnh đến thấu xương tô cẩm bình ẩn người trong giây lát người này mặc áo bảo gấm đen nhìn còn đẹp hơn màu tím đậm tuy mất đi khí chất cao quý kia nhưng lại càng khí phách và lạnh lùng hơn thấy cô nàng nào đó thoáng thất thần không hiểu sao trong lòng vị hoàng đế nào đó lại bỗng cảm thấy sung sướng có lẽ là xuất phát từ lòng tự trọng đơn thuần của đàn ông thôi từ trước tới giờ hắn luôn là một sự tồn tại khiến phụ nữ phải ngước nhìn chỉ có trước mặt cô gái này dường như con người hắn chẳng có chút giá trị nào giá cả thị trường gần như chìm xuống tận đáy vực hôm nay nhìn thấy sắc mặt này của nàng đương nhiên hắn cũng vất v ắ t được một chút tự tôn và hư vinh nhưng mà sau một giây ngần ra thái độ của tô cẩm bình lập tức khôi phục lại như bình thường trong đôi mắt phượng còn thoằng có vẻ tiếp v ố i dáng vẻ anh tuấn như vậy tiếc là nhân phẩm lại kém đến thế tiếc thật thật sự rất đáng tiếc biểu cảm này của nàng cũng khiến hoàng phủ hoài hàn đen mặt một tiểu thái dám nhanh chóng đưa một bộ tang phục đến đưa cho tô cẩm bình tô cẩm bình khoác bừa lên người mình trong đầu đột nhiên lóe lên chút gì đó liền quay sang hỏi hoàng phủ hoài hàn với dáng vẻ cực kỳ thâm sâu hoàng thượng ngài có cảm thấy hôm nay nô tỉ hơi khắc khắc không gân xanh ở thái dương của vị hoàng đế nào đó hơi nảy lên khoe môi lạnh như băng cũng hơi co giật vì sao hắn lại cảm thấy mấy lời này nghe quen quân nhỉ không phải cô nàng này lại tiếp tục đấy chứ có gì khác khu khu cô nàng nào đó ho khan vài cái thật to rồi đưa một bàn tay lên ra vẻ thâm sâu nhấn nhấn mi tâm của mình hơi cúi đầu ra vẻ nhân vật thần bí trầm giọng nói chẳng lẽ hoàng thượng không cảm thấy tư thế của nốt thì hôm nay o a i hùng đến bất ngờ sao khí phách lấp liệt lại tuyệt đối trung tâm với đông lăng và ngài nên hôm nay nhìn thân hình của nốt thì càng cao lớn đến kỳ lạ sao khoe mắt hắn giật lên điên cuồng nhìn cao lớn đến kỳ lạ ạ hắn thật sự không nhận ra tiểu lâm tử lại có cảm giác muốn ngất x ỉ u chỉ muốn xông lên bổ đầu cô nàng này ra nhìn xem bên trong đó chứa những thứ hỗn độn gì tư thế o a i hùng hiên ngang khí phách lấp liệt thân hình cao lớn tô cẩm bình này đúng là cái gì cũng nói được hoàng p h ủ hoài hàn chăm chú nhìn nàng một lúc lâu thấy nàng vẫn giữ dáng vẻ kia nhìn vô cùng quỷ dị và buồn cười khoe miệng hắn giật giật hỏi vậy thì sao vậy thì sao h ả ngài lại đi hỏi ta vậy thì sao á? nàng ngẩng đầu nhìn đối phương với ánh mắt không thể tin nổi đôi môi đỏ mọng hé mở chuyện này không phải rất đơn giản sao nô tỷ trung thành với quốc gia như thế mọi chuyện đều tính toán vì hoàng thượng chẳng lẽ ngài không nên thưởng một chút bạc cho người con gái tình nghĩa đến bất ngờ là nô tì đầy sao ví dụ như một trăm lượng vàng chẳng hạn dầm dầm dầm một vài thái g i á m vừa nghe xong mấy lời này đều không đứng vững nổi mà ngã nhào xuống đất nước mắt lưng trỏng ông trời ơi xin đừng gây sức ép với trái tim bé nhỏ của chúng con như vậy được không có phải cô gái này bị điên rồi không vô sỉ đã đành lại còn ngang nhiên đòi tiền hoàng thượng nữa chứ bước chân hoàng phủ hoài hàn cũng hơi lảo đảo tuy hắn đã đoán trước được cô nàng này sẽ nói gì nhưng sau khi thật sự nghe câu này hắn lại có cảm giác rất khác hoàng phủ hoài hàn lẳng lặng, lặng d â y mi tâm không nói gì sáng suốt chọn cách phớt lờ câu nói của nàng đi thẳng về phía linh đường tô cẩm bình nghiến răng nghiến lợi đi theo sau hắn tên cầu hoàng đế keo kiệt này vắt cổ chảy ra nước nàng nguyên rủa hắn vạn nằm cũng không lên được nghiến răng xỉ và xong nàng lại đi theo sau nhỏ nhẹ nói hoàng thượng thật ra cũng không cần đến một trăm l ư ợ n g vàng đâu tám mươi lượng cũng được mà người đi đằng trước nghe vậy chân hơi dừng lại khuôn mặt lạnh lùng như xuất hiện những vết dạn n ư ớ c nhưng cũng không nói gì lại tiếp tục bước đi thấy đối phương vẫn thờ ơ tô cẩm bình lại nói tiếp hoàng thượng thật ra năm mươi lượng cũng được vậy làm người đừng nên bùn xỉn quá húng gì là làm hoàng đế như ngài tiểu lâm tử chỉ muốn bịt chặt hai lỗ thai mình lại không muốn nghe mấy lời nói quái gở không biết sống chết như thế nàng lại dám cò kẻ mặc cả với hoàng thượng còn dạy hoàng thượng làm người đừng keo kiệt a cô nàng này đúng là chán sống rồi kỳ quái hơn là khi gã lén lút liếc nhìn sắc mặt hoàng thượng phát hiện ra tuy đối phương không nói không rằng nhưng lại đang cười đúng đúng là đang cười chỉ là tô cẩm bình đi sau nên không nhìn thấy thôi tiểu lâm tử kinh hãi không dám nhìn nữa gã túi đầu nhưng tâm trạng lại vô cùng rối loạn tới trước cửa linh đường tô cẩm bình đã hạ giá chỉ còn có mười lượng vàng nhưng hoàng phủ hoài hàn vẫn không hề có chút ý tứ nào là đồng ý nàng hít sâu một hơi cái tên chu lột r a này chắc không thể nào đồng ý với nàng rồi giờ đã đến linh đường không tiện nói thêm gì nữa nàng đành phải tức giận im lặng hoàng phủ hoài hàn vừa đến mọi người đều phải đứng dậy hành lễ vị đế vương phất tay háo bảo để bọn họ bình thân rồi đứng giữa linh đường thắp một nén nhang sắc mặt lạnh lùng không thể nhận ra được cảm xúc bi thương hay gì khác tiếng khóc vang lên tận trời xanh có thật lòng cũng có giả tạo t ô cẩm bình đứng trong đám người cũng giả vờ giả vịt lau nước mắt không tồn tại trong ánh mắt đầy tán thưởng của chúng đại thần nhìn nàng vô cùng đau lòng khổ sở không ít đại thần đều thầm cảm thán trong lòng cưới vợ phải cưới một người con gái như vậy mới đáng có con gái cũng phải lấy tô cẩm bình làm hình mẫu mà giáo dục đương nhiên nếu hoàng phủ hoài hàn mà biết được những suy nghĩ này chắc chắn khỏe miệng hắn sẽ co giật đến chết mất nếu con gái khắp thiên hạ đều giống như tô cẩm bình thì đám đàn ông bọn họ thôi đừng nghĩ đến chuyện cưới vợ nữa trong lúc phung viếng hoàng phủ dạ bông xuất hiện bên cạnh tô cẩm bình hắn còn chưa biết chuyện hôm nay chỉ vừa chạy từ bên phủ giật vương tới quay sang nhìn người đứng bên cạnh mình sắc mặt hắn hơi phức tạp đôi môi anh đào mất máy rồi lại không biết nên nói gì một lúc lâu sau hắn nhỏ giọng hỏi tiểu cầm cầm nàng biết ý định của hoàng huynh từ lúc nào đương nhiên tô cẩm bình hiểu hắn muốn hỏi gì nhưng mặt nàng cũng không hề biến sắc thản nhiên đáp ngay từ đầu ta đã cảm thấy hắn sẽ không đồng ý rồi trước đại hôn hai ngày hắn bắt thiền ức uy hiếp ta nếu hoàng huynh không bắt thiền ức thì sao hắn vội vàng hỏi câu này nhưng hỏi xong hắn lại hơi ngẩn người dù không bắt ta cũng không thể gả cho hoàng phủ giật được ta và hắn không hợp đây là cách nói rất u y ể n c h u y ể n không phải là không hợp mà là không thích hoàng phủ i ả khét l ờ i một nụ cười vô cùng phức tạp không biết là bi thương thay cho hoàng phủ giật hay là cao hứng cho chính mình tô cẩm bình đã không còn tâm tình mà tiếp tục thảo luận chuyện này vì dù có thêm gì đi chăng nữa cũng không thể có kết cục khác được nàng quay sang liếc nhìn hắn một cái hôm nay hắn mặc một chiếc áo bào g ấ m trắng kết hợp với gương mặt x i n h đ ẹ p kia nhìn thế nào cũng thấy không tương xứng liền cất lời trêu ghẹo sao hôm nay không mặc áo đỏ nữa à hắn nhờ hiệp miệng bất mãn nhìn y phục trên người mình đ ắ c nếu hôm nay còn mặc áo đỏ nữa mấy lao già trong dòng tộc còn không tụng kinh chết bản vương đi à nghe hắn nói vậy tô cẩm bình chỉ cười không đáp quan tư nghi bắt đầu đọc bài điếu văn dài rằng giặc hoàng hậu hách liên thị phẩm hạnh trung hậu hiền lương thục đức từ khi lên hậu vị l u ô n vì đất nước chăm sóc quan tâm con dân ân đức ngàn đời khó quên ân đức ngàn đời khó quên trường tồn vạn năm sống k i ế m nhường thác tiêu g i a o mẫu nghi thiên hạ từ đức vô ngẩn từng câu từng chữ ca ngợi thi nhau tuôn ra ngay cả người không mấy hiểu biết về văn thơ cổ như tô cẩm bình cũng phải trợn mắt há h ố c mồm nhân nhân phẩm của cái ả hoàng hậu đó tốt như vậy sao sao nàng lại không hề biết gì thế lại còn phẩm hạnh đôn hậu hiền lương t h ụ c đức quan tâm chăm sóc con dân ạ vậy mà những người khác đều thành kính túi đầu rất chân thành lắng nghe mấy câu ca ngợi đó nữa chứ nghe một lúc lâu cuối cùng tô cẩm bình không nhịn nổi nữa liền nói với hoàng phủ dạ đứng bên cạnh tiểu dạ dạ huynh xác định người mà người kia đang nói đến là hách liên dung nhược chứ mẹ kiếp sao nghe là vậy nhận ra sự kinh ngạc trong giọng nói của nàng hoàng phủ dạ bật cười đúng là hách liên dung nhược không có đức như thế có điều điếu văn không phải đều như vậy sao quả nhiên những thứ hoàn mỹ nhất đời người đều nằm trong điếu văn hy vọng ngày nào đó cũng sẽ có người viết cho ta một cái như vậy nếu hách liên dung nhược mà còn sống nàng có thể chắc chắn trăm phần trăm rằng lòng ả sẽ vui như nở hoa khi nghe mấy lời khen này hắn nhìn nàng một cái không biết phải nói gì làm gì có ai chờ mong điếu văn của mình chứ truy điệu xong đại thần và các gia quyến vẫn quỷ ở linh đường hoàng phủ hoài hàn xoay người rời đi tô cẩm bình cũng không có hứng đứng đây tiếp tục giả khóc nữa l i ê n trao hoàng phủ dạ một cái rồi đuổi theo hoàng phủ hoài hàn kỳ lạ là hoàng phủ hoài hàn lại không gây khó dễ cho nàng mặc kệ để nàng theo mình về ngự thư phòng dọc đường đi tô cẩm bình đ ô n g cảm thấy bụng dưới đau c ọ n lên hơn nữa cảm giác đau đớn càng lúc càng rõ ràng thậm chí trên trán nàng còn bắt đầu toát mồ hôi lạnh bước chân dần trở nên mơ hồ mẹ kiếp sao tự dưng lại đau thế nhỉ nghe tiếng bước chân không bình thường của nàng hoàng phủ hoài hàn quay lại nhìn nàng một cái thấy mặt nàng trắng bệnh liền nhướng mày hỏi sao thế không không sao nàng hơi bồi dối đáp cảm thấy người nặng như treo mười lăm thùng nước vậy không ổn tự dưng lại đau bụng kỳ quái thế này không phải là bị động thai đây chứ vì vậy nhất định không thể để hoàng phủ hoài hàn biết mình có chuyện gì được nếu hắn mà gọi ngự y thì không khéo nàng còn bị kéo đi lăng chỉ x ử t ử mất hoàng phủ hoài hàn hơi nghi hoặc nhưng nàng đã nói không sao hắn cũng không tiện nói thêm gì nữa đến trước cửa ngự thư phòng tô cẩm bình ở lại cửa chuẩn bị quét tước nàng khởi áo tang đưa cho tiểu lâm tử tiểu lâm tử lại giao lại cho hạ nhân trước khi vào ngự thư phòng hoàng phủ hoài hàn lại không yên lòng liếc nhìn tô cẩm bình một cái nhìn bộ dạng của nàng như đang cố gắng chịu đau vậy chẳng lẽ nàng trúng độc nhưng cũng không hề thấy dấu hiệu trúng độc cô nàng này vẫn còn có ích bây giờ chưa thể chết được hắn lại lạnh lùng hỏi thật sự không sao chứ không sao ba giọng của tô cẩm bình hơi lớn rõ ràng là không hề thoải mái khi bị hỏi lại nhưng thật ra còn là do nàng đau đớn không chịu nổi lại lo lắng sợ đứa bé có chuyện gì nên cảm thấy rất phiền phức tự dưng nghe hoàng phủ hoài hàn hỏi tiếp đương nhiên nàng vô cùng khó chịu tiểu lâm tử và hạ đông mai đều kinh hãi khi nghe nàng quát lớn to gan thật lại dám quát lại hoàng thượng cả hai đều lén lau mồ hôi lạnh vì nàng hoàng phủ hoài hàn cũng không vui hắn lạnh lùng gằn giọng tô cẩm bình ngươi to gan thật dám bất kính với trẫm là do hắn quá dung túng nàng sao nên mới khiến cô gái này coi trời bằng vung như thế tô cẩm bình còn chưa kịp đáp lời đã thấy hạ đông mai hét lên một tiếng sợ hãi a tầm mắt mọi người đều bị thu hút qua đó tô cẩm bình cũng hơi kỳ quái nhìn cô ta khuôn mặt nhỏ nhắn của hạ đông mai đỏ bừng lên chỉ vào quần tô cẩm bình nói trên quần cô dính cái gì k ì a nếu cô đoán không nhầm thì chắc là nàng tới nguyệt sự phải không lần trước khi cô tới nguyệt sự cũng nhờ nàng nhắc nhở lần này có điều vừa nói xong hạ đông mai cũng hơi hối hận dù sao ở đây có nhiều người như vậy quan trọng nhất là hoàng thượng cũng đứng đây còn dính cái gì tô cẩm bình quay lại túi đầu nhìn trên mông nàng có một vết máu nho nhỏ khiến nàng tái nhợt mặt mũi không phải nàng mang thai sao thứ kia sao có thể là nguyệt sự được hơn nữa dù là nguyệt sự thì cũng đâu có đau bụng vô cớ thế này chứ như vậy là tô cẩm bình rốt cuộc là ngươi bị làm sao nhìn vết máu trên quần nàng hoàng phủ hoài hàn nhất thời cũng không kịp nghĩ đến chuyện nguyên sự cô nàng nào đó nghiêm mặt nhìn vết máu đang lan dần kia nghe hoàng phủ hoài hàn hỏi vậy mặt nàng t á i đi khổ sở d ê n lên nhanh lên ta sẽ thay rồi nói xong không chờ những người khác kịp phản ứng nàng trợn trắng mắt nga xuống nữa chương 81, bách lý kinh hồng huynh to gan thật ba sẽ thay ả khoe miệng mọi người đều co rút không kìm nổi hạ đông mai lại sợ đến mức bịt chặt miệng mình tô cẩm bình mang thai á Hoàng Phủ Hoài Hàn thi khỏe lạnh hơi tháng Bình đến bên tử thi đang nằm trên mặt đất, môi lạnh băng hơi run lên. đi môi đất, tử mặt Một tháng trước, Tô Cẩm vị hoàng đế nào đó giơ chân rồng cao quý ra đá đá nàng vài cái giọng nói lạnh lùng như vừa bước ra từ hầm băng lên tiếng đầy vẻ thiếu kiên nhẫn tô cẩm bình người đứng lên cho chấm tô cẩm bình nằm trên mặt đất nhắm chặt hai mắt đ ô n g cảm thấy có gì đó hơi kỳ quái không phải bình thường sẻ thai đều ngất xỉu sao sao nàng vẫn còn ý thức nhỉ hơn nữa hoàng phủ hoài hàn đá nàng nàng vẫn tỉnh táo cảm nhận được hay là nàng bị đá nên mới tỉnh dậy nghĩ vậy nàng liền tức tối mở mắt rồi meo lại nhìn hoàng phủ hoài hàn không được đá vì sao ngay cả chuyện bà đây ngất xịu mà ngươi cũng muốn q u á y dày chứ quát xong nàng lại nghiêng đầu ngã xuống tiếp tục nhắm mắt lại khoe miệng vị hoàng đế nào đó co rút mạnh suýt thì ngã nhào xuống đất hai người tiểu lâm tử và hạ đông mai đứng bên cạnh cũng phải quay sang đỡ nhau cố gắng đứng vững tô cẩm bình ngươi mau cút lên cho chấm hắn gầm lên một tiếng cô nàng chết tiền này đang yên đang lành đi nằm lăn ra trước cửa ngự thư phòng đã đành lại còn dám to gan lớn mật quắt mình đúng là không muốn sống nữa rồi tiếng gầm này khiến nóc ngự thư phòng cũng phải rung lên vì chấn động chim chóc ở quanh cửa đều kinh hoàng bay mất mà tô cẩm bình cũng nghe rõ ràng từng tiếng từng tiếng một nàng hơi bực bội sao nàng vẫn nghe thấy nhỉ chẳng lẽ mình không ngất xỉu hả nàng neo mắt thành một đường chỉ rồi chầm chậm mở ra trong ánh mắt mơ mơ màng màng là gương mặt như ướp lạnh của vị hoàng đế kia à ngay sau đó dưới ánh mắt vô cùng âm u và lạnh lẽo của vị hoàng đế nào đó nàng chậm dãi đứng dậy bụng vẫn đau q u ặ n lên từng cơn nàng ôm bụng nước mắt lưng chòng nhìn đối phương nói hoàng thượng nô tỷ sẽ thai thật rồi khó chịu chết mất ngài tạm thời tha cho nô tỷ được không nói xong nàng còn sổ x ị n mũi nhìn vô cùng đáng thương hoàng phủ hoài hàn n h ư ớ n g mắt đây là lần đầu tiên hắn thấy cô gái này có vẻ mặt như vậy nhìn rất giống có chuyện thật cứ như là sẽ thai thật ấy hắn còn chưa kịp nói gì hạ đông mai đã chạy vội lên kéo tay h á o tô cẩm bình hoàng thượng gần đây đầu góc tô cẩm bình hơi rối loạn nên mới nói năng linh tinh nàng không mang thai đâu ạ nếu mang thai thật sẽ là tội chết sẽ bị lăng trì đó đương nhiên tô cẩm bình biết cô ấy có ý tốt nhưng cơn đau của nàng càng lúc càng rõ ràng thậm chí còn có cảm giác đau đến mức đứng không nổi nữa ánh sáng của tình mẫu tử như tỏa ra từ người nàng mũi cay xẻ thật sự rơi nước mắt hoàng thượng xin ngài cứu mẹ con chúng ta đi nô tì biết mình không nên suốt ngày đối đầu với ngài như vậy nhưng đứa bé không có tội tình gì mà nói xong nàng càng khóc đến đau lòng khổ sở hơn đôi môi đỏ mọng còn thường phát ra những tiếng hu hu nho nhỏ một vạch đen to tướng sổ thẳng xuống sau gãy hoàng phủ hoài hàn nhìn cô nàng đang khóc đến đứt gan đứt ruột khóc như cha mẹ chết ở trước mặt kia khoe miệng hắn run dậy nói tô cẩm bình rốt cuộc ngươi có biết mình đang nói gì không hả cứu mẹ con họ hả? đứa bé không có tội tình gì sao x o á t một tiếng tô cẩm bình quỳ sụp xuống chân rồng của hắn to giọng kêu lên hu hu hu hoàng thượng xin ngài cứu con ta đi tuy ta cũng không mong có đứa bé này nhưng dù sao nó cũng là máu mủ ruột thịt của ta mà hu hu hu tô cẩm bình vừa khóc vừa cố gắng kìm nén lửa giận đang buốc lên tận trời xanh của mình đang yên đang lành làm sao có thể sẽ thai được nhất định có người hại nàng nhìn nàng khóc đau đớn như vậy hoàn toàn không giống giả vờ trong lòng hoàng phủ hoài hàn thoáng n g h i hoặc nhướng mày nói tô cẩm bình có phải ngươi nhầm lẫn gì không hả nhầm gì chứ tô cẩm bình ngẩn người ra một chút trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt đây là lần đầu tiên nàng khóc suốt mười mấy năm quá tấm lòng của người mẹ dành cho con mình quả nhiên là thật nhất một lúc lâu sau nàng xô xít mũi lại khóc cầm lên hoàng thượng nô tỷ không nhầm mà nô tỷ không nhầm một chút nào hết van xin ngài từ nay về sau nô tỷ sẽ không bao giờ đối đầu với ngài nữa cũng không bao giờ thầm mắng ngài là cầu hoàng đế chu lột ra nữa nô tỷ khóc đến lúc này tự dưng nàng cảm thấy nhiệt độ quanh mình dần giảm xuống tới mức đóng băng tô cẩm bình mới giật mình nhận ra những lời mình vừa nói thực sự không ổn thút thít thêm một lúc nữa nàng khó khăn nuốt nước miếng xuống ngẩng đầu nhìn gương mặt đen thui của vị hoàng đế kia lông tơ ở sống lương dựng thẳng đứng hoàng p h ủ hoài hàn cười lạnh một tiếng nhìn nàng một lúc lâu rồi nói thì ra trong lòng ngươi luôn thầm mắng chấm là cầu hoàng đế và chu lột ra ả gân xanh trên mu bàn tay hắn nảy lên bần bật cứ như chỉ một giây sau đó thôi sẽ tung một trưởng đánh cô gái trước mặt mình đây bay đến tận chân trời vậy khu khu hoàng thượng à, đó là một sự hiểu lầm xinh đẹp thôi vì nô tỳ sốt ruột quá nên mới nhất thời nói sai n g à i ngàn vạn lần đừng tưởng là thật ạ nói xong nàng vừa quỳ vừa lê lùi lại phía sau vài bước hiểu lầm xinh đẹp à? khuôn mặt lạnh băng đen thui như cất trâu vừa r a lò thối h o á c vô cùng nóng sốt ba a nàng lại khó khăn nuốt nước miếng đúng thế ạ là sự hiểu lầm xinh đẹp chà xem kìa sự hiểu lầm đó mới xinh đẹp làm sao hu hu hu hoàng thượng nô tỷ biết sai rồi nói được một nửa nàng thật sự không chịu nổi khí lạnh toát ra từ người hắn đành phải nhận lỗi hắn hư lệnh ngươi mà cũng có lúc biết nhận sai cơ à không phải trước giờ cô gái này rất biết cách giả mù giả đi c à? sao hôm nay lại ngoan ngoãn nhận lỗi thế vâng hoàng thượng nô tỷ biết sai rồi xin ngài nể tình nô tỷ trung tâm với đông lăng và ngài thương tình nô tỷ đã biết nhận lỗi mà truyền ngự ý đi tới khám cho nô tỳ đi nô tỳ cảm thấy chỉ một lát nữa thôi mình sẽ ngất xỉu mất mặt tô cẩm bình buồn rười rời nói tiểu lâm tử và hạ đông mai cứ như vừa được xem kịch á khẩu đứng một bên nhìn tô cẩm bình khóc lóc kể l ệ sắc mặt các cung nhân khác ở cửa thì rất khác nhau ánh mắt lại cùng nhìn về phía cô nàng nào đó y lại như đang nhìn người điên vậy vị hoàng đế nào đó hít sâu vài hơi nhớ tới mấy lời nàng vừa nói trong lòng lại thẩm chấn a n mình cô gái này vẫn còn tác dụng vẫn còn tác dụng dù tức giận cũng không thể giết nàng được một lúc sau hắn mới lạnh lùng nói tiểu lâm tử mời ngự a y y hẻ đến đây hắn có thể xác định mười phần mười rằng cô nàng này không s ẽ thai còn máu kia thì nếu hắn không nhầm đó là nguyệt sự phải không có điều chính hắn hiểu rõ nếu hắn không gọi ngự a y y hẻ đến đích thân nói cho cô nàng này nghe thì nàng tuyệt đối sẽ không chịu thôi hiện giờ chúng đại thần đều đang ở linh đường chịu tang cho nên muốn tìm một ngự a y y hẻ tới cũng không cần tốn nhiều công sức t i ể u lâm tử đáp lời rồi chạy về phía hậu viện tô cẩm bình đang gào khóc cũng chuyển thành thốt tha thốt thít nàng lau nước mắt trên mặt nhìn hoàng phủ hoài hàn đầy vẻ cảm kích không ngờ tên cậu hoàng đế này không phải chuyện gì cũng tệ nghĩ vậy đống bụng dưới nàng lại đau cắn lên nước mắt lại thi nhau rơi xuống tuy không phải nàng hoàn toàn chào đón đứa bé này nhưng bây giờ có lẽ sẽ bị s ạ thai khiến lòng nàng vô cùng khó chịu chẳng lẽ đây là tình mẹ con trong truyền thuyết sao khoe môi hoàng phủ hoài hàn r u lên nhìn nàng không nói gì cảm xúc phức tạp trong lòng khiến hắn không thể nào nói rõ được cô nàng này đúng là đầu góc có bệnh mà một lúc lâu sau một ông lão mặc áo tang trắng chạy theo sau tiểu lâm tử tới vi thần tham kiến hoàng thượng đứng dậy đi xem bệnh cho cô gái này hắn thờ ơ nói không nghĩ là đúng ngự a y ỉa kia đáp vâng rồi bước tới chỗ tô cẩm bình tô cẩm bình vội đưa tay mình ra nước mắt lưng chòng nhìn ông ta vài sọc đen sổ thẳng xuống sau gáy ngự a y ỉa sau đó bắt mạch cho nàng vừa bắt mạch vừa vớt râu vẻ mặt càng lúc càng kỳ quái chẳng hiểu ra sao ông ta thu tay lại khó hiểu nói khởi bẩm hoàng thượng vị cô nương này không có bệnh gì cả mạch vững vàng như bình thường không có một chút dấu hiệu gì của bệnh tật chỉ có một chút vấn đề duy nhất đó là đến nguyệt sự thôi nói vậy tô cẩm bình bực tức đứng dậy rõ ràng là ta sẽ thai sao ông lại nói ta không có bệnh sẽ thai á ngự y thì kia cảm thấy sọc đen đan dậy đặc sâu đầu mình khoe miệng run lên ngay cả t r ò m d â u cũng núc đ í c h vị cô nương này nếu ngay cả việc có phải sạy thai hay không mà vi thần cũng không t r ầ n đoán được thì vi thần đã không có tư cách gì làm việc trong viện thái y yà nữa rồi vậy ta tự dưng đau bụng như thế là sao còn máu này nữa là chuyện gì chứ nói tới máu tô cẩm bình còn định quay người cho ông nhìn thử nhưng lại cảm thấy không ổn nên không quay ra ngự y y yà vớt d â u nói vị cô nương này chẳng lẽ ngay cả nguyệt sự của mình mà cô nương cũng không biết sao vừa rồi ở trước mặt bắc minh hoàng biểu hiện của cô gái này đã thuyết phục hết cả đám người bọn họ ông ta vốn nghĩ nàng vô cùng thông minh cơ chí không ngờ ngay cả một chuyện nhỏ như thế này mà nàng cũng hồ đồ như vậy nguyện t g u y ệ t sự tô cẩm bình trận mắt há hốc mồm nhìn đối phương không phải nàng mang thai sao sao lại có n g u y ệ t sự hơn nữa xin thứ cho bản quan nói thẳng cô không chỉ không sẻ thai mà vẫn còn là xử nữ căn bản không thể mang thai được ông g ầ n từng tiếng rõ ràng đập thẳng vào thai tô cẩm bình thầy của ông là đệ tử cuối cùng của quỷ y y rất hiểu biết về phương diện này vì thế căn bản có thể khẳng định cô gái trước mặt mình là một s ử nữ hả cô nàng nào đó há hốc mồm dường như rất kinh ngạc hoàng phủ hoài hàn cũng hơi kinh ngạc hắn biết đêm nàng trúng xuân dược nàng và bách l ý kinh hồng không xảy ra chuyện gì hết nhưng sau đó hai người này lại nhiều lần ngủ cùng nhau cô nam quả nữ trong tiềm thức hắn đã cho rằng quan hệ của họ không đơn thuần như vậy nhưng nghe ngự y thì nói thế này thật sự khiến hắn có cảm giác như một đám mây ưu ám trong lòng đang tan ra tâm trạng thoải mái hơn nhiều nhìn nét mặt này của nàng ngự y thì thực sự không biết phải nói gì chẳng lẽ trên đời này còn có người mà không biết mình có phải là xử nữ hay không nữa à sở dĩ cô thấy đau bụng không chịu nổi là do đau bụng kinh mà ra kê mấy thang thuốc điều dưỡng uống vào là tốt rồi nói thì nói vậy nhưng từ xưa đến nay làm gì có cung nữ nào được đ á i ngộ đến mức đau bụng kinh còn được kê thuốc c u n g chứ vì thế chuyện này ngự ý y cũng chỉ nói cho có mà thôi ai ngờ hoàng phủ hoài hàn lại lạnh lùng nói lui xuống kê thuốc đi hắn vừa dứt lời tiểu lâm tử hạ đông mai và ngự ý đi kia đều ngần ra có phải hoàng thượng đối xử với tô cẩm bình này quá tốt rồi không vậy mà tô cẩm bình kia còn ngần người đứng đó không cả nói được một lời tạ ơn nào đúng là có phúc không biết hưởng mà tuy trong lòng họ nhiều cảm xúc nhưng cũng biết chuyện này bọn họ không nên nói x e n vào ngự y h ề n g h e vậy liền cung kính túi người hành lễ nói vi thần tuân chỉ rồi lui xuống người đang có phúc mà không biết ư n g kia vẫn đứng ngây ra đó đầu g ó c càng lúc càng trở nên mơ hồ nàng không mang thai vẫn là xử nữ chứng tỏ nàng và tên n g kia chưa hề xảy ra chuyện gì cả nhưng mà nhưng mà mấy chuyện lung tung rối loạn sau đó là thế nào đầu nàng như vừa bị người ta cầm gậy đập mạnh cho vài cái vậy một lúc lâu sau cũng không có phản ứng gì cuối cùng suy nghĩ của nàng dần trở nên rõ ràng hơn những lời ngự a y r ỉ kia nói chỉ làm bật lên một sự thật rằng tên kia dám lừa nàng mà nàng vua sát thủ thông minh cơ chí chưa từng có bất cứ kẻ nào dám chơi tiểu xảo trước mặt người đứng đầu giới sát thủ là nàng đây vậy mà lần đầu tiên nàng lại bị người ta lừa lại bị lừa đến thế thảm nhìn thấy sắc mặt xanh tím hồng trắng thay đổi liên tục của đối phương hoàng phủ hoài hẳn cũng không biết nàng đang nghĩ gì chỉ lạnh lùng nhìn nàng một cái không kìm nổi nữa liền lườm nàng đẩy khinh thường rồi quay người bước vào ngự thư phòng tiểu lâm tử nhìn hoàng thượng trận trắng mắt sợ hai suýt chút nữa thì kêu thành tiếng hạ đông mai rợn tóc gáy khi nhìn gương mặt dữ tợn của tô c ầ m bình bất giác thấy hơi sợ hãi ngay lúc đó cô nàng kia hung dữ nghiến răng rít ra từng chữ một hay cho bách ly kinh h ồ n g huynh lại dám lừa bà đây à. lừa nàng rằng nàng cưỡng bức hắn đã đành còn lợi dụng câu ta sẽ đối xử tốt với huynh mà nàng nói để liên tục uy hiếp nàng hết lần này đến lần khác còn được voi đòi tiên yêu cầu nàng ngủ cùng nhớ tới biểu hiện mấy ngày nay của mình nàng chỉ muốn đập cho mình vài cái bảo sao lần trước khi nàng nói với hắn chuyện đứa bé miệng hắn dường như hơi run lên chắc chắn là lén cười nàng đây mà từng ngọn lửa giận buốc lên ngút trời tức giận vì bị lừa gạt lại xấu hổ vì những hành vi của mình khiến nàng chỉ muốn đào hố mà t r ô n mình luôn xuống cho xong đương nhiên trước khi t r ô n mình nhất định phải đánh cho tên kia một trận tơi bời hạ đông mai không nhịn được nữa liền đi tới trước mặt tô cẩm bình kéo tay tháo nàng tô cẩm bình cô làm sao thế không mang thai không phải là tốt quá rồi sao nếu mang thai thật chỉ e sẽ mất luôn cả cái mạng nhỏ này mất nhưng sao nhìn tô cẩm bình lại không quá cao hứng nhỉ ta làm sao chứ giọng cười vô cùng ố ám khiến hạ đông mai sợ đến mức suýt tháo dép chảy mất ta rất ổ n ba ba chữ rít qua kẽ răng mà ra sự tức giận bùng lên ngập trời ánh mắt quắc lên nhìn về phía lê viên nhét ngôi y l ì a như hồn ma hoa luồng đến từ địa ngục mang theo sự oán hận đến cùng cực sau đó nàng nhấc trổi lên mạnh mẽ khua trên mặt đất cơn đau q u ặ n ở bụng dưới giờ đây dường như cũng không còn đau nữa quét sân quét xong sẽ báo thù ba điện hạ hôm nay ở trước mặt mọi người quân lâm nguyên nói muốn đưa tô cẩm bình đi cuối cùng lại bị cô gái đó hoa ngôn xảo ngự hóa giải được diệt đứng bên cạnh b ẩ m báo thời khắc này trong lòng hắn ta cũng vô cùng sùng bái tô cầm bình cô gái đó thật giỏi bao biện chưa nói đến chuyện điện hạ thích nàng tới cực điểm nếu thật sự gả cho điện hạ làm quốc mẫu của nam nhạc bọn họ nếu có giao tiếp với bên ngoài chỉ e không ai có thể chiếm được lợi dưới miệng l ư ỡ i của nàng ừ hắn lênh đ ạ m đáp nhấc ấm t r à lên rót vào tách tiếng nước r ó t rách cực kỳ giống như tiếng nhịp đập của trái tim hắn không nhanh không chậm nhưng lại n g ầ m chứa đựng sự vui sướng điện hạ còn chuyện nữa ạ diệt hơi do dự c h u y ệ nàng đó, đã hình như tu Cẩm Bình đã biết chuyện mang thai mang Tu biết Cẩm l do đ i ệ Hạ nói dối. nhìn tình hình nói n đó, dối, d lúc ư ờ như nàng cũng rất tức giận,、e、rằng không lâu nữa sẽ tới tính sổ với Điện hạ. Liệu hắn có nên nhắc nhở Điện hạ một chút không nhỉ?、Thấy、hắn Hạ, Hạ chút Thấy tức có rất tới một với liệu e lâu sẽ sổ diệt o dự, Bách Lý k n Hồng vẫn làm ra vẻ thờ lãnh quả thật, không h thờ thật, h vẻ làm đạm, ra quả u có c y n gì có h khiến tâm trạng của hắn ể trạng tâm của giao động, chứ. Nàng. Diệt đang ộ n Nàng! g Diệt đ định nói tiếp đông nhiên tu đột ngột xuất hiện trong phòng như một làn gió nhìn thấy bách lý kinh hồng hắn ta vội quỳ xuống hành lễ điện hạ có chuyện lớn lớn rồi p h ủ mộ gia bị cha gia là phản quốc cấu kết với tây võ b ậ y hạ đã hạ chỉ bắt giam hết cả nhà đại tướng quân cũng bị áp giải về kinh thành thuộc hạ đã t r a ra được b ứ c mật thư mưu phản kia đều là do tấn vương phái người bỏ vào trong phủ có điều khi thuộc hạ bắt được kẻ kia thì y y đã tự tử thuộc hạ bất tài xin điện hạ trách phạt mộ gia là nhà mẫu phi của điện hạ là nhà mẹ đẻ của cần phi nương nương đương nhiên cũng là hậu thuẫn lớn nhất của điện hạ mộ gia vốn là danh môn vọng tộc của nam nhạc lao thái gia là thái sư đương triều có hai người con trai con trai trưởng là đại tướng quân nắm trong tay ba mươi vạn binh mã con trai thứ là binh bộ thị lang các c h i k h á c cũng không thiếu người làm quan coi như cũng một đời phồn vinh nền móng vững chắc phàm là những gia tộc lớn thì đương nhiên cũng có vô số kẻ thù nhưng người mộ gia cũng không phải kẻ ngốc trước giờ chưa từng thực sự chịu thiệt bao giờ thế mà lần này lại bị cha xét ra có d ự thư mật có âm mưu tạo phản trong nhà một khi mộ ra thất thế thế lực của điện hạ đương nhiên sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn nghe hắn ta bẩm báo bách lý kinh hồng k h ẽ khép đôi mắt s á m mặt lại sắc mặt không hề thay đổi một lúc lâu sau khi hắn mở mắt ra trong đôi mắt màu bạc của hắn như xuất hiện những luồng khí lạnh như băng giống như dòng lốc xoáy không ngừng xoay tròn rồi dần k h u y ế t h chưng ra cuối cùng đôi môi mỏng khẽ hé mở ăn miếng trả miếng gậy ông đập l ư n g ông giọng nói thanh thanh lạnh lùng t h ở ơ giống như khúc nhạc tiên lại khiến lòng người run sợ nhưng ý của điện hạ là cũng ném một phong thư tạo phản vào phủ tấn vương sao vậy còn mộ gia có cứu không thấy đối phương không hiểu ý mình hắn lại chầm dai nói phủ tấn vương có thể giấu một phong thư cấu kết với tây võ âm mưu tạo phản vào phủ mộ gia vì sao bản cung không thể ném vào phủ tấn vương một phong chứ tất cả mọi chuyện đều là vì tấn vương cấu kết với tây võ muốn mưu hại mọi người của mộ ra bằng lá thư mưu phản đó thôi nhưng mà nếu làm như thế thật hoàng thượng sẽ tin sao tu hơi lo lắng hỏi đôi môi mỏng cong lên nở nụ cười c h à o phúng có điều gương mặt như tiên dáng trần của hắn vẫn đẹp như trăng sáng trên cao hắn liếc nhìn tu một cái rồi cất giọng n ạ m ạ tuyệt tình đắp quan trọng không phải là lao có tin hay không mà là lao có muốn tin hay không tu và diệt đều nhữ mày hiểu ngay ý hắn thật ra nếu nói là mộ gia cố ý mưu phản thì chỉ cần hoàng thượng còn có chút lý trí sẽ tuyệt đối không tin tưởng bởi vì đấng quân vương cũng không phải hoàn toàn là hôn quân nếu mộ gia thực sự muốn mưu phản dù có thành công cũng là danh không chính nôn không thuận chỉ tổ d ứ c lấy sự phỉ báng của người dân hơn nữa mộ đại tướng quân cầm binh trong tay lại ở biên quan xa xôi hoàn toàn không có khả năng khởi binh ép vua thoái vị nhưng nếu hoàng thượng đã tin vậy thì chỉ có một mục đích duy nhất đó là mượn cơ hội này để loại bỏ mộ gia còn ý của điện hạ thế này chính là muốn vu cáo ngược lại phủ tấn vương trước giờ phủ tấn vương và phủ mộ gia đều như nước với lửa thanh thế ngang nhau chỉ khác là mấy năm gần đây tấn vương đã dần buộc lộc dã tâm muốn xoắn ngôi đoạt vị của mình tuy hoàng thượng tức giận nhưng cũng không có chứng cứ s á t thực nào bây giờ nếu hai nhà đều rơi vào chuyện này b ệ hạ chỉ cần so sánh một chút xem mối nguy nào lớn hơn thì kẻ bị d i ệ t trừ chắc chắn sẽ là phủ tấn vương nghĩ thông suốt ánh mắt hai người họ nhìn bách lý kinh hồng càng thêm phần khâm phục đương nhiên bọn họ biết chủ nhân của mình cơ t r í hơn hẳn người thường nhưng không ngờ có thể thông minh đến mức này chỉ trong giây lát đã nhìn thấu hết thế cục khi nghe thấy mộ ra gặp chuyện không may ngài cũng không hề lúng túng lập tức nghĩ ra đối sách ngay quả nhiên không hề phụ thanh danh tài c h ấ n thiên hạ diễm kinh c ử u trầu của điện hạ điện hạ thuộc hạ hiểu rồi ạ tu hiểu ý liền nhận mệnh rời đi diệt cậu ta cũng già rồi hắn lại lãnh đạm nói nhẹ nhàng phun ra năm chữ rồi đưa tách trà lên môi chậm dãi nhấm nháp mộ ra lại để người ta gài bẫy đến mức này cái c h ô i đó vốn phải là thứ vũ khí sắc bén để hắn sử dụng nhưng bây giờ dường như cũng c n ụ n rồi hơn nữa không phải là hắn không nhìn thấy dã tâm của cậu cả giết mặt người rồi lập tức hiểu ra ý của điện hạ tức là đã không còn tin tưởng thực lực và sự trung thành của mộ ra đối với mình nữa nếu vậy vị trí của đại tướng quân bọn họ cũng nên nghĩ cách để thay người được rồi điện hạ thuộc hạ hiểu rồi thuộc hạ sẽ đi xử lý ngay nói xong diệt cùng tu nhanh chóng bay ra ngoài nhưng khi đang bay giữa không trung hắn ta vẫn cảm thấy như mình quên mất chuyện gì đó thấy s ắ c mặt hắn ta không ổn tu liền hỏi huynh sao thế hình như ta quên không bẩm báo với điện hạ chuyện gì đó hơn nữa chuyện này còn rất quan trọng nói xong hai người cùng nhảy ra khỏi hoàng cung tu không đồng ý nói c ò nói chuyện gì quan trọng được nữa chứ. Hôm quan đầu nay trọng nữa gì g c đ ệ chuyện Diệt chuyện n nàng còn không vãn nữa Hắn nhớ đúng chính nàng Nói hạ hoặc hết thể đều được đâu. đó. về kêu cứu bị cô tức gái gì rồi, lời, rồi, mê làm dứt ra, là lập vừa xong hắn ta liền kể lại cho tu nghe chuyện mà thủ hạ hắn ta nhìn thấy ở trước cửa ngự thư phòng tu nghe xong sắc mặt bất giác cũng biến đổi á khẩu nhìn hắn ta chằm chằm nói năng cũng không trôi chảy á vậy vậy điện hạ không phải sẽ rất thảm sao d i ệ t cũng chạy mồ hôi sau gáy cảm thấy không yên lòng hay là ta quay lại báo cho điện hạ một tiếng ta thấy không cần đâu dù huynh không báo thì sớm muộn gì điện hạ cũng biết mà tu nuốt nước miếng cũng hơi lo lắng cho tương lai của điện hạ nhà mình nhưng mà nếu ta không nói chẳng phải là điện hạ sẽ không thể chuẩn bị trước được chút nào hay sao có điều hắn còn chưa dứt lời thì người đã bị tu kéo đi xa thật xa nhanh nhanh đi thôi nếu quay về đúng lúc điện hạ bị xử lý thì những người chứng kiến chuyện không nên thấy như chúng ta cũng không hay ho gì đâu trong vườn lê sau khi diệt và tu đi rồi bách lý kinh hồng đông khẽ n h ư mày hình như lúc nãy diệt còn muốn nói gì đó xong hắn lại dần giãn chân mày ra nếu có chuyện gì quan trọng với tính cách của diệt sau khi nhớ ra chắc chắn sẽ quay về bẩm báo chứ nhưng một lúc lâu sau cũng không cảm nhận được đối phương có dấu hiệu quay về bẩm báo nên hắn nghĩ chắc cũng không phải chuyện gì lớn có điều vừa nghĩ đến đây mí mắt hắn bỗng giật lên vài cái không hiểu sao trong lòng cũng xuất hiện dự cảm xấu đến chiều tối t u cẩm bình quét sân s o n g mặt càng lúc càng dữ tợn cười lạnh một tiếng rồi x á c h trổi đi về cùng c ả n h nhân trong lòng nàng đã thầm nhầm qua tất cả các thủ đoạn để băm vằm tên đàn ông kia ra thành trăm nghìn mảnh nhưng sau đó lại gạt đi hết không phải vì nàng nhân tử mà vì nàng cảm thấy những thủ đoạn đó cũng không thể biểu lộ được lửa giận ngập trời của mình tiểu, tiểu thư người sao vậy từ xa thiền ức đã nhìn thấy gương mặt dữ tợn của nàng bản thân cô cảm thấy vô cùng đáng sợ không sao cả chỉ là bị người ta lừa thôi cũng chẳng phải chuyện gì lớn a ha ha ha con người ta vốn luôn rộng lượng mà tuyệt đối sẽ không so đo tính toán với hắn thật đấy vừa nói nàng còn vừa nghiến răng nghiến lợi ngay cả tiếng cười a ha ha kia ha, cũng là rít qua kẽ răng mà ra thiền ức khó khăn nuốt nước miếng gượng cười nói tiểu thư ai dám lừa người vậy ạ người đừng tức giận tức giận không tốt cho đứa bé trong bụng người đâu không nhắc đến đứa bé còn đỡ vừa nhắc tới đứa bé cơn giận của tô cẩm bình lập tức bùng lên tận trời xanh khiến nàng còn không có tâm trạng mà ăn cơm tối nữa quay đầu đi thẳng về phía vườn lê ôi t i ể u t h ư ba thiền ức vội gọi với theo nàng nhưng người kia không hề quay lại cứ như bị lửa đốt mông chạy như điên đi mất lửa đốt mông à? đợi đã vết máu đỏ trên mông tiểu thư là sao cô h o à n g hốt bịt miệng lại chẳng lẽ là nguyên sự sao trước đó vài ngày tiểu thư đã nói cô g i a cũng biết có đứa bé này rồi a không phải là không phải là ôi cô g i a ngài tự cầu phúc đi d â m một tiếng nàng đ ã văng cánh cửa phòng ở vườn lê cửa vừa mở ra nhìn thấy ngay người đó đang ngồi bên bàn ăn cơm cử chỉ tao nhã dáng vẻ bình thản lãnh đạm đ ú n g hắn nghe thấy tiếng động lớn này liền nhẹ nhàng quay đầu nhìn về phía cửa như đang muốn thầm hỏi nàng làm sao dưới ánh chiều tà dung nhan như tiên dáng trần kia khiến người khác như bị h ú t hồn vào vậy có điều cô nàng nào đó bình thường cứ thấy khuôn mặt này là sẽ chạy móng n i hôm nay càng nhìn lại càng tức giận hai tay vòng trước ngực cười lạnh một tiếng rồi bước vài bước về phía hắn hỏi bách lý kinh hồng huynh có biết con của chúng ta làm sao không tim hắn nhảy dựng lên đặt đôi đuôi trong tay xuống thản nhiên nhìn nàng như đang đợi câu tiếp theo của nàng đứa bé làm sao thấy đối phương bày ra vẻ mặt này ngọn lửa trong lòng tô Cẩm Bình càng bùng cháy mạnh hơn, lửa Tô Cẩm cháy dứt ù cùng n giọng phung nói, mang huynh chẳng không cần phải quan tâm đến g điệu thai rồi, phải đây đã vô chào cha, là, bà làm ý ta tâm t lẽ mấy lời ó t Dứt quần áo này nọ áo sao? hay của đứa bé l nàng dẫm một chân lên ghế ghé sát vào mặt hắn mặt nàng vô cùng hung dữ không biết vì sao hình như hôm nay hắn thoáng ngửi thấy mùi thuốc nổ trên người nàng hơn nữa cũng cảm thấy mấy lời của nàng hơi lạ lạ tuy nhiên khi mà chưa rõ ý của đối phương là gì hắn vẫn giữ im lặng theo thói quen vì thế nghe nàng nói vậy hắn cũng không nói gì bà đây đang hỏi huynh đấy huynh có nghe thấy không hả huynh không sợ bà đây xóa bỏ con của huynh sao ý châm biếm vô cùng rõ ràng tên đàn ông chết băm chết vằm này vô duyên vô cớ lại lừa mình lãng phí cảm xúc đã đành cứ nhớ đến chuyện mấy ngày trước hắn còn lột hết đồ của nàng hai người ngủ cả đêm không sợi vải che thân m ó n g nuốt hắn còn đặt trên ngực nàng ngủ dậy còn dám nói như vậy tốt cho đứa bé là nàng lại có cảm giác muốn cắn chết hắn luôn vậy mà lúc ấy nàng còn bị dáng vẻ n ạ o kiểu kia của hắn hù dọa còn chủ động kiếm cớ dùm hắn có phải bị người khác l ừ a không nữa chứ ba mẹ kiếp nghe nàng nói vậy hắn khẽ nhữ mày trong đôi mắt sáng bạc như thoáng l o a sáng hơi buồn cười thì ra nàng đang tức chuyện này à một lúc lâu sau hắn mới nhẹ nhàng đáp ta sẽ sai người đi chuẩn bị hắn nhấn mạnh từng chữ một rõ ràng à thì ra ngài sẽ sai người chuẩn bị cơ đấy giọng nàng cao vút ý khiêu khích gây sự cực kỳ rõ ràng từ hà kia còn đặc biệt kéo dài ra đến giọng điệu này thì hắn đã không còn ngồi yên được nữa cũng không biết vì sao đối phương không vui chẳng lẽ nàng mong hắn sẽ tự chuẩn bị sao trong mắt hắn thoáng lướt qua vẻ không đốn im lặng một chút lại hỏi nàng mong rằng ta sẽ tự chuẩn bị sao tuy hắn hỏi nhưng giọng điệu vẫn rất nhẹ nhàng vẫn còn giả vờ vẫn còn giả vờ nữa ba tô cẩm bình cười lạnh bách lý kinh hồng huynh to gan thật đấy giọng nàng lúc này âm u đến kinh khủng Á, tim hắn nảy lên thế này chẳng lẽ nàng biết rồi sao lẽ nào chuyện lúc đó diệt định bẩm báo là chuyện này dung nhan vốn lãnh đạm của hắn thoáng xuất hiện cảm xúc rất quỷ dị trong đầu đã nhanh chóng suy nghĩ xem nên làm thế nào để hóa giải tình thế khốn q u ẫ n này của mình cuối cùng hắn quyết định thẳng thắn để nhận khoan hồng nàng biết rồi à bút tô cầm bình tung một quyền đập thẳng vào khuôn mặt tuyệt mỹ của hắn sau đó gầm lên giận dữ cái con mẹ nó chứ bách lý kinh hồng huynh biến thành gấu mẹo cho bà đi ba chương 82, cơn ghen buốc lên tận trời tô cẩm bình hung hăng tung một q u y ề n vào mặt hắn khi nàng thu tay lại một mảng máu bầm tím hiện ra ngay hốc mắt phải của người kia bị đánh một quyền khuôn mặt lãnh đạm của bách lý kinh hồng vẫn không hề biến đổi chỉ l ặ n g lặng nhìn người trước mặt dường như đang chờ nàng hết giận tô cẩm bình hạ thủ cũng không hề lưu tình chút nào vì thế vết bầm tím kia nhìn vô cùng rõ ràng cũng vô cùng buồn cười sau khi đánh cú này tô cẩm bình vẫn cảm thấy cơn tức giận trong lòng mình còn quá nặng vì thế không thèm nghĩ ngợi nhiều lại tung tiếp một q u y ề n khác đấm thẳng vào mắt bên kia người kia cũng không né tránh bút một tiếng nữa một vết bầm tím tiếp tục xuất hiện bên mắt trái của hắn tô cẩm bình cười lạnh nói thế này mới cân xứng này nhìn gương mặt đã bị thay đổi hoàn toàn của hắn tô cẩm bình bỗng c h ẳ t nhớ mấy ngày trước đã rất nhiều lần nàng muốn đánh hắn vài cái cuối cùng lại vì cảm thấy có lỗi khi mình đã cưỡng bức hắn nên mới dễ dàng bỏ qua mọi chuyện lúc này lửa giận lại tiếp tục bùng lên nàng dùng hết sức lực đánh tiếp những tiếng binh bốp chắt vang lên nối tiếp nối tiếp nhau huynh dám lửa bà đây này huynh ăn gan hùn mật gấu ả hả ba dám lửa ta dám lửa ta này còn hở một chút là lôi câu đối xử tốt với huynh mà ta nói ra đối xử tốt với huynh cái c ụ c c ư ớ ấy đứa bé ả bé bé cái đầu huynh ấy b a đây sống bao nhiêu năm chưa từng gặp người nào nham hiểm như huynh cái đ ổ khô khan vô s ỉ này mấy ngày nay lửa bà đây thích lắm phải không có phải nhìn thấy bà đây bị huynh đùa giỡn xoay tròn như vậy huynh cảm thấy thỏa mãn lắm đúng không hả đúng là đầu ta bị cửa kẹp rồi nên mới chạy tới lo mấy việc linh tinh của huynh quen biết với một người lòng dạ thâm hiểm như huynh mà bà đây còn đi nghĩ huynh là người thật thà nữa chứ từng câu từng câu mắng mỏ liên tiếp vang lên từ miệng tô cầm bình mà bách lý kinh hồng từ đầu tới cuối vẫn không nói lời nào lẳng lặng đón nhận những lời mắng chửi đấm đá của nàng cuối cùng tô cẩm bình đánh mạnh tay m a n g mạnh mồm cơn giận cũng đã tiêu tan gần hết mới thu tay lại thở hồn hện lạnh lùng nhìn hắn bên ngoài chiếc áo bào trắng như tuyết của bách lý kinh hồng đầy những vết bẩn và dấu chân gương mặt sáng đẹp vô song giờ đã bị đánh đến bầm tím ngón tay thon d à i khẽ đưa ra nhẹ nhàng lao đi vết máu bên khỏe môi sắc mặt vẫn lãnh đạm như trăng dường như người vừa bị đánh không phải là hắn vậy nhìn nàng vẫn đang đứng thở hồn hện đôi môi mỏng hơi mất máy cuối cùng vẫn không nói được lời nào sao hả sao bây giờ không nói đi sao không tụng tiếp cái câu không phải đã nói sẽ đối xử tốt với ta sao nữa đi sao không nói nữa hả hắn càng im lặng nàng càng b ố c hỏa ta hắn chỉ nói được một chữ ta rồi dường như lại không biết phải nói gì tiếp theo sau đó lại là một khoảng thời gian dài trầm mặc huynh huynh làm sao giả vờ đi giả vờ tiếp đi cứ lừa ta tiếp đi không phải thú vị lắm sao ba những câu nói đầy vẻ châm t r ọ c liên tiếp được tuân ra từ miệng tô cầm bình thậm chí nàng còn có suy nghĩ không phải người này cố tình đùa dỡn nàng để làm nhục nàng chứ trong đôi mắt màu s á m bạc như lóe lên những tia sáng nhẹ nhẹ hắn biết dù bây giờ mình có nói gì cũng vô dụng vì đối phương đã biết được sự thực rồi hơn nữa hắn cũng chưa bao giờ thích giải thích vì thế vẫn giữ im lặng như trước bách lý kinh hồng có phải huynh thấy đùa dỡn bà đây như kẻ ngốc vậy rất thú vị không giọng nói của nàng lúc này đã không còn mang theo vẻ tức giận nữa m à thoáng có sự thất vọng và không dám tin không phải hắn vội vàng đáp hắn nói dối chẳng qua vì muốn giữ nàng ở bên mình có thể thường xuyên nhìn thấy nàng có thể ôm nàng ngủ mỗi đêm có thể cảm nhận sự ấm áp cầu còn không được đó hoàn toàn không phải muốn đùa g i ỡ nàng như kẻ ngốc không phải thì là gì tô cẩm bình lạnh lùng nhìn hắn nhưng lại mong đối phương có thể cho mình một câu trả lời một đáp án để cho nàng biết hắn cũng không có ác ý đối với nàng chỉ là đôi môi mỏng của bách lý kinh hồng chỉ khẽ mất máy rồi cũng không nói được lời nào giờ bảo hắn nói rằng vì ta yêu nàng vì thích nàng nên mới lửa nàng để nàng ngày ngày ở đây sao với tính cách của hắn làm sao nói ra được những lời như thế một lúc lâu sau cũng không nghe hắn trả lời tô cẩm bình khẽ cười một cái một nụ cười rất khó hiểu chính nàng cũng không hiểu nổi mình cười cái gì sau đó quay người bước đi hắn đưa tay ra muốn kéo nàng nhưng chỉ chạm được vào ống tay áo của nàng dầm một tiếng c ử a bị đóng lại người kia bước thẳng đi đầu không hề n g u ừ n lại mặt bách lý kinh hồng đầy vẻ đau thương đứng trong phòng nhìn theo bóng nàng xuyên qua ô cửa sổ hắn biết nếu bây giờ không đuổi theo nàng có lẽ sẽ vinh viễn mất nàng nhưng đuổi theo rồi hắn phải nói gì đây có điều cứ để cho nàng đi như vậy sao không được ba hắn không thèm thay y kể phục vội vàng đuổi theo nàng ra ngoài bước theo dấu chân nàng nhưng chưa được mấy bước lại có một toán thị vệ đi qua nơi này nàng đã lướt qua toán thị vệ đó rời đi hắn lại bị vây tại chỗ hắn đứng nhìn theo bóng nàng một lúc lâu sau mới quay người về phòng xem ra đành phải chờ đến đêm rồi tới tìm nàng vậy quay về cung cảnh nhân t h i ệ n ức thấy cơn giận dữ của tô cẩm bình dường như đã tiêu tan nhưng lại cũng không phải tiên tan mà là chuyển biến thành một cảm giác kỳ quái hơn lòng như nước lặng còn thoáng có vẻ âu sầu t h i ệ n ức không dám nói chuyện chỉ bước tới cho tới gióp nàng ngẩng đầu nhìn đối phương không thể nói rõ cảm xúc trong lòng mình lúc này có oán hận cũng có xấu hổ nhiều hơn nữa là những cảm xúc chính nàng cũng không thể gọi tên rõ ràng được sự ấm áp của mấy ngày trước dường như vẫn đang hiện hiện trước mắt nàng hắn và nàng giống như một đôi uyên ương bình thường nàng còn thoáng mong chờ đứa con của mình định sẽ đưa hắn và thiện ư c xuất cung sống cuộc sống bình thường của một gia đình ba người dù nàng cũng không biết có phải mình đã thích hắn không cũng không biết cảm xúc của hắn dành cho mình là gì nhưng nàng lại khao khát sự ấm áp từ cái chữ nhà đó có điều hôm nay khi nàng phát hiện ra tất cả mọi chuyện chỉ là một lời nói dối trong lòng nàng là sự phẫn nộ đến ngập trời còn cả cảm giác xấu hổ vì sự ngu ngốc của mình nữa nhưng cảm giác đau bớn tuyệt vọng vì giấc ngộng vỡ tan vì sự tan biến của cái nhà đó còn nhiều hơn nghe nàng nói vậy t h i ề n ức trợn tròn mắt kinh ngạc không có chuyện gì xảy ra cả nếu vậy cái gọi là cô ra không phải cũng không tồn tại sao thấy tô cẩm bình có vẻ hơi khổ sở cô cắn chặt rằng ưỡn cao cơ thể nhỏ n h ắ n nói tiểu thư người không n g u n g ố c chẳng phải là bị tam hoàng tử nam nhạc l ừ a sao chưa biết chừng ngài ấy lừa người là vì ngài ấy quan tâm đến ngài chưa biết chừng hơn nữa cô cũng nhận ra tam hoàng tử nam nhạc có ý với tiểu thư m à đủ rồi nàng lạnh lùng ngắt lời cô nàng không phỉa kẻ ngốc đương nhiên cũng nghĩ đến hành động này của bách lý kinh hồng liệu có phải vì thích mình hay không chỉ là nàng đã hỏi tới nơi rồi mà đối phương vẫn không chịu nói một lời ngay cả một lời giải thích cũng không chịu cho nàng thích như vậy rốt cuộc có thể đáng giá bao nhiêu sự giận dữ rõ mồn một khiến t h i ề n ức cá khẩu một lúc lâu sau mới nói tiểu thư dù có bị tam hoàng tử nam nhạc lửa thì đã sao người vẫn còn nô tì mà không phải người nói muốn dẫn nô tì xuất cung sao dù là ở trong cung hay ngoài cung nô tì cũng vinh viên đi theo người dù chết cũng phải chết bên người cô nói rõ từng chữ một mạnh mẽ kiên quyết tim t u cẩm bình như run lên ngẩng đầu nhìn gương mặt nhỏ nhắn đầy kiên nghị của cô nàng đ ỗ n g nở nụ cười sung sướng vòng tay ôm cô ấy thiện ức có em bên cạnh thật tốt biết bao đúng thế đàn ông là cái cục tất gì tô cẩm bình nàng cũng không phải dạng phụ nữ không có đàn ông thì lao đầu đi tự tử để cái tên bách lý kinh hồng chết băm chết vằm đó đi đời nhà ma đi vâng tiểu thư có nô tì ở đây mà thiện ức cười đáp sau này đừng xưng nô tì nữa nghe không quen gọi ta là t ỷ t ỷ đi ta lớn hơn em một chút không phải em nói nhà em ở tây võ sao chờ sau khi xuất cung chúng ta sẽ đi tây võ tìm một nơi non xanh nước b i ế c núi cao biển rộng sắp xếp ổn thỏa xong sẽ đi tìm muội muội của em sau đó cả nhà chúng ta sẽ sống cùng nhau được không n h a đã cách nàng xa lắm rồi nhưng chữ nhà này vẫn khiến nàng dù nằm mơ cũng mong chờ vì thế nàng phải thực sự cố gắng nghe nàng nói vậy dường như thiện ức cũng bị cảnh tượng nàng miêu tả mê hoặc vừa kinh ngạc nhưng cũng vừa cảm động trong mắt còn lấp lánh nước mắt vâng ạ nhà chúng em ở dương châu tây võ bên bờ tây hồ còn có một dạng liễu rủ em còn nhớ rõ ở đó liêu xếp thành hàng dài mội mội và em đã từng chơi trốn tìm dưới tán cây nữa tiểu thư người biết không mội mội của em giống em như lúc năm đó ngay cả mẹ chúng em cũng không phân biệt được nữa giống em như lúc cả nếu vậy sau này khi chúng ta thực sự xuất cung thì cuộc sống của ta không được thoải mái rồi mỗi ngày chỉ lo phân biệt xem ai là ai thôi tâm trạng t u cẩm bình tốt hơn hẳn cũng bắt đầu trêu đùa thiền ức vốn đang hơi hoài niệm bi thương vừa nghe nàng nói vậy liền phi cười tiểu thư người thật khéo đùa đúng lúc này đột nhiên vẻ mặt của tô cẩm bình nghiêm túc hẳn nàng quay đầu sang một bên cảnh giác nhìn ra cửa thiền ức đang định hỏi c h ậ t nghe tiếng g õ cửa vang lên liếc nhìn tô cẩm bình thấy nàng khẽ gật đầu mới mang tâm trạng bất an ra cửa t r ờ i đã sắp tối rồi ai đến thế nhỉ、c、cánh cửa mở ra bạch tịch nguyệt mặc y phục trắng toát đứng ngay giữa cửa sau nàng ta còn có vài thị tỳ vừa nhìn thấy nàng ta tô cẩm bình đứng dậy đi tới cửa nói nô tỷ tham kiến giật vương phi trên khuôn mặt đẹp như tranh vẽ của bạch tịch nguyệt thoáng hiện lên vẻ đau đớn xót xa sau đó gượng cười nói với tô cẩm bình không cần k h á c h khí hơn nữa dù gì bản vương phi cũng coi như thiếu nợ cô một thân tình vì nàng ta biết nếu không phải vì cô gái trước mặt này thì e rằng cả đời giật vương điện hạ cũng sẽ không cưới nàng làm phi tô cẩm bình khép cười không đáp hỏi không biết giật vương phi đến đây có chuyện gì bạch tịch nguyệt nhìn thiện ức và đám thị tỳ sau lưng mình mặt thoáng hiện ra vẻ khó xử sau đó nói các ngươi lui hết ra đi nàng ta vừa dứt lời cả thiện ức và đám thị tỳ đều lùi ra xa thiện ức không yên tâm cho sự an nguy của tiểu thư nhà mình nhưng thấy tô cẩm bình nhìn cô như trần an khiến cô cũng buông l ò n g hơn bạch tịch n g u y ệ t bước vào phòng tô cẩm bình cũng rất hiểu ý đóng cửa lại vương phi nương nương có chuyện gì xin cứ nói thẳng cô là một người con gái thông minh ta cũng không lừa cô nữa từ sáng sớm nay sau khi tỉnh lại giật vương điện hạ không ăn không uống cũng không chịu uống thuốc c h ỉ ngẩn người cầm cây sáo ngọc đã vỡ đôi của mình ai khuyên cũng không nghe dạ vương điện hạ đã khuyên chàng vài ngày nhưng không có tác dụng gì b à n vương phi thực sự không có cách nào khác nên mới nghĩ đến việc tới cầu xin cô đến khuyên đ ủ chàng bạch tịch nguyệt nhanh c h ó n g nói ra ý tứ của mình tô cẩm bình nghe nàng ta nói vậy trên mặt cũng không có vẻ gì khác lạ chỉ cười nói vương phi xin thứ cho nô tỉ không thể đồng ý với thỉnh cầu của ngài được nàng cũng không hề biết gì về bạch tịch nguyện chỉ biết rằng đối phương thật lòng với hoàng phụ giật còn những việc khác thì không hề biết gì cả mà suy cho cùng hai người có thể coi là t ì n h địch trong lòng bạch tịch nguyện thực sự nghĩ gì thì rất khó mà nói rõ được nghe nàng đáp vậy bạch tịch nguyện hơi sửng sốt rồi cười khổ nói cô quả thật rất thông minh đúng thế nếu cô thoải mái đồng ý ngay chứng tỏ cô có ý với vương gia chờ khi cô khuyên vương g i a xong ta chỉ có thể kết liễu c ầ u ngay dù sao mặt lợi mặt hại trong chuyện này người khác có thể không biết nhưng ta lại biết rõ vì thế ta nhất định không thể để cô và tô đại nhân gây phiền phức cho vương gia gây phiền phức cho phụ giật vương được nhưng cô lại không đồng ý nói xong nàng ta tỏ ra hơi thương cảm vương phi nương nương từ trước đến giờ nô tỷ chưa từng thích giật vương điện hạ hiện giờ không sau này lại càng không n g à y ấy tình hình trong đại điện ngài cũng nhìn thấy rồi ngài cũng biết nô tỷ vô tình với giật vương nếu ngài không có việc gì khác thì xin vương phi nương nương đừng quên nô tỷ là ngự tiền quét dọn ngày nào cũng có nhiệm vụ của mình hơn nữa cung nữ không được phép xuất cung nếu vương phi bất mãn với thái độ này của nô tỷ thì có thể tới xin hoàng thượng hơn nữa những lời này không khác nào dồn bạch tịch nguyệt đến đường cùng thử hỏi hoàng thượng sao có thể hạ chỉ cho một cung nữ bé nhỏ đi thăm hỏi một thân vương chứ hơn nữa chuyện n g à y đại hôn đã ồn ào như vậy muôn dân trăm họ đều xôn xao khắp nẻo đường ngõ hẻm nếu thực sự ngang nhiên để tô cẩm bình đi thì không biết bên ngoài sẽ đồn đại đến mức nào nữa đối phương nói như thế chẳng qua vì muốn để nàng ta chịu thua hơn nữa là muốn trả thù nàng ta vừa có suy nghĩ muốn lấy mạng nàng mà thôi để một người đường đường là con gái tướng quân hơn nữa lại là giật vương phi như nàng ta cúi đầu cầu xin một cung nữ nhỏ bé nếu là bình thường thì hoàn toàn không thể nào nhưng cứ nhớ tới khuôn mặt tái nhật của phu quân nàng ta lại thấy trong lòng đau xót cắn răng quỳ xuống trước mặt tô cẩm bình coi như bản v ư ơ n g phi cầu xin cô ngay khi hai đầu gối của nàng ta sắp chạm xuống đất tô cẩm bình lại đột ngột dùng hai chân mình chặn đầu gối nàng ta lại đỡ đối phương lên vương phi ta đồng ý là được chứ gì để nàng ta chịu túi đầu là một chuyện thật ra mục đích lớn hơn là vì nàng muốn biết ngày đó ở đại điện mình có chọn sai hay không cô gái này có thực sự yêu thương hoàng phủ giật hay không kết quả kiểm chứng cho thấy quyết định của nàng ngày hôm ấy là hoàn toàn chính xác hai người vừa ra khỏi cửa điện tô cẩm bình liền nói với thiền ức ta tới phủ giật vương t h ă m giật vương điện hạ nếu có người hỏi em cứ nói đúng như sự thật nàng tin rằng cứ nói thật hết mọi chuyện cũng sẽ không xảy ra chuyện gì cả chuyện nàng xuất cung hoàng phủ hoài hàn không thể không biết mà với thủ đoạn mạnh mẽ của đối phương thì chắc chắn sẽ không để chuyện có thể gây bất lợi cho hoàng thất này chuyển ra ngoài đâu vâng ạ thiền ức khẽ gật đầu rồi nhìn theo bóng hai người đi xa đến gần cửa hoàng cung nhìn thấy một chiếc xe ngựa bạch tịch nguyệt cười nói tô cô nương phải chịu thiệt rồi nếu cứ n ê n ngang đi ra ngoài thì mọi người sẽ lập tức biết ngay tô cẩm bình khẽ gật đầu nhanh chóng lẩn lên xe ngựa xe ngựa chạy thẳng một mạch qua cửa hướng về phía phủ giật vương hai cô gái đều im lặng không ai nói gì chỉ nghe thấy tiếng xe ngựa lọc cọc lọc cọc cùng với tiếng vó ngựa bên ngoài xe tô cẩm bình chậm rãi nhắm hai mắt dựa vào v á c xe lẳng lặng tận hưởng cảm giác mới mẻ của lần đầu tiên ngồi xe ngựa đ ỗ n g nhiên tiếng thở dài buồn phiền của bạch tịch nguyệt vang lên thật ra bản vương phi rất hâm mộ cô hâm mộ nàng vì nàng được vương ra ái mộ như thế nghe nàng ta nói vậy tô cẩm bình đ ố n g mở mắt môi đỏ mọng hơi nhếch lên vương phi nô t ỷ không có gì đáng để ngài hâm mộ đâu thứ nô t ỷ có vương phi không có mà thứ vương phi có chỉ e là cả đời này nô t ỷ cũng không có được con người ấy mà chỉ cần học cách biết đủ là đã vui vẻ rồi nếu suốt ngày hâm mộ người khác có lẽ hâm mộ cả đời cũng không xong những lời này của nàng dường như khiến bạch tịch nguyệt m ậ n người nàng ta ngây ra một lúc rồi mới kịp phản ứng cười đáp cô nói cũng đúng nàng ta được nuôi lớn nơi khuê phòng chưa từng nghe những điều kỳ lạ như vậy nhưng lại không thể không thừa nhận lời nói đó quả thực rất có lý khi hai người đang nói chuyện thì xe ngựa đã dừng trước cửa phủ giật vương hạ nhân vén màn xe lên để bạch tịch nguyệt xuống bạch tịch nguyệt nhấp váy c h ậ m rãi bước xuống giơ tay nhấc chân đều tỏ rõ phong phạm của tiểu thư khuya cát còn tô cẩm bình thì nhảy thẳng ra khỏi xe thoáng cái đã đứng trước cửa phủ giật vương dải lụa đỏ thấm treo trên biển hiệu trước cửa vẫn còn chưa thao xuống nhưng nhìn lại vô cùng lạnh lẽo không còn không khí vui vẻ khi phủ giật vương đón dâu mấy người trước nữa nàng đi theo bạch tịch nguyệt dọc đường đều thắp đèn sang trưng đến trước cửa phòng hoàng phủ giật bạch tịch nguyệt dừng chân nói với tô cẩm bình cô vào đi ta không vào đâu vương gia cũng không muốn nhìn thấy ta tô cẩm bình nghe vậy cũng không đáp gì nhấc chân bước vào lúc này hoàng phụ giật đang nằm trên giường dung nhan tuấn tú lãng tử không có chút thần thái nào chỉ ngẩn người nhìn lên đỉnh màn chiếc sáo ngọc vỡ đôi đặt trên chiếc bàn ở ngay đầu giường nghe tiếng bước chân hắn còn không thèm quay đầu nói đã nói bản vương không muốn ăn gì rồi đi ra nếu ta ép m u n h phải ăn thì sao nàng đảo mắt đến chỗ đồ ăn trên bàn giọng nói này khiến hoàng phụ giật giật mình vội vàng quay p h á t đầu sang nhìn người mà mình ngày đêm mong nhớ trong mắt thoáng hiện lên vẻ không thể tin nổi sao nàng lại ở đây hắn muốn ngồi dậy nhưng người lại quá yếu mấy ngày không ăn cơm hoàn toàn không có chút sức lực nào tô cầm bình cầm bát bước vài bước đến bên giường hắn giọng không kiên nhẫn lắm ăn nàng tới thăm ta sao hắn không để ý đến lời nàng nói con môi cười khiến dung nhan tái nhợt có sinh khí hơn nhiều đúng thế nàng đặt bát qua một bên lẳng lặng nhìn hắn hỏi huynh muốn làm gì đây không ăn không uống định tự sát à? nghe nàng hỏi vậy sắc mặt hắn lại hơi tái đi nằm xuống giường không nói gì nàng tới khuyên ta sao hoàng huynh phái nàng tới à? không phải hoàng thượng mà là vương phi của huynh nhờ ta tới hoàng phủ giật ta nghĩ huynh cũng biết rõ đối với một người con gái đi cầu xin người con gái khác tới khuyên chồng mình uống thuốc ăn cơm cần phải có bao nhiêu dũng khí trong lòng phải chấp nhận sự đau đớn đến nhường nào nàng thật lòng đối xử với huynh như thế mà huynh không hề nhìn thấy sao không ăn không uống huynh chỉ nghĩ xem bản thân mình có vui vẻ hay không nhưng huynh có từng lo nghĩ cho những người xung quanh huynh không giọng tô cẩm bình rất nghiêm khắc hoàng phủ giật giường như hơi kinh ngạc quay sang nhìn nàng môi cũng trắng bệnh là nàng sao đúng thế là nàng ấy ta mong rằng huynh có thể suy nghĩ cho thấu đáo hoàng huynh huynh làm như vậy thật ra cũng vì muốn tốt cho huynh thôi dù huynh không thể hiểu được thì cũng không nên đ ẩ y đoạ chính mình như thế huynh phải biết rằng huynh sống không phải chỉ vì chính bản thân mình huynh đã c ư ớ i bạch tình nguyện không cần biết huynh có thích nàng hay không thì nàng ấy cũng là trách nhiệm của huynh huynh là một người đàn ông cần phải có trách nhiệm như thế nếu không sẽ chỉ khiến tô cẩm bình ta coi thường huynh u y nói n huynh yêu ta tình yêu của huynh là nằm trên giường bỏ ăn bỏ uống chờ đến khi chết để khiến ta phải ấ y nay sao nếu đó là cách yêu của huynh thì tình yêu vĩ đại đó ta không cần cũng không dám nhận nàng g ầ n từng tiếng một nói không chút lưu tình c c n g khiến sắc mặt hoàng p h ụ giật hơi biến đổi bạch tịch nguyệt đang đứng nghe lén ở cửa sổ lòng cũng như run lên thảo nào mà vương g i a lại thích nàng như vậy trong khi bọn họ chỉ biết kính cẩn khuyên vương g i a nên nghĩ thoáng ra một chút thì tô cẩm bình lại có thể nói từng câu từng chữ đánh thẳng vào nơi sâu thẳm nhất trong lòng người ta đánh thật mạnh ép người ta không thể không tỉnh lại nàng nói nếu ta chết nàng sẽ ấy n a y sao dường như hắn chỉ nghe được duy nhất một câu đó coi những lời còn lại như mây bay gió thoảng đúng thế bởi vì ta cũng là con người nhưng huynh thì sao huynh nhìn xem bộ dạng của huynh bây giờ thế nào không phải chỉ là một mối hôn nhân thôi sao vậy mà huynh biến mình thành thế này lại còn muốn tự sát huynh nghĩ mình là cô nương trong khuê phòng đ ấ y à từng lời nói chuông hoa châm biếm t u ô n ra từ miệng tô cẩm bình ta hoàng phủ giật cũng nghe lời quyết tâm vì yêu mà chết của mình lại bị người ta coi như một đại cô nương làm nũng tự tử thật sự khiến hắn khó mà chấp nhận nổi bạch tịch nguyệt ở ngoài cửa sổ nghe đến đây cũng dở khóc dở cười tô cẩm bình này thật thú vị những lời nói của nàng cũng khác hẳn họ cô nương khuê các cả bây giờ huynh có ăn cơm không nàng không kiên nhẫn hỏi hắn im lặng một chút rồi giọng nói hơi khàn khàn vang lên bản vườn không đói bụng huynh không đói nhưng ta đói vì đi tính sổ với người đàn ông kia nên nàng còn chưa ăn gì nàng không thèm để ý đến hắn nữa đi đến bên bàn ă n cầm đũa bát ăn uống rất tự nhiên hoàng phủ giật cũng trợn mắt há h ố c mộm không phải nàng đến khuyên mình ăn cơm sao sao lại tự mình ăn trước chứ ngay khi hắn đang nghi hoặc nàng lại đột ngột quay đầu hỏi rốt cuộc huynh có ăn hay không một mình ta ăn chẳng vui vẻ gì không ăn thực sự không muốn ăn không ăn thì thôi ta hồi cung quay về ăn cùng tiền ức nói xong nàng đứng lên định đi ra ngoài cửa thấy nàng định đi hắn cuốn cùng nói đợi đã sao muốn ăn c ơ m à? tô cẩm bình quay lại nhìn hắn đẩy vẻ t r e o t r ọ c bản vương ăn lần này nàng đi không biết bao giờ mới có thể gặp lại hơn nữa bây giờ hắn đã nàng đưa hết thức ăn đến bên giường hắn sau đó đưa đ u a cho hắn tự mình ăn hay là ta đ ú t cho huynh có thể được nàng đ ú t sao vậy coi như đ â y là yêu cầu cuối cùng của hắn dành cho nàng đi khó chịu nàng phan nàn không thèm dầu dếm cầm đua gắp thức ăn cho hắn nghe nàng cằn nhằn hoàng p h ụ giật không nhịn được khẽ cười một tiếng sau đó lại ho khan một trận khù khụ một hồi lâu mới có thể há miệng để tô cẩm bình đút cho h ắ n ă n lúc này đôi mắt màu hổ phách nhìn nàng không c h ư ớ c mắt giống như muốn khắc sâu rung nhan của nàng vào tận đáy l ò n g vậy ánh mắt sáng rực nhìn tô cẩm bình nhưng mặt nàng lại chẳng có vẻ gì k h á c lạ chỉ lạnh lùng nói nghể tình huynh là người bệnh chỉ một lần này thôi đấy lần sau không được viện cớ này nữa từ bữa này trở đi tự mình ăn cơm tự mình uống thuốc trả lại cho ta một người bằng hữu tốt một người c h i kỷ tốt một đồ đệ tốt thật khỏe mạnh biết chưa nàng thật sự coi ta là c h i kỷ sao thật ra nhiều ngày nay hắn cũng đã suy nghĩ rất kỹ càng rõ ràng là nàng không thích hắn chỉ tại hắn cố chấp tự cho là đúng thôi vớ vẩn tô cẩm bình lường hắn một cái huynh phải biết rằng hoàng huynh của huynh ấy mà lòng dạ độc ác hơi một chút là muốn lấy mạng ta nếu không có những c h i kỷ như các huynh giúp đỡ ta thì e rằng ta đã chết sớm dưới ma chảo của hắn rồi cho nên huynh phải ăn uống ngon lành vào phải sống cho thật tốt dù không vì chính mình thì cũng phải vì những nhân loại đáng thương đang bị thế lực c á c bá áp bức như chúng ta mà tỉnh táo lại đi chứ ha ha ha sư phụ nàng lúc nào cũng thú vị như vậy vì thế ta càng khó mà bung tay so với c h i kỷ có phải sư phụ sẽ thân thiết hơn một chút không nếu huynh đồng ý thì vị sư phụ thú vị này của huynh sẽ che chở huynh cả đời sau này khi huynh ra cửa chỉ cần nói ra tên của ta mọi người chắc chắn sẽ lùi xa ba thước tuyệt đối không có ai dám bất kính với huynh tô cẩm bình v ô ngực nói khoác mà không biết ngượng đùa giỡn với hắn có điều làm sao nàng biết được tương lai tên tuổi của nàng cũng thực sự uy hiếp cả thiên hạ chứ đương nhiên những chuyện này là nói sau v ì tên của nàng à hoàng phủ giật không kìm được lại bật cười lần này là sự vui vẻ thực sự tô cẩm bình thấy vậy cũng dần yên tâm hơn tốt lắm đồ đệ ngoan ă n c ơ m đi hoàng phủ giật h á miệng c h ầ m rãi nhai nuốt đồ ăn trong miệng si mê nhìn người trước mặt sư phụ tiểu cẩm nếu hôm qua nàng đến thì thật tốt biết bao nhưng hôm nay ta đã không còn quay đầu được nữa rồi đang ăn đ ỗ n g một cảm giác khó chịu dần lan tỏa khắp toàn thân sắc mặt hắn cũng dần trở nên rất kỳ quái thấy sắc mặt hắn không ổn tô cẩm bình hỏi sao thế có phải vết thương tái phát không không không phải hắn hơi hoảng hốt đáp lại như sợ nàng phát hiện ra gì đó vội rụt sâu vào trong chăn một chút nhưng động tác hơi mạnh mẽ khiến một vật rơi từ trên giường xuống sắc mặt hoàng phụ giật biến đổi hẳn định giật lại nhưng đã bị tô cẩm bình cầm lên chà ta hoàng phụ giật muốn đứng dậy lấy lại bọc giấy kia thì tô cẩm bình đã mở nó ra đưa lên mùi khẽ ngửi mắt nàng trợn trừng lên bước chân cũng lảo đảo không thể tin nổi gào lên với h ắ n hoàng phụ giật huynh điên rồi thiền ức nhìn bóng người đứng mãi ngoài sân không núp đ í c h trang phục và thân hình đó hình như là tam hoàng tử nam nhạc đúng không nhỉ nhưng sao khuôn mặt biến dạng hoàn toàn thế kia a không phải là bị tiểu thư nhà mình đánh đây chứ còn nữa bây giờ ngài ấy đến đây làm gì tam hoàng tử nam nhạc điện hạ ngài tới tìm tiểu thư nhà em à. rốt cuộc thiền ức không nhịn được nữa liền hỏi nàng không có nhà không phải câu hỏi mà là khẳng định thiền ức gãi đầu a đúng thế tiểu thư đến phủ giật vương thăm giật vương điện hạ、à. cô vừa dứt lời liền cảm thấy luồng khí đầy áp lực bao quanh người mình còn chưa kịp phản ứng thì người kia đã quay người rời đi luồng không khí căng thẳng ban nãy cũng dần dịu xuống quay về vườn lê trong lòng vốn bình tĩnh không gợn sóng đ ô n g như nổi cơn sóng lớn nhưng từng đợt sóng đánh vào tâm hồn hắn lại khiến toàn thân hắn đầy vị chua tham hoàng phủ giật ả có gì hay mà tham đúng lúc này phong đột ngột xuất hiện trong phòng nhìn gương mặt thay đổi hoàn toàn của hắn hắn ta hơi ngẩn ra nhưng lại nhớ tới chuyện tu và diệt nói lúc sáng bèn cố gắng nín nhịn cảm giác buồn cười túi đầu báo lại tin mình vừa thăm dò được điện hạ thuộc hạ vẫn bám theo tô cẩm bình như ngài phân phó hiện giờ nàng đã tới phủ giật vương đang đút cho giật vương ăn cơm hai người nhìn có vẻ rất thân mật hắn ta vừa nói xong lập tức có cảm giác nhiệt độ trong phòng giảm xuống đến mức đóng băng phong lén n g n g đầu nhìn gương mặt vô cùng thê thảm của điện hạ nhà mình chỉ thấy trên khuôn mặt đó không hề có vẻ gì khác lạ thản nhiên nói biết rồi lui đi vâng hắn ta vội vàng lui ra ngoài nhưng còn chưa được mấy bước đã nghe thấy rẩm một tiếng Quay đầu nhìn lại chiếc bàn trong phòng điện hạ đã biến thành đống gỗ mục còn chưa kịp phản ứng một luồng khí mạnh mẽ bắn ra từ cửa sổ điên cuồng lướt qua vườn lê phong vội vàng né người sang một bên tránh luồng khí kia hơn hai mươi cây cổ thụ trăm năm cứ như vậy mà ẩm ẩm ngã xuống đất vị ám vệ nào đó khó khăn nuốt nước miếng nếu mình còn đứng đó thì e kết cục cũng giống những cái cây kia thôi khắp vườn đều tràn ngập vị chua cứ như chủ quán nào đó vừa mở một hũ g i ấ m chua ngâm từ bao năm rồi vậy mùi hương tỏa ra bôn phía lao thẳng lên tận trời mây phong lại nuốt nước miếng lần nữa bình dấm chua của điện hạ lớn thật ba mà người trong nhà sắc mặt vẫn l a n h đạm như cũ có điều trong đôi mắt như ánh trăng say lòng người kia lại xuất hiện một cơn lốc xoáy từng vòng từng vòng vô cùng mạnh mẽ nhìn có vẻ rất nguy hiểm một lúc lâu sau đôi môi mỏng khẽ hé mở rít răng nói ba chữ hoàng phụ giận chương 83, sau này cách xa người phụ nữ của ta ra một chút phong ở cách đó không xa nghe tiếng nói như rít ra từ kẽ răng của điện hạ nhà mình không kìm được mà run lên một chút sau khi do dự trong chốc lát cuối cùng hắn ta quyết định phải nhanh chóng mà biến đi tránh cho mình vô tội lại gặp họa vừa lát người đi chưa được mấy bước lại chợt nghe thấy tiếng điện hạ nhà mình phong giọng nói nhẹ nhẹ bay tới không giống với giọng nói lúc trước nhưng không hiểu sao lại khiến cho hắn ta có cảm giác nổi da gà hắn ta n h u n cổ nuốt nước miếng một cái dù có hơi sợ hãi nhưng vẫn lập tức xuất hiện trong phòng như một cơn gió q u y một gối xuống đất điện hạ vô trần công tử gần đây giết trưởng lao phái thanh thành phải không hắn thản nhiên hỏi phong n g ậ n ra vô trần công tử là hoàng phụ giật giật vương của đông lang có điều hắn đã quay về kinh thành một thời gian rồi sao có thể giết trưởng lao phái thanh thành chứ điện hạ nghe thấy tin đồn này ở đâu ra vậy hả giọng nói thanh lạnh vang lên nghe rất rõ ràng nhưng không hiểu sao cứ khiến phong cảm thấy không khí xung quanh mình như đông đặt lại phong quan sát cẩn thận sắc mặt của hắn điện hạ không có mà nhưng vừa nói đến c h ữ không hắn ta lại cảm thấy trong đáy mắt đối phương dần hiện lên k i a sắc lạnh đ ú n g hắn ta đột nhiên hiểu rõ lau mồ hôi chẳng nói thuộc hạ hiểu rồi ạ nghe nói bang chủ phái thái sơn cũng là do hắn giết lại một câu trần thuật nữa vị ám vệ nào đó đã dần bình tĩnh lại khỏe môi k h ẽ kéo lên đắp đúng ạ rõ ràng hai người kia còn sống mà điện hạ ba vụ án tham ô thành bạch hổ của đông lăng cũng có liên quan đến giật vương nhỉ hắn nhẹ nhàng hỏi ánh mắt lơ đãng nhìn rất xa giọng nói cũng mơ hồ êm hai giật vương chưa bao giờ nhúng tay vào chuyện con trường làm như vậy có phải quá giả rồi không nhưng điện hạ nói có liên quan vậy cũng chỉ có thể có liên quan thôi vâng điện hạ thuộc hạ sẽ lập tức đi xử lý ừ đi đi hắn thản nhiên phun ra ba chữ sau đó không thèm bận tâm đi thẳng ra ngoài cửa điện hạ ngài đi đâu vậy ạ phong hơi ngạc nhiên phủ giật vương chỉ có ba chữ ở lại bóng trăng trước mặt trợt lóe lên đã không còn thấy bóng dáng của người kia đâu nữa phong đứng nguyên tại chỗ sau một lúc lâu sững sờ hắn ta khẽ lắc đầu giật vương điện hạ ạ gặp phải điện hạ nhà chúng ta đúng là sự bi ai của ngài rồi đương nhiên trưởng lão phái thanh thành và bang chủ phái thái sơn lại càng bi ai hơn đang sống sờ sờ ra đó bây giờ lại phải đi làm người chết hơn nữa hai bang phái này đều là hai bang lớn trong tám bang phái lớn trên giang hồ gây ra chuyện thế này hoàng phủ giật cũng sẽ gặp phiền phức không nhỏ với mấy người chính đạo điện hạ ra tay quá tàn nhẫn sau khi tô cẩm bình gầm lên một câu huynh điên rồi hoàng phủ giật khẽ cắn môi d ư ớ i rồ sâu vào bên trong giường nhìn giống như một đứa bé bị hoan ước xin xin lỗi vì hắn nghe nói hút mấy thứ đó là có thể nhìn thấy những gì mình muốn thấy hắn biết cả đời này hắn và nàng tuyệt đối không thể nào nữa cho nên dù biết những thứ mình thấy chỉ là mộng ảo nhưng hắn vẫn động vào xin lỗi à? huynh có lỗi với ta sao nàng quát tầm lên trong mắt đầy vẻ thất vọng không ngờ hắn lại đi động vào mấy thứ thế này nếu hắn đã thật sự x a đ o ạ đến thế này thì nàng cũng không cần thiết phải can thiệp vào cuộc sống của hắn nữa đúng lúc này cuối cùng bạch tịch nguyệt ở ngoài cửa đã không chịu nổi nữa vội vàng xông vào bước từng bước tới bên cạnh tô cầm bình hỏi đây là cái gì là độc dược à? ai đặt mấy thứ này vào phòng vương g i a độc dược á tô cẩm bình cười lạnh một tiếng đây là ngũ thạch tán ngũ thạch tán nói thẳng ra cũng chẳng có gì khác thuốc phiện ở hiện đại chỉ là độ tinh khiết không được cao như hiện đại thôi khi nàng còn làm sát thủ đã vô số lần phải tiếp xúc với mấy thứ này cho nên chỉ vừa ngửi qua đã có thể đoán ra ngay ngũ thạch tán ba bạch tịch nguyệt không dám tin bịt miệng lại đôi mắt đẹp nhìn hoàng phụ giật đầy vẻ kinh ngạc trong lòng nàng ấy trước giờ giật vương điện hạ l u ô n là người cao quý xuất trần phóng khoáng hào hiệp giống một tiên nhân chỉ có thể gặp mà không thể g i a o ước nhưng vì sao một người như chàng lại động vào mấy thứ như ngũ thạch tàn chứ sao hối hận vì gả cho hắn rồi hả nghe thấy tiếng kêu sợ hãi này tô cẩm bình quét ánh mắt lạnh lùng qua trong đáy mắt đầy vẻ d ễ c ậ n nghe câu hỏi này của nàng bạch tịch nguyệt hơi run lên sau đó dưới ánh mắt không bận tâm của hoàng phụ giật nàng ấy chậm rãi lất đầu vẻ kinh ngạc trong mắt dần chuyển thành thống khổ và đau lòng đến không chịu nổi không dù vương gia có biến thành thế nào đi chăng nữa cũng vẫn là phu quân của bạch tịch người ta chỉ là chỉ là chẳng lẽ để cho vương gia cả đời đều chịu khổ sở vì thứ độc dược kia sao nàng ấy vừa dứt lời trên mặt hoàng phụ giật thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc ánh mắt nhìn nàng ấy cũng đầy vẻ không thể tin nổi ngũ thách tán nếu là người bình thường dính vào mấy thứ này đều sẽ bị người đời cười nhạo để truyền ra ngoài thì ngay cả danh hiệu cao quý của hoàng p h ụ giật hắn cũng sẽ không giữ được nữa vậy mà nàng ấy cũng chấp nhận được sao tô cẩm bình lại k h é cười nói quả nhiên là ta không nhìn lầm cô nhưng cũng đúng vào lúc này nét mặt hoàng p h ụ giật đ ố n g trở nên vô cùng khổ sở cả khuôn mặt cực kỳ v ạ n mẹo cuối cùng không chịu nổi nữa liền nói với tô cẩm bình sư phụ đưa cho ta cái kia lời này vừa vang lên sắc mặt tô cẩm bình lập tức lạnh đi sao hả huynh định dựa vào thứ này để sống cả đời sau nhưng mà nhưng mà một khi đã dính vào mấy thứ này thì căn bản là không thể cai được hơn nữa hắn cũng nghe nói nếu không ăn đúng lúc sẽ thống khổ đến mức nào dần dần một cảm giác không thể hít thở nổi lan ra khắp toàn thân ở trái tim như có hàng mấy chục vạn con kiến đang g ă m cắn quáy nhiều khiến hắn khó chịu đến cực điểm cắn chặt môi dưới ánh mắt nhìn tô cẩm bình đầy vẻ cầu xin sư phụ van xin nàng cho ta không không thể đưa cho chẳng được bạch tịch nguyệt bỗng kêu ầm lên đẩy tô cẩm bình sang bên cạnh một chút khiến nàng cách xa hoàng phụ giật ra một chút không không thể cho được trước kia ta đã nghe phụ thân nói qua mấy thứ này càng dùng sẽ càng nghiện vươn g g i a tuyệt đối không thể chạm vào mấy thứ này được ai ngờ tô cẩm bình lại kéo bạch tịch nguyệt sang một bên chậm rãi bước tới đưa gói đồ kia đến trước mặt hắn huynh muốn không cho huynh dứt khoát như vậy lại khiến hoàng phụ giật hơi sững sờ bàn tay lại do dự không dám nhận cô điên rồi bạch tịch nguyệt kêu lên sợ hãi ánh mắt nhìn tô cẩm bình cực kỳ hung dữ còn mang theo vẻ thù địch nhưng tô cẩm bình cũng không đáp lời nàng ấy chỉ đưa tay ra nói với hoàng phủ giật lần nữa không phải huynh muốn nó sao này cho huynh đấy cầm đi nàng lạnh lùng nòi khuôn mặt xinh xắn vô cùng h ứ n g hở ánh mắt nhìn hắn như đang nhìn một người xa l ạ Ta ba. mặt hoàng phủ giật đầy vẻ thống khổ và không thể chịu được nổi hắn cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của mình lúc này nhìn thảm hại thế nào hắn không muốn bày ra bộ dạng này trước mặt nàng nhưng hiện giờ hắn cũng nhận ra vẻ không vui trong giọng nói của nàng biết là nếu mình nhận có thể sẽ gặp hậu quả gì nhưng hắn thật sự rất khó chịu dường như đau đớn đến không muốn sống nữa tuy hắn chỉ mới dùng thứ này từ hôm qua nhưng có lẽ là do hôm qua hắn cũng đã ăn không ít tô cẩm bình bình tĩnh nhìn hắn một lúc lâu sau mới chậm dãi nói n g h e đây nếu còn tiếp tục động vào mấy thứ này huynh sẽ mất người bằng hữu là ta nhưng bây giờ huynh sẽ rất thoải mái không cần phải chịu đựng chút khổ sở nào nữa tự huynh chọn đi bạch tịch nguyệt cũng bị lời nói của tô cẩm bình làm cho rung động ngẩn ra nhìn nàng nghe nàng nói vậy hoàng p h ụ giật đã ngồi bật từ trên rừng dậy hung hăng siết chặt nắm tay đến đau đớn đôi mắt m à u hổ phách g i ờ đã biến thành đỏ tươi cắn môi dưới của mình viền môi còn thoáng thấy vết máu khuôn mặt tuấn tú đã sớm vạt mẹo cuối cùng ôm lấy hai chân mình nhìn tô cẩm bình giọng nói khàn khàn vang lên vớt đi vớt đi hắn gầm lên hai tiếng toàn thân đã đau đớn khổ sở đến không thể kiềm chế nổi nghe cho rõ đây là tự huynh chọn nói xong tô cẩm bình đi tới bên cửa sổ ném bao ngũ thạch tán ra ngoài tủ một tiếng rơi xuống nước trong khoảnh khắc bao ngũ thạch tán đó bay ra ngoài suýt nữa hoàng phủ giật không khống chế được muốn đưa tay ra giật lấy cảm giác dần giật toàn thân càng lúc càng đậm đặc bạch tịch nguyệt đau lòng bước tới vương ra cúc ngay hắn vung tay hất nàng ấy ngã xuống đất sắc mặt cùng bạo nằm trên giường ra liều mạng lăn lộn càng lúc càng đau đớn hắn biết bây giờ nhìn mình thê thảm đến thế nào chỉ là sao hắn có thể để nàng nhìn thấy mình thê thảm như thế chứ nỗi đau trên cơ thể cùng với sự tra tấn trong nội tâm khiến hắn thậm chí còn cảm giác được vị tanh ngọt sông lên cổ họng dần dần cảm giác đau đớn kia còn lớn hơn lý trí còn sót lại trong đầu hắn hắn ngồi dậy muốn điên cuồng lao đầu vào thành giường tô cẩm bình nhanh chóng ra tay vạn cổ tay hắn giữ chặt hắn lại quát bạch tịch n g u y ệ t đang nước mắt ngắn nước mắt dài ngồi dưới đất lấy xích sắt đến đây xích sắt không sao có thể dùng thứ đó để đối xử với vương gia chứ bạch tịch nguyệt gào lên theo phản xạ trừ khi cô muốn hắn tự hại mình mà chết lúc trước khi nàng thực thi nhiệm vụ đã từng đến trung tâm cai nghiện cũng đã thấy những người điên cuồng vì không được dùng ma túy vì thế nàng biết rằng nếu không khống chế được hoàng phụ giật thì chính hắn sẽ càng không thể khống chế được bạch tịch nguyệt cũng phát hiện ra không ổn cuối cùng đành cắn răng vội vàng chạy ra ngoài tô cẩm bình vẫn dốc sức kiềm chế hắn dù sao đối phương cũng là người có nội lực nàng cũng phải dùng hết sức mình mới có thể khống chế được hắn không bao lâu sau bạch tịch n g u y ệ t cầm xích sắt bước vào loằng xoảng vài tiếng tô cẩm bình đã trói gọn hoàng phủ giật lại hắn thì vẫn như nổi điên muốn đâm đầu xuống đất lại bắt đầu gào thét đưa ngũ thạch tán cho ta đưa cho ta b ố t một tiếng tô cẩm bình tắt thẳng vào mặt hắn nàng xuống tay rất nặng khiến mặt hắn nổi lên một vết đỏ hồng hoàng phủ giật cũng bị cái tát này đánh sâu vào tận đáy lỏng thoáng chấn t ĩ n h hơn một chút bạch tịch nguyệt rất đau lòng đứng bên cạnh muốn nói gì đó nhưng rồi lại không lên tiếng vì nàng ấy biết mình không giúp được chàng thấy hắn thoáng hồi phục thần chí tô cẩm bình lạnh lùng gần từng tiếng bây giờ nói cho ta biết huynh thật sự muốn ngũ thạch tán ta muốn không ta nói tới đây hắn đã đau đớn đến không chịu nổi nữa hai tay đang bị xích sắt trói lại tốm lấy tóc mình dường như muốn giật hết cả tóc trên đầu xuống một lúc lâu sau hắn ngước lên nhìn tô cẩm bình nước mắt lưng trọng sắc mặt m i ế t nhác sư phụ ta khó chịu nếu không phải vì mình là đàn ông thì hắn thật sự đã khó chịu đến phát khóc rồi bộ dạng này cũng lọt ngay vào mắt bách lý kinh hồng ở cách đó không xa đôi ngươi màu xám bạc trợt lóe lên khoe môi mỏng miết lên cười nhạt hắn biết rõ tô cẩm bình thuộc tuyếp người tim rất mềm không chịu nổi nhất chính là ánh mắt đáng thương của người khác chiêu này chính hắn cũng từng dùng qua có điều bây giờ nhìn thấy người khác dùng một làn xương mù hắc á m chậm rãi b ố c lên từ người hắn sắt ý h i ể n hiện rõ những luồng khí lạnh cũng tỏa ra theo hoàng phủ giật phải không đáy mắt hắn như có những cơn sóng dâng trào đỗng nhiên lại đột ngột biến mất ánh mắt này khiến lòng tô cẩm bình mềm lún nhìn dáng vẻ đáng thương của hắn không hiểu sao mũi nàng cũng c a y c a y vốn trong đầu nàng còn có suy nghĩ không thèm quan tâm đến nhưng giờ cũng hoàn toàn biến mất nàng đưa tay ra cầm chặt lấy tay hắn đồ đệ huynh tin t a không tin hắn cắn răng cố gắng nhịn đau cũng có thể cảm nhận được hơi ấm của nàng truyền từ lòng bàn tay vào từng chút từng chút một giống như một nguồn suối mạnh mẽ cho hắn dung khí đến vô tận nếu tin ta thì cố gắng chịu đựng tin ta chỉ cần cố gắng chịu đựng vài lần sẽ ổn thôi đường đời của huynh còn rất dài tuyệt đối không thể bị hủy bỏ bởi một gói ngũ thạch tán bé nhỏ này được sau này huynh còn phải mang theo sự hào hiệp của mình đi ngao du giang hồ sau này huynh còn phải vui thú đàn ca sáo nhạc vì thế hôm nay huynh nhất định phải chịu đựng cố gắng vượt qua biết không trong mắt tô cẩm bình cũng đỏ hửng lên nhìn rất hung dữ còn có phần hơi điên cuồng được hắn khẽ gật đầu môi d ư ớ i đã bị cắn đến tớ máu bạch tịch nguyệt đứng bên cạnh không kìm được liền bước tới đưa cổ tay mình qua hoàng phủ giật thì không hề nghĩ ngợi nhiều lập tức cắn phập vào một tiếng a rủ cố nén vẫn bật ra từ miệng nàng ấy nhưng nàng vẫn cắn chặt răng không dụt tay lại tô cẩm bình quay đầu giận dữ nói cô làm cái gì vậy vương ra sẽ làm mình bị thương mất chỉ một câu đơn giản rõ ràng nhưng cũng thể hiện rõ quyết tâm của nàng ấy t h â n chí hoàng phụ giật cũng đột nhiên thanh tỉnh trong một giây ngắn ngủi hắn há miệng thả tay nàng ấy ra ánh mắt nhìn nàng ấy cũng hơi phức tạp nhưng lập tức lại bị cơn đau đớn thay thế cổ tay trắng ngần của bạch tịch n g u y ệ t bị cắn hẳn lên một vòng máu nhưng cũng không kêu đau chỉ rơi lệ đau lòng nhìn hắn giật vương của nàng phu quân của nàng bây giờ đang tra tấn bản thân mình thành như vậy bảo nàng làm sao có thể không đau lòng ba Sư phụ, hát cho ta nghe được không hát hát bài hát ngày đó nàng hát trong bữa tiệc mừng thọ hoàng huynh ấy hắn bông quay đầu cắn răng nhìn tô cẩm bình đưa ra một yêu cầu như vậy tô cẩm bình cũng biết đối phương có ý chí rất mạnh mẽ hơn nữa hắn si mê âm nhạc có lẽ thật sự có thể giúp hắn một chút nàng khẽ gật đầu cất tiếng hát như hoa như ngộng là cuộc tương phùng ngắn ngủi của đôi ta chiên miên những lời nhỏ nhẹ g i ọ t lệ son rơi nhẹ xuống khoai môi ban đầu giọng hát còn hơi gượng gạo nhưng dần dần cũng hòa hợp vào tiếng hát từng âm điệu xa xăm phát ra từ miệng nàng càng hát lại càng cảm thấy trong lòng chua sót nếu không có bài hát này nếu không có màn biểu diễn của nàng ở bữa tiệc mừng thọ hoàng phủ hoài hẳn có phải sẽ không hại hoàng phủ giật thành thế này không trong tiếng hát của nàng sắc mặt hoàng phủ giật dần yên ổn hơn bạch tịch n g u y ệ t đứng bên cạnh giường như cũng đang chìm đắm trong tiếng hát này thật mềm mại uyển chuyển một ca khúc quá đẹp quả thật rất có sức chấn an lòng người nàng chậm dãi hát hoàng phủ giật dường như cũng được gâm nhạc trấn an sắc mặt khổ sở đã biến mất hắn cuộn tròn người lại hơi run r u y tô cẩm bình cũng biết một nửa nguyên nhân là do tiếng hát của mình còn một nửa khác là vì hoàng phủ giật mới chỉ hút vài lần nên chất gây nghiện còn chưa ngâm sâu một lúc lâu sau dường như hắn đã vượt qua được cơn nghiện lần này bách lý kinh hồng ẩn nó ở cách đó không xa cũng chỉ l ặ n g lặng đứng nghe nàng hát ngày ấy hắn đi tới bữa tiệc mừng thọ hoàng phủ hoài hàn để giúp nàng hơi muộn nên cũng chưa từng nghe thấy ca khúc này hôm nay là lần đầu tiên hắn được nghe hát rất hay giai điệu cũng rất mới mẻ hắn lại không biết nàng còn có tài nghệ như vậy chỉ là hắn không biết mà hoàng p h ụ giật lại biết điều này khiến vị chua trong lòng hắn càng đậm thêm một chút khiến hắn càng tức giận hơn nữa là nàng lại hát cho hoàng p h ụ giật nghe mà ngay cả cái ngày nàng cho rằng nàng có thai con của hắn nàng cũng chưa từng hát cho mình nghe bài nào suy nghĩ này vừa xuất hiện một cảm giác tên là ghen tuông điên cuồng n à y sinh trong đáy hồ tĩnh lặng của hắn thậm chí trong đầu hắn còn bị kích thích đến mức nghĩ rằng nếu hắn cũng ăn n g ũ thạch tán liệu nàng có thể cũng đối xử với hắn như vậy không cuối cùng hoàng phủ giật cũng hoàn toàn khôi phục thần trí hắn ngẩng đầu nhìn về phía tô cầm bình mái tóc hơi loạn sắc mặt cũng tái nhợt toàn thân nhìn như trong suốt cực kỳ thê lương hắn cười khổ một tiếng khàn giọng nói như hoa như ngộng là cuộc tương phùng ngắn ngủi của đôi ta ha ha hắn không ngờ ca khúc nàng hát ngày đó lại hát ra kết cục của bọn họ ngày hôm nay